ở chỗ này ánh nắng đã sớm bị hoàn toàn ngăn cách chỉ có máy thăm dò phát ra ánh sáng nhạt chiếu d ọ i chung quanh ba cái máy thăm dò hiện lên một cái tam giác đều sắp xếp lẫn nhau giám thị bảo đảm vạn vô nhất thất lặn xuống chiều sâu đã vượt qua 7.000 mét chung quanh vẫn không có phát hiện bất kỳ cái gì sự vật tồn tại À bỡ tởn các hạ nói ra của hắn máy thăm dò chở khách â m thanh a có thể hướng ra phía ngoài phát ra tần suất thấp hạ âm sóng vốn là dùng cho trong biển thăm dò tại cái này đại không động bên trong cũng đồng thời dùng đến phụ trợ đo đạc hắn phát hiện tất cả thăm dò thủ đoạn tại đại không động bên trong đều sẽ rất nhanh suy giảm so sánh đường kính vài trăm mét đại không động máy thăm dò thăm dò khoảng cách vẹn vẹn chỉ có mấy mét tự liên chiếu sáng cũng sẽ tại trong vòng mười thước cấp tốc cảm đạm đi các pháp sư suy đoán cái này là do ở đại không động bên trong đặc thù ma lực tính chất đưa đến bất quá đối với các pháp sư mà nói tình trạng như vậy ngược lại càng làm cho người ta an tâm nếu như đại không động chỉ có cái này lượng tử hóa ma lực như vậy nơi này nhiều nhất liền là cùng tử vực bình thường khu vực đặc biệt mà nếu là tại dò xét quá trình bên trong phát hiện cái gì s ụ n dị t r ù n g cái kia mới lệnh người lo lắng có thể tại dạng này tình huống ác liệt hạ sống sót quái vật ạ bở tởn các hạ thực tại là n g h ĩ không r a năng có phương pháp gì có thể đem hắn đánh tan lặn xuống chiều sâu vượt qua mười km cái này đã siêu việt toàn bộ trong tinh vực sâu nhất dánh biển chiều sâu dễ ga nhìn xe máy thăm dò biểu hiện chiều sâu v i hơi kinh ngạc nói giả sử nếu đây là một s ự đã sớm tồn tại chỉ là gần nhất mới bị phát hiện tự nhiên cảnh quan như vậy mười km phía trên chiều sâu cũng chính là các pháp sư địa lý thư tịch đổi mới một lần trình độ nhưng đại không động lại là đột nhiên xuất hiện tại b áo lồ bán vị diện không có bất kỳ đ i ể m báo không có bất kỳ đầu mối quỷ dị di tích nó đến cùng là vì cái gì xuất hiện là như thế nào xuất hiện đối với các pháp sư mà nói đều là một điều bí ẩn ngay lúc này bên trong máy thăm dò hình tượng đột nhiên xuất hiện điểm rẻ ngay sau đó là một mảnh bông tuyết điểm ừ m g ạ bỡ tờn các hạ nhìn xem máy thăm dò bày ra số khẽ n h ư mày sau một k h ắ c đại biểu cho máy thăm dò sở thụ ứng lực trị số đột nhiên lên cao có cái gì các pháp sư nhìn về phía mặt khác hai cái máy thăm dò tại bọn chúng tầm mắt bên trong lại không có vật gì chỉ thấy cái kia mất đi tín hiệu máy thăm dò tựa hồ bị cái gì vô hình c h i vật trùng điệp đè ép lực lượng xuyên thấu ma lực bình t h ư ớ n g trực tiếp nghiền nát cái này máy thăm dò ngay sau đó mặt khác hai cái máy thăm dò cũng liên tiếp xuất hiện trục c h ặ t báo hiệu ạ b ợ tởn các hạ lập tức điều khiển hắn cấp tốc chìm xuống để câu tại cuối cùng thời điểm thăm dò càng nhiều khu vực lạch cạch cái thứ hai máy thăm dò cùng cái thứ nhất máy thăm dò đồng dạng cũng bị vô hình c h i vật đè ép cấp tốc đã mất đi liên lạc đây là một trận nhìn không thấy địch nhân truy đuổi các pháp sư thậm chí không biết mình đối mặt là vật gì Cuối cùng, cái thứ ba máy thăm dò phát ra một tiếng tiếng va chạm giòn dã đại biểu cho nó tiếp xúc đến đại không động dưới đáy lúc này chiều sâu số ghi là mười chín ngàn mét tại cái kia nhỏ xíu chiếu sáng bên trong có thể nhìn thấy đại không động dưới đáy như là bề ngoài bích bình thường bóng loáng vương vức quan g mang tựa hồ có thể thoáng chiếu sáng càng xa một chút vị trí đón lấy các pháp sư liền thấy cái kia kia là đứng lặng tại đất bằng phía trên một cái thấp bé cái bệ cái bệ chung quanh có phức tạp trang trí tràn đầy thần bí ý vị các i bệ phía trên, là một là á sáng máy ráng, cái i miêu lại kia chiếu dõi, ra máy thăm dõi bộ thật giống gian hiện khó không Chỗ nhìn như nhưng lệnh chút thăm thật như, không gian bên trong xuất hiện một cái nhò nhỏ đó có có mà mẹo, xà dùng dò nôn ngữ bên trong gì, xuất tả vật. vật vật một sự ra bộ bỏ pháp ò n bằng phẳng không gian bên trong, g tại một c i tại không nghĩa tồn có Các ý vật mẹo ở đây. h á p sư quan c h ắ c không có năng tiếp tục quá lâu mấy giây về sau toàn bộ máy thăm dò nhận lấy to lớn súng kích trong nháy mắt bị đập vụn cùng mặt đất đã mất đi liên lạc vây trên tường tĩnh lặng uy m Tất các ả cảm mọi mà người rồi rung động. luận đều vì vừa rồi thấy mà cảm thấy rung động. Vô thấy thấy là c i kia vô tung vô ảnh, tự liền tinh vô vô tung tự mật nhất máy thăm ảnh, máy dò ũ n không có cách nào trinh vẫn là cuối cùng nhìn g kia cách thấy có cuối cái sát mà là trưa biết vật, pháp ứ c c tạp mà quỷ dị i gian kia bệ cùng trước nay chưa từng có Các trên không vạn nay từng tình huống. đó đều mẹo, là h á p sư chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh cái này đại không động đồng thời phi tự nhiên c h i vật mà là một ít tồn tại căn cứ vào một ít lý do chế tạo ra tại đại không động bên trong có tồn tại hết sức nguy hiểm cùng lấy trước mắt ma pháp không cách nào giải thích sự vật nhất là cái kia cái bệ bên trên quỷ dị vật mẹo thật giống như thế giới lỗ thủng bình thường phảng phất có được vô cùng vô tận lực hấp dẫn đem lực chú ý của mọi người đều đặt vào bên trong ta nghĩ chúng ta nhất định phải tiến vào đại không động hiểu rõ cái kia cái bệ bên trên sự vật đến cùng là cái gì đồng thời điều tra cái kia vô hình địch nhân là lai lịch gì sau một hồi lâu bờ giặt các hạ mới thở dài một hơi chậm rãi nói ra khả năng này quan hệ đến chúng ta thế giới này tồn vong chương 499, giải đọc văn tự một khi xác định đem xâm nhập thăm dò đại không động kế hoạch bình minh lướt sóng số bên trên liền trở nên bận rộn đầu tiên các pháp sư tại đại không động chung quanh trên thềm lục địa thành lập nên một loạt đồn quan sát trạm những n à y đồn quan sát trạm trang bị ước chế cao nồng độ thủy triều ma lực hàng rào có thể khoảng cách gần tiếp tục không ngừng quan sát đại không động nhưng tựa như trước đó đồng dạng trừ phi là có máy thăm dò xâm nhập đến đại không động nội bộ đường danh giới bên trong nếu không thì nơi này thăm dò số liệu không có bất cứ gì thường nào tại quan c h ắ c công tác đồng thời căn cứ máy thăm dò hình ảnh tiến hành khảo cổ công việc nghiên cứu cũng đang tiến hành tuy rằng đại không động bản thân nhìn không ra bất kỳ thời đại vết tích nhưng cái kia cổ quái cái bậy bên trên lại có đặc thù hoa văn trải qua cẩn thận phân biệt các pháp sư phát hiện những này hoa văn càng giống là một loại nào đó chưa biết văn tự những văn tự này cùng hiện có cùng quá khứ đã từng tồn tại bất luận cái gì văn tự đều không có giao tập cho dù là b ờ giặt các h ạ cũng vô pháp giải đọc ra những văn tự này hàm nghĩa viết đầy thần bí văn tự cái b ệ mang theo rất mạnh tôn giáo cùng tín ngưỡng ý vị căn cứ điểm này tiến hành phỏng đoán ít nhất là thần đại sản phẩm chỉ có tại thời đại kia mọi người mới có thể kiến tạo kiến trúc như vậy đáng tiếc là ạ b ờ tần các hạ máy thăm dò đồng thời không có chở khách thăm dò vật chất niên đại trang bị cho dù có tại đối mặt cái kia vô tung vô ảnh địch nhân lúc cũng cũng không đủ thời gian đến tiến hành niên đại chắc định công việc bởi vậy không cách nào sử dụng giải nờ nói lên chất đồng vị suy biến chu kỳ biện pháp đến tiến hành niên đại chắc định bởi vậy chỉ có thể từ hình ảnh tư liệu đến tiến hành suy đoán đang tiến hành thực địa thăm dò trước đó các pháp sư nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất nếu không thì đem sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thất bởi vậy thăm dò công việc tuy rằng khẩn trương mà bận rộn nhưng cũng tiến độ chậm chạp đảo mắt đã nửa tháng trôi qua Thu tự tươi thành chút tội ánh hơi lạnh, ý dần dần dài, tự ánh nắng tươi sáng áo bán vị diện liền nắng sáng bán cũng biến thành có chút hơi lạnh, gió biển gió lộ bảo vị có phí ậ n bong tàu bên tàu trên cờ x tung、bay. trong phòng, giải vừa mới kết thúc có quan phòng, nở chính mình bay, vừa hệ giải mới có lì ư ợ n luận hoàn thiện luận văn ngẩn thoáng hoạt động một phên g tử viết, hoạt một lý l đầu, Phí cổ. chính ngồi ở trên giường hai cánh tay cực nhanh đập giả lập bàn phím đem chính mình trong đầu văn tự đưa vào ma pháp tấm bảng bên trong áo lộ bán vị diện không có phóng xạ đến chủ vị diện internet cho nên phí lì một mực ở vào ngắt mạng trạng thái nàng đăng nhiều kỳ tự nhiên cũng một mực bảo trì quy canh bất quá phí lì tại trước khi đi trường tiết bên trong nói rõ chính mình muốn ra ngoài lấy tài liệu lại tạm dừng đổi mới một đoạn thời gian cho nên cũng không tính không từ mà biệt những ngày này nhàn trong phòng phí lì l i ề n bắt đầu tiếp tục viết đến tiếp sau đổi mới chỉ bất quá không có chỗ tuyên bố cho nên càng để lâu càng nhiều cho nên đại không động bên trong trên thực tế điệp ra rất nhiều ma lực chỉ bất quá từ với kia cái gì lượng hiện tượng mới có thể thoạt nhìn không có vật gì viết xong c h ư ơ n một phi lì rỗi lưng một cái gặp d ả i n ở mặt sắc mặt ngưng trọng liền mở miệng hỏi muốn thoáng để hắn từ tư duy khốn cục bên trong rút ra một lát là lượng tử lý luận d ả i n ở quay đầu nhìn xem cái này vẫn như cũ người mặc thanh lương váy ngủ không cố kỵ chút nào chính mình dưới váy lộ hết tỉ tỉ đơn giản tới nói tựa như là nhạc phổ bên trên phân bố tại khác biệt phổ tuyến bên trên âm phủ những này âm phủ tại không tấu vang thời điểm không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng quan c h ắ c hành động này thì tương đương với nhân phím đàn đem tất cả âm phủ đồng thời tấu vang sẽ xuất hiện âm thanh lớn giải nờ suy nghĩ một cái phí lý đại khái năng nghe h i ể u thuyết pháp bất quá hắn trên thực tế cũng không có trông cậy và o phí lý có thể hiểu rõ sóng hàm số sụp đổ đến cùng là chuyện gì xảy ra khó trách trước đó nhìn thấy đại không động thời điểm đã cảm thấy trong này mười phần chen trúc phí lý cái hiểu cái không gật đầu tự lẩm bẩm như vậy nói ra loại hiện tượng này hoặc có lẽ là bởi trong lúc lơ đãng quan c h ắ c đưa đến dù sao từ lý luận tới nói đại không động nội bộ thật là tồn tại qua thừa ma lực chỉ là chúng ta không cách nào quan c h ắ c đến vẹn vẹn hiện ra xác suất phân bố những này ma lực mà thôi giải nơ mở ra tay đại không động bên trong ma lực cực kỳ đặc thù thậm chí sẽ khiến lan đến gần vĩ mô vật thể sụp đổ hiện tượng đây là vượt ra khỏi trước mắt hắn lý giải bộ phận nhất là trước đó xuất hiện cái kia vô hình quái vật về sau loại này nghi hoặc càng là càng ngày càng mãnh liệt loại này miêu tả luôn cảm giác cùng hôn độn chi x à nội bộ cái kia bí ẩn liên hệ có điểm cùng loại p h í lý nói ra hỗn độn chi xả nội bộ thành viên đều sẽ có trình độ nhất định cảm ứng cái này là bởi vì bọn họ đều chiếm được cổ đại ma pháp đế quốc di vật truyền thừa giải nở cho rằng đây là bởi vì những này di vật khả năng đều là xuất từ một người chi thủ hoặc là tại đồng dạng địa phương chế tạo cho nên hắn mang theo ma lực có chỗ tương đồng từ đó làm cho cộng minh ngươi đối đồ vật trong này có cái gì cảm ứng sao ở vào cẩn thận cân nhắc giải nở cũng đem ạ bở tởn các hạ máy thăm dò tại đại không động dưới đáy bắt được hình tượng cho phí lì nhìn qua nhất là tạo hình quỷ dị cái bệ cùng v ạ n m è o không gian chỉ bất quá phí lì cũng không nhận ra những vật này cũng cảm giác không thấy hỗn độn chi xà ảnh hưởng qua vết tích không có nơi này cho ta cảm giác cùng hỗn độn chi xà hoàn toàn không giống hỗn độn chi xà ảnh hưởng qua đồ vật phần lớn vốn có một loại nào đó điên cuồng ý vị ở bên trong có thể những văn tự này ký hiệu cái này kiến trúc bản thân đồng thời không có dạng này khí tức chẳng bằng nói kiến trúc này cho người ta một loại lý tính cảm giác phi ly một bên nhớ lại vừa nói lý tính giải nở lần đầu tiên nghe được phi ly nâng lên dạng này miêu tả cao dai các pháp sư nhất trí cho rằng cái này kiến trúc cùng văn tự tràn đầy tôn giáo cùng tín ngưỡng ý vị là mang theo nguyên thủy phong cách kiến trúc nhưng không nghĩ tới theo phi ly lại là một loại hình thức khác lý tính đúng à, ngươi xem một chút những cái kia văn tự tuy rằng viết phương thức cũng không phải là tứ phương bằng thẳng nhưng nhưng lại có một loại nào đó đối xứng cảm giác nếu như đem mỗi cái văn tự tùy y đánh dấu âm đọc nối liền đọc lại có một loại không hiểu giai điệu cảm giác không tin ngươi thử một chút p h i lì đứng lên đi vào dái n ở b à n trước nàng hướng về phía trước dựa đi tới ngược đặt ở trên b à n tạo thành một cái mê người đ ộ cong nàng chỉ chỉ dái n ở bên cạnh bàn bị vẽ xuống tới văn tự tùy y đánh dấu âm đọc dái n ở khe nhũ mày lập tức cầm lên tờ giấy kia dựa theo âm luật đánh dấu ở trong lòng mặc mặc đọc một lần hắn ngạc nhiên phát hiện cho dù cũng không phải là nguyên bản phát â m nhưng những văn tự này đích thực vốn có một loại nào đó vận luật cảm giác ngay sau đó giải nở như là bị một đạo thiểm điện bổ chúng như vậy ngây n g ẩ n cả người bởi vì hắn nhớ tới một loại cơ hồ biến mất ngôn ngữ đồng dạng có dạng này đặc chất sẽ l à phi nụ hồ thơ ngữ chương 500, t ừ điện sẽ l à phi nụ hồ thơ ngữ nguồn gốc từ gạ bán vị diện ngôn ngữ căn cứ giải nở trước đó đồng sự xạ phờ ôt nghiên cứu loại ngôn ngữ này làm g ã bán vị diện cùng chủ vị diện bởi vì ngoài ý muốn ngăn cách mở về sau tại dài rằng giặc thời gian bên trong diễn biến ra ngôn ngữ loại ngôn ngữ này đặc điểm liền là rất có vận luật cảm giác đang đọc s ẽ là phi nù ẩu ngữ thời điểm tựa như là tại ngâm hát một bài ca dao nguyên bản xạ phờ ôt cùng đồng sự tại g ã bán vị diện tiến hành khảo sát công tác của hắn liền là phụ trách ghi chép s ẽ là phi nù ẩu ngữ đồng thời đem nó biên soạn thành một bộ từ điển Chỉ tiếc ngay tại xã phở ôt mang theo tư liệu trở lại chủ vị diện thời điểm g ã bán vị diện phát sinh sụp đổ toàn bộ bán vị diện chôn vùi tại vô tận hư không bên trong tính cả toàn bộ g ã văn minh cùng nhau bị hủy diệt mà sẽ là phi nụ ổ thơ ngữ cũng liền trở thành trên thế giới này chỉ có xã phở ôt hiểu được ngôn ngữ nhưng dù vậy hắn vẫn kiên trì công việc của mình đem sẽ là phi nụ ổ ngữ từ điển hoàn thành Giải nở trước mắt. đại không động dưới đáy n ô n ngữ tuy rằng thoạt nhìn không hề giống là hắn đã từng thấy qua sệ lạ phì nù ẩu ngữ văn tự nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện loại này văn tự cùng sệ lạ phì nù ẩu ngữ có dị khúc đồng công cảm giác đồng thời đem những này chưa biết văn tự giao phó âm đọc cũng có thể hình thành nhất định vận luật cùng sệ lạ phì nù ẩu ngữ không như mà hợp nhưng là giải nở cũng chú ý tới sẽ lạ phì nù ẩu ngữ bản thân làm gạ bán vị diện ngăn cách về sau tại dài rằng giặc trong lịch sử chính mình phát triển mà cái này đại không động dưới đáy văn tự lẽ ra đến từ cùng cách nay mấy ngàn năm t i ê u liền cổ đại ma pháp đế quốc đều chưa thành lập thần đại vì cái gì cách xa nhau thời gian dài như vậy hai loại ngôn ngữ lại hiện ra dạng này tương tự tính quả thực lệnh người khó hiểu ngươi thật sự là quá thông minh phỉ lì giải nơ lập tức nói ra hắn bắt lấy phí lì bả vai loại này bừng tỉnh đại nộ cảm giác tựa như là giải quyết một cái bối rối thật lâu nghi vấn làm hắn hưng phấn không thôi ách cái này không có gì phi ly bị giải n ở đột nhiên xuất hiện kích động biểu hiện giật này mình lại vì giải n ở cái này vô ý thức tiếp xúc hành vi của mình mà cảm thấy một tia mặt đỏ tim run quay mặt qua chỗ khác có thể đến giúp ngươi liền tốt ta muốn đem tin tức này nhanh lên nói cho cái khác người tốt nhất có thể tìm tới xả p h ở ú c hắn có lẽ có thể giải tích loại ngôn ngữ này giải n ở nói ra lập tức liền rời khỏi phòng đem phỉ ly một người lưu tại trong phòng nhìn xem từng bước cửa đóng lại phi phi ly mới từ vừa rồi tỉnh cảnh bên trong lấy lại tinh thần nàng thở dài một tiếng có chút vô lực ngồi về trên giường lại đột nhiên cảm thấy có điểm vui vẻ đáng tiếc hắn bình thường đều không lại nói như vậy với ta có giải nở cung cấp mạch suy nghĩ cao giai nghị hội rất nhanh đã tìm được còn tại luận văn giám khảo h ủy ban công tác s ạ phờ úc đem nó rút tới b á o lổ bán vị diện một chiếc cỡ nhỏ thuyền bay từ tinh môn bên trong xuyên qua mà đến đây là vận chuyển tiếp tế vật liệu tàu vận tải s ạ phờ úc liền ngồi chiếc thuyền này đi tới bình minh lướt sóng số bong tàu bên trên gió biển thổi phật lấy vị này trung niên nam nhân tóc hắn so với giải nở trước đó nhìn thấy thời điểm lại ra đi rất nhiều chuyên chú vào sệ lạ phỉ n ụ ổ từ ngữ điện biên soạn công tác xạ p h ở ốt đồng thời không có ngoài định mức tinh lực vùi đầu vào nghiên cứu ma pháp cùng tiến giai bên trên vì thực lực này trường kỳ trì trệ không tiến có vẻ hơi m ỏ i mệt nhưng xạ p h ở ốt nhìn thấy giải nở thời điểm cái kia một đôi cũng không đục ngầu hai mắt liền lập tức phát sáng lên không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy liền lần nữa lại gặp mặt giải nơ a không hiện tại hẳn là sưng hâu ngài vì ẩn dị các hạng sa phơ ở ô nói ra hắn trước đó cùng g i ả i nơ đồng sự thời điểm đối vừa rồi chẳng qua là một cái đê giai pháp sư vẹn vẹn bằng vào hai thiên đặc biệt luận văn tài năng trở thành luận văn giám khảo hủy ban một viên nhưng bây giờ g i ả i nơ dựa vào lấy thực lực trở thành cao giai pháp sư đã chứng minh chính hắn mà sa phơ ở ô nhưng như cũ ngừng chân không tiến không cần dạng này sa phơ ô tiên sinh ngươi vẫn như cũ có thể gọi ta g i ả i nơ giải nở cùng đối phương nắm tay có thể cảm nhận được s ạ phờ ôt cái kia thô r i á p bàn tay cùng cầm bút vị trí nặng nề vết chai đây chính là đại không động à tận mắt nhìn đến vẫn là làm ta cảm thấy kinh ngạc s ạ phờ ôt nói ra hắn nhìn ra xa cái kia tĩnh mịch chỗ trống không khỏi cảm thấy một trận kính sợ thân là trung giai pháp sư s ạ phờ ôt ma pháp thực lực không đủ để để hắn đối với cái đại không động có đầy đủ tự tin tại đối mặt loại này chưa biết mà nguy hiểm sự vật thời điểm hắn bản năng lại cảm thấy lôi bước đương ngươi thấy đại không động bên trong sự vật ngươi lại càng thêm kinh ngạc giải nở nói ra hắn mang theo sả phờ ô đi vào buồng nhỏ trên tàu đi tới phòng họp ở chỗ này mấy vị truyền kỳ pháp sư đã sớm chờ đợi ở đây bàn hội nghị chính giữa hình chiếu ra đại không động dưới đáy văn tự một phen hàn huyên cùng giới thiệu về sau sả phờ ô mới rốt cục đại khái hiểu rõ đại không động bên trong phát sinh sự tình từ với lo lắng hắn đối với lượng tử lý luận tiếp nhận không đủ mà dẫn đến nguy hiểm cho nên giải nơ bọn người chưa nói cho hắn biết tin tức tương quan chỉ tự thuật cái kia cái bệ tồn tại cầm tới một t r a n giấy g s ạ phờ h ô t không có vội vã xem xét mà là từ trong túi chữ vật lấy ra một bản nặng nề làm đầy miếng vá thư tịch đây là nhân công đóng sách thư tịch dùng dây thừng đóng sách bắt đầu dễ dàng cho tháo rỡ giải nơ nhìn thấy thư tịch bịa viết sẽ là phỉ n ụ ổ từ ngữ điện chữ đây là ta mấy năm này nghiên cứu thành quả sẽ là phỉ n ụ ổ ngữ từ đ i ể n nơi này thu nhận sử dụng ta năng tiếp xúc đến cơ hồ tất cả sệ lạ p h i nù ẩu n g ữ thuật ngữ ngữ pháp bất quá trở ngại tư liệu giới hạn cái này vẹn vẹn loại ngôn ngữ này bên trong cực ít một bộ phận hắn đem cái này xem như chân bảo thư tịch bỏ vào trên mặt bàn vợ giặt các hạ không nói gì hắn nhẹ nhàng phất tay một đạo quang mang đảo qua sệ lạ p h i nù ẩu từ ngữ đ i ể n đón lấy vợ giặt các hạ đưa tay thả lại đến phòng họp bên cạnh một chồng trang giấy liên tiếp bay tới những này trên trang giấy quang mang lấp lánh rất nhanh liền chỉnh tê gấp thành một chồng phía trên chính là xạ p h ở ột từ điện nội dung tại trong nháy mắt vợ giặt các hạ liền hoàn thành chỉnh bản từ điện phục chế công việc ta đã nghe giải nờ nói qua bộ này từ điện là tâm huyết của ngươi là thế giới của chúng ta cực kỳ chân quý tài phú ngươi muốn đem hắn thích đáng bảo tồn ta làm ra một phần phục chế phẩm đến thảo luận lời của hắn hời h ậ n nhưng lại ẩn chứa đối xạ p h ở ột công tác khẳng định vợ giặt các hạ trực tiếp đem trên giấy nội dung hình chiếu đến trên mặt bàn có thể nhìn thấy Bản ạ vợ tởn ừ đ i các hạ bản thân cũng là một vị thi nhân đối ngôn ngữ rất có nghiên cứu hắn rất nhanh liền nhìn ra hai loại ngôn ngữ chỗ tương tự như vậy phải chăng có thể cho rằng Gà là bán diện vị sẽ chương nụ năm trăm linh một sẽ là phi nụ ẩu ngữ bí mật ngôn ngữ bản chất là một loại ký hiệu căn cứ chúng ta khảo cổ nhất ngôn ngữ cổ xưa phần lớn đều là lấy tương tự đến cấu tạo từ về sau mới từng bước diễn hóa thành từ đơn hình thức loại này thần bí ngôn ngữ lại không phải là lấy tương tự đến cấu tạo văn tự ạ bở tờn các hạ nhìn xem sẽ là phi nụ ẩu ngữ từ điển cùng đại không động bên trong ngôn ngữ mở đất viết nói ra sẽ l à phỉ nụ ẩu ngữ cũng không phải là lấy chữ cái cấu tạo từ từ đơn làm cơ sở ngữ pháp đơn vị mà là mỗi một cái một chữ độc nhất mẹ liền có đặc biệt hàm nghĩa cái gọi là từ ngữ trên thực tế là khác biệt chữ cái hàm nghĩa tổ hợp hắn tùy ý từ hình chiếu ra từ điện bên trong tìm được một trang mở ra phía trên này từ đơn ý là lá cây từ ba cái chữ cái cấu thành t ỷ như cái này từ đơn hắn trước hai chữ mẹ cấu thành có ý tứ là thụ bên trong thứ một chữ cái có ý tứ là cao lớn chữ thứ hai mẹ ý tứ thì là đầu gỗ tên như ý nghĩa cao lớn đầu gỗ liền là thụ mà chữ thứ ba mẹ ý tứ liền là lá cây có thể nói chính là bởi vì loại này cấu tạo từ phương pháp mới khiến cho loại ngôn ngữ này có được vận luật cảm giác mỗi một chữ cái có đơn độc âm độc cùng hàm nghĩa dạng này tổ hợp lại liền sẽ sinh ra kỳ diệu phản ứng tại ngôn ngữ tiết tấu bên trên nắm giữ quyền chủ động mà không phải giống tiếng thông dụng bình thường bị cố định thuật ngữ cùng âm độc có hạn chế ở À bở tởn các hạ đơn giản lật xem một chút từ điển rất nhanh liền nắm giữ s ẽ lạ phỉ nù ẩu ngữ một chút cơ bản đặc điểm loại ngôn ngữ này chữ cái có được độc lập âm cùng h à n g nghĩa tổ từ thời điểm chỉ cần dựa theo nguyên bản âm đ ọ c đọc, đọc chậm đi ra là được rồi đối với học tập người tới nói mười phần thuận tiện nhưng cùng lúc h ã n âm lại không phải duy nhất rất nhiều chữ cái đều có đồng dạng âm đ ọ c mà có chút chữ cái thì vẹn vẹn chỉ có âm điệu khác biệt một ngàn loại cơ sở âm đ ọ c lại thêm âm điệu khác biệt biến hóa chỉ là tại âm luật bên trên loại này văn tự liền có được gần vạn loại phát â m mà cung âm khác biệt chữ đặc điểm rất dễ dàng tại thơ ca bên trong triển lộ tiện lợi ạ b ỡ tởn các hạ không khỏi tưởng tượng loại ngôn ngữ này thơ ca đem sẽ là như thế nào sáng trói một bức tranh nguyên nhân chính là đây loại ngôn ngữ này chữ cái số lượng đông đảo tổ hợp phong phú là khó mà bị ngoại giới phá giải một loại ngôn ngữ có thể đem sệ là phỉ nù ẩu ngữ từ đ i ể n biên soạn đến dạng này tinh tế trình độ s ạ p p h o p ngươi thật sự là quá thần kỳ nghe thấy ã bở tờn các hạ tán dương s ạ phơ ộ t mật người lập tức khẽ gật đầu có thể nhìn thấy trong mắt của hắn có một chút p ó n g ánh đây là hắn nhiều năm công việc lần thứ nhất đạt được khẳng định quá khứ vài chục năm v ấ t v ả tựa hồ một nháy mắt liền tan thành mây khói s ạ phơ ộ t run nhẹ nhẹ tựa hồ tại nhẫn mại lấy cái gì giải nơ nghe được g bở tờn các hạ thuyết pháp lại nghiêm túc nhìn một chút xệ lạ phi nù ẩu ngự từ điển lúc này mới chú ý tới loại ngôn ngữ này đích thực cùng hắn ngữ có nhất định chỗ tương tự đáng tiếc là g i ả i n ở không có vận tốt như vậy vô luận là sẽ là phỉ nụ ẩu ngữ vẫn là đại không động dưới đáy thần bí ngôn ngữ đều cũng không phải là chân chính hán ngữ không phải g i ả i n ở sợ là có thể một mình giải đọc thu hoạch đại lượng tin tức chính là căn cứ vào nguyên nhân này ta mới cho rằng sẽ là phỉ nụ ẩu ngữ cùng đại không động dưới đáy văn tự là có cùng một đầu n g u ồ n À bở tởn các hạ giải thích nói từ hình chữ bên trên nhìn sẽ là phỉ nụ ẩu ngữ cùng loại này văn tự có hình thức bên trên tương tự bên trong mấy chữ mẹ tương tự độ càng là vượt qua 50%, cái này tại ngôn ngữ học trong nghiên cứu là cần gây nên coi trọng hiện tượng bởi vì khả năng này đại biểu cho hai loại ngôn ngữ đầu nguồn là cùng một cái hán chỗ khác biệt thì là tại sau này lưu truyền quá trình bên trong diễn hóa mà lại từ trước mắt thời gian đến xem sẽ là phỉ nụ ẩu ngữ rất có thể là tiếng thông dụng cùng loại này thần bí ngôn ngữ dung hợp sản phẩm bởi vì sắt lạ phịt ngữ bên trong có thật nhiều cùng tiếng thông dụng phát âm tương tự thuật ngữ mà hắn hàm nghĩa cũng tiếng thông dụng cùng loại căn cứ sệ là phi nù ầu ngữ chúng ta có lẽ có thể tới một mức độ nào đó giải đọc loại ngôn ngữ này nhưng cái này lại sinh ra một vấn đề b ợ giặt các hạ mở miệng nói ra ngã bán vị diện đám người đến cùng là như thế nào tiếp xúc đến nguyên thủy nhất sệ là phi nù ầu ngữ lại tại sao lại sinh ra dạng này ngôn ngữ đúng vậy a ngôn ngữ muốn dung hợp giao lưu là á t không thể thiếu yếu tố nếu như ngã đám người chỉ là đơn thuần tại di tích bên trong phát hiện tương tự văn tự như vậy bọn hắn là rất khó đem tiếng nói của mình cùng loại này cấu tạo từ phương thức hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ dung hợp chỉ có sử dụng hai loại ngôn ngữ người lâu dài trao đổi lẫn nhau dân tộc dung hợp mới có thể hình thành loại này đặc biệt ngôn ngữ cắt vạ đổ các hạ nói ra lời của nàng khiến cái khác mấy chức cao cấp pháp sư hơi kinh ngạc n g ạ bán vị diện đích thực có hơn ngàn năm cùng chủ vị diện cách cắt đứt liên lạc nhưng đó cũng là cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ sự tình mà đại không động dưới đáy văn tự sử dụng ngôn ngữ ít nhất là bảy ngàn năm trước đó thần đại thời kỳ mới sử dụng trong lúc này cũng khoảng cách mấy ngàn năm nếu thật là có nào đó một tộc q u o n người một mực sử dụng loại này nguyên từ cổ đại ngôn ngữ như vậy vì cái gì chỉ có gã bán vị diện xuất hiện tình huống như vậy mà còn lại bán vị diện lại không chút nào những người này tung tích chỉ tiếc chính là gã bán vị diện sớm tại mười năm trước liền đã sụp đổ t r ô n vùi tại vô tận hư không bên trong mặc dù muốn điều tra lưu tại chủ vị diện tài liệu tương quan cũng thực tại quá ít mọi người không cách nào từ những tài liệu kia bên trong tìm đến bất kỳ dấu vết để lại gã bán vị diện sụp đổ có khả năng liền cùng những văn tự này nguồn gốc có quan hệ đây là quá khứ chúng ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới một điểm bởi vì nếu như thật như cắt vã đổ các hạ lời nói sử dụng loại này thần đại văn tự người tại gã bán vị diện xuất hiện điều này đại biểu lấy bọn hắn có lẽ nắm giữ lấy siêu việt cổ đại ma pháp đế quốc thời đại bí mật mà những cái kia lấy hiện đại ma pháp rất khó giải thích sự vật nói không chừng vốn có chưa biết lực phá hoại từ đó làm cho sụp đổ phát sinh ạ bợ tởn các hạ trầm tư rồi nói ra giải nở lúc này đột nhiên nghĩ đến đạn nạ phụ mẫu cái kia một đôi nghiên cứu bán vị diện sinh thái học giả bọn hắn chính là tại gạ bán vị diện phát hiện một chút đặc thù ma lực phản ứng mới có thể vội vã đi chỗ đó tiến hành khảo sát vừa vặn gặp bán vị diện sụp đổ mới chết tại đây cái kia đặc thù ma lực phản ứng có phải là đến từ nào đó một chỗ di tích rung động sử dụng cổ đại ngôn ngữ người phải chăng còn tồn lưu tại ngay lúc đó gạ bán vị diện bọn hắn lại có hay không làm gạ bán vị diện sụp đầu nguyên nhân giải nở lắc đầu hắn không có trực tiếp nhắc lên chuyện này bởi vì hắn tin tưởng các vị đang ngồi chuyển kỳ pháp sư khẳng định cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng bây giờ các pháp sư đã không có cách nào lại cẩn thận điều tra cở gì t ì n vợ chồng đến cùng phát hiện cái gì bọn hắn chỉ có thể đem công tác trọng tâm thả đang nghiên cứu trước mắt loại này văn tự bên trên chỉ có giải mã những này đến từ 7.000 n ă m trước văn tự mới có thể phân tích đại không động dưới đáy trôn dấu bí mật chương 502, t h ầ n bí ngôn ngữ tại cơ bản xác lập sẽ là phỉ nủ ổ ngữ cùng đại không động dưới đáy văn tự vốn có nhất định tương quan tính về sau saffler hội liền làm vi thủ tịch ngôn ngữ cô v ẫ n gia nhập vào trong điều tra đồng thời ma pháp hiệp hội còn chi ê u mộ đến từ toàn tinh vực ngôn ngữ học nhà cộng đồng hợp tác giải mã cái này một loại thần bí văn tự như thế để giái nờ bọn người trở nên thanh nhàn một chút giải nở bản thân không phải ngôn ngữ chuyên nghiệp học giả đối với một ngành học tri thức không có cái gì hệ thống lý luận tri thức chính mình cũng không phải là ạ bở tờn các hạ như thế thi nhân tự nhiên cũng liền không có cách nào đang giải thích văn tự phương diện cho trợ giúp mà dựa theo b ờ giặt các hạ ý tứ tại triệt để giải đọc những văn tự này trước đó điều động pháp sư tiến vào đại không động cử động cũng nên cực kỳ thận trọng cho nên đội thám hiểm công việc cũng liền cơ bản gác lại xuống dưới ạ bợ tởn các hạ ngược lại là sửa đổi không ngừng lấy của hắn máy thăm dò trước mắt ạ bợ tởn các hạ lại tổ chức tiến hành ba lần máy thăm dò đo đạc thời gian dài nhất một lần máy thăm dò tại lọt vào công kích về sau lại giữ vững được ba phút vì đại không động dưới đáy cái kia thần bí cái bậy lại tăng thêm một chút mới tài liệu bởi vì đang giải thích văn tự thời điểm trình tự cùng phương hướng là vô cùng trọng yếu nhân tố văn tự viết có từ trên xuống dưới từ trái đến phải hoặc là trái lại nếu như không thể đem nắm ngôn ngữ viết phương thức như vậy rất dễ dàng liền sinh ra sai lầm giải độc đồng thời đối với nguyên bản đồ vật chính phản cũng nên chú ý nếu như bản thân liền là đảo ngược như vậy cũng khó có thể đạt được chính xác kết quả thậm chí còn có thể đối công việc nghiên cứu sinh ra lừa dối công việc bất quá cũng may căn cứ so với cùng nghiên cứu đại không động dưới đáy cái kia cái bệ đồng thời không có trên dưới điên đảo các pháp sư đạt được văn tự là bình thường sắp xếp tại xác nhận điểm này về sau máy thăm dò cũng đã nhận được càng có nhiều đóng cái bậy bên trên cái kia không hiểu không gian vặn vẹo tin tức đầu tiên cái này vặn vẹo phạm vi ước chừng tại đường kính một mét bên trong căn cứ thị giác đo lường tính toán tiếp cận với một cái tiêu chuẩn cầu hình từ máy thăm dò cảm quan g thiết bị đến xem cái này vặn vẹo càng giống là một cái trong suốt không khí hình cầu có thể xuyên thấu qua hắn nhìn thấy phía sau sự vật nhưng trên thực tế các pháp sư không cách nào quan c h ắ c đến khối cầu này bên d ư ớ i bởi vậy cũng chỉ có thể từ vặn vẹo tia sáng trình độ tới làm đại khái phán đoán khối cầu này bản thân không có được bất luận cái gì ma lực đặc thù hoặc là có thể nói bất kỳ cái gì tương quan thăm dò đều không thể đối khối cầu này sinh ra ảnh hưởng từ đó đạt được phản hồi từ thăm dò góc độ tới nói khối cầu này vị trí không có vật gì nhưng thị giác bên trên nơi này lại xác thực tồn tại một cái sự vật lệnh người cảm thấy hết sức kỳ quái mà có quan hệ đại không động dưới đáy quái vật cái này càng quỷ dị hơn loại quái vật này tại máy thăm dò cảm giác bên trong hầu như không tồn tại chỉ có tại hắn cùng máy thăm dò tiếp xúc trong nháy mắt máy thăm dò tài năng bắt được một chút ứng lực cùng ma lực vết tích ở đây bên ngoài quái vật này tựa như là không tồn tại nếu như chỉ là như thế pháp sư kia nhóm kỳ thật còn tốt tương đối cái này thì tương đương với một cái có thể tránh né tất cả cảm giác định nhân các pháp sư có thể tại hắn phát động công kích một nháy mắt tiến hành phản kích nhưng vấn đề ở chỗ loại quái vật này có thể không thèm đếm xỉa đến ma lực bích chướng tiến hành công kích ạ bợ tởn các hạ lần thứ hai sử dụng máy thăm dò tiến hành quan sát thời điểm đặc địa vì hắn tăng thêm cực kỳ kiên cố ma lực hàng rào vượt xa dưới tình huống bình thường đối ứng biện pháp nhưng cái kia vô hình quái vật vẫn tại trong khoảnh khắc xuyên thấu ma lực hàng rào trực tiếp phá hủy máy thăm dò thật giống như cái này ma lực hàng rào căn bản không tồn tại thế là ạ bợ tởn các hạ tại lần thứ ba thăm dò thời điểm sử dụng so sánh máy thăm dò thứ tư cái máy thăm dò bên trong phân biệt sử dụng khác biệt cường độ ma lực hàng rào cùng khác biệt cường độ s á t ngoài tài liệu kết quả biểu hiện quái vật đối mặt cường độ khác biệt ma lực bình chứng lúc hán lực phá hoại mảy may không có bất kỳ biến hóa nào nhưng đối mặt s á t ngoài tài liệu khác biệt lại cực kỳ rõ ràng kiên cố s á t ngoài máy thăm dò khó mà bị phá hủy thậm chí cần quái vật phát động hai lần đến ba lần công kích kết quả này bị ứng dụng tại lần thứ tư thăm dò bên trong lúc này mới đạt được trước đó kết quả chỉ t i ế t gã bở tờn các hạ sử dụng đã là trước mắt các pháp sư có thể nắm giữ đến kiên cố nhất tài liệu lại sau này khả năng liền cần đối thế giới vi mô tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu mới có thể đem trước mắt tài liệu tăng lên mà đây là một cái quá trình khá dài cần đại lượng thí nghiệm làm cơ sở tuyệt không phải một hai tháng liền có thể hoàn thành thay lời khác tới nói các pháp sư trước mắt kiên cố nhất bọc thép cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở quái vật tập kích hạ kiên trì không đến ba phút đây cũng là bởi giặt các hạ ngăn trở tùy tiện thám hiểm hành vi nguyên nhân một trong cao dai các pháp sư có can đảm trực diện những cái kia không thể diễn tả quái vật đều là bởi vì tự thân cường đại ma lực bình t h ư ớ n g loại này ma lực tạo thành bình t h ư ớ n g so với bình thường áo giáp càng kiên cố hơn mà lại có thể phòng ngự tuyệt đại đa số pháp thuật công kích nếu như ma lực bình t h ư ớ n g mất đi hiệu lực như vậy các pháp sư dựa vào tự thân cường độ căn bản không có cách nào đối kháng ác liệt hoàn cảnh cùng cường đại quái vật trực tiếp tiến đến thám hiểm không khắc chịu hiện tại chủ lưu quan điểm cho rằng cái kia vô hình quái vật cùng nền móng phía trên quái dị không gian vặn vẹo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nếu như cái kia nền móng thật sự là cùng phụng một loại nào đó thần bí chi vật tế đàn như vậy quái vật kia nói không chừng liền là thủ hộ cái tế đàn này vệ sĩ thậm chí có thể là bị tế bái sự vật bản thân tại xa xôi thần đại mọi người đối mặt siêu phàm sự vật ôm ấp lòng k í n h sợ không riêng gì một chút có thể thúc đẩy ma lực nhân loại được tôn phụng làm thần chỉ một chút ma pháp cường đại sinh vật cũng đồng d ạ n g có đ á i ngộ như vậy mà có chút sinh vật yêu thích thôn phệ vốn có ma pháp tiềm năng người đến hấp thu ma lực thậm chí lệnh một ít địa phương tạo thành lấy nhân loại làm tế phẩm tập tục đây đều là thông qua cổ đại di tích cùng trong lăng mộ đôi câu vài lời giải đọc ra tới đáng nhắc tới chính là tại hiện hữu có quan hệ thần đại trong tư liệu thời đại kia người bình thường là sẽ không nắm giữ văn tự tuyệt đại đa số có thể lưu giữ lại người bình thường vết tích đều là khắc vào trên tảng đá bích họa loại hình tượng hình sản phẩm văn tự tại thời đại kia thì phi p h à m đám người cũng chính là cái gọi là thần quan cùng thần chỉ độc quyền không có văn tự liền không cách nào ghi chép lịch sử không có lịch sử văn minh liền không cách nào tiến bộ thời đại kia người bình thường chính là vì vậy mà thành làm nô lệ bình thường tồn tại trở thành phi p h à m đám người nuôi dưỡng gia súc mà thần đại chính thức văn tự thì là tiếng thông dụng đầu nguồn phổ thông đại chúng sẽ chỉ nói loại ngôn ngữ này lại sẽ không viết chỉ có quý tộc cùng thần quan nhóm tài năng học tập hiện nay lưu lại tư liệu rất ít cắt vạ đ ồ các hạ suy đoán nền móng bên trên văn tự tuy rằng cũng không phải là thần đại chính thức văn tự nhưng lại có thể là những cái kia thần chỉ nhóm sử dụng tế tự văn tự bởi vì loại này thần bí văn tự phù hợp phi phạm đám người cần có hết thảy khó mà bị ngoại nhân giải đọc thần bí tính âm điệu quay lại vận luật cảm giác cùng cực kỳ khó mà học tập phức tạp độ loại ngôn ngữ này bị ứng dụng với cùng thần có liên quan lĩnh vực bao quát tế tự cùng truyền thừa bao quát cầu nguyện cùng nghi thức có thể suy ra những cái kia tự khoe là thần chỉ tồn tại nhóm sử dụng dạng này ngôn ngữ tiến hành giao lưu giữ vững tự thân bí ẩn tính ý đồ đem chính mình quyền hành lưu truyền đến thiên thu vạn đại nhưng thời gian thấm thoát cuối cùng lưu giữ lại lại là rộng rãi nhất đại chúng nhóm sử dụng tiếng thông dụng mà loại này thần bí ngôn ngữ lại cần các pháp sư hao phí tâm lực tài năng phá giải không thể không nói là một loại t r â m trọng càng là muốn bí ẩn càng là muốn bảo trì tôn quý thì càng sẽ bị lịch sử lãng quên chỉ có quảng đại nhất nhân dân sử dụng mới có thể lưu truyền thiên cổ chương năm trăm lẻ ba sáng sớm tốt lành buổi sáng nha từ bên thai truyền đến thanh em êm ái lệnh giải nở từ trong lúc ngủ mơ từng bước tỉnh táo lại hắn từ từ mở mắt đầu tiên nhìn thấy một đôi biển hai con mắt màu xanh lam bên trong chính tỏa ra chính mình còn buồn ngủ gương mặt đón lấy giải nở thấy được màu xám hơi cuộn tóc dài từ đối phương bên thai rủ xuống lọn tóc đảo qua giải nở gương mặt làm hắn cảm thấy một trận ngứa nữ tử có dung mạo tuyển mỹ giống như nhà bên thiếu nữ như vậy thanh thuần động lòng người lại có một loại nào đó thành t h ụ c vận vị phảng phất trải qua phong trần loại này cảm giác phức tạp tập hợp tại trên người nàng hiện ra một loại đặc biệt khí c h ấ t đây chính là phi ly i ơn g giai n ở tỷ tỷ nói đúng ra là giai nở phụ thân cùng h ô n độn chi xà s ắ c dục m à nữ sinh hạ con gái tư sinh có được s ắ c dục huyết mạch giờ phút này lại là nhận giai n ở giám hộ thủ phạm phi lì trên thân làm màu tím nhạc khinh bạc váy ngủ s a mỏng bình thường vải vóc làm nàng da thịt trắng loán mơ hồ có thể thấy được xuyên thấu qua đèn trong phòng có thể nhìn thấy trong váy ngủ huyện chuyển mà linh lung tinh tế dáng người vị nữ tử này giờ phút này là cả người ghé vào dải nờ trên thân ngón tay xẹt qua dài nờ ngực hướng về bụng của hắn du tẩu đang thăm hỏi sáng sớm tốt lành trước đó ta hy vọng ngươi có thể từ trên người ta trước xuống tới dài nờ ngược lại là mười phần chấn định cứ việc p h í lý lọn tóc tầm đó mùi thơm lệnh người tâm trí hướng về nhưng hắn vẫn như cũ giữ vững nguyên tắc của mình nhẹ nhàng để lại phí lì bả vai đem nó chậm rãi đẩy ra thật sự là không hiểu phong tình ta còn muốn cho ngươi một cái vui mừng sáng sớm tốt lành đâu phí lì chạm đến dài nở phần eo ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bụng dưới thu hồi lại tại môi của nàng bên cạnh tìm kiếm động tác này rất có sức hấp dẫn đổi lại cái khác người khả năng căn bản cầm giữ không được ta trước đó phải nói qua không nên tùy tiện chạy đến bên này giải nờ nhìn thấy phi lì hơi có vẻ tiếc nuối trở lại một bên khác giường chiếu mới chi khởi thân thể cái này một cái giường hai người lớn bị giải nờ chia làm hai bộ phận một phần là phi lì một phần là giải nờ chính mình nguyên bản giải nờ lấy vì lần này điều tra công việc không sẽ kéo dài quá lâu cho nên mới để phi lì chiếm c ư giường chiếu nhưng về sau theo điều tra tiến triển giải nờ phát hiện cái này tựa hồ không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành suy nghĩ liên tục hắn đưa ra đem giường chiếu chia làm hai nửa một người một nửa phương án cao giai pháp sư cuối cùng cũng là loài người cho dù giải nờ có thể mấy ngày không nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn cần phải bảo đảm giấc ngủ đến khôi phục tinh lực bởi vậy hắn mới làm quyết định này p h i lì tự nhiên là khá cao hứng tuy rằng giải nờ bên ngoài cùng p h i lì nói qua không muốn thừa dịp chính mình ngủ thời điểm làm chuyện kỳ quái gì nhưng vẫn như cũ mỗi ngày lại nhận giống như vậy quấy dối cứ việc giải nờ hoàn toàn có thể mở ra chính mình ma pháp hàng rào như vậy phí lì tự liền đụng đều không có cách nào đụng phải chính mình nhưng giải nở cho rằng dạng này lộ ra đến quá phận vô tình phí lì tuy rằng mỗi lần đều sẽ làm một chút kỳ quái cử động nhưng bản chất đều là chạm đến là thôi càng giống là đang chọc g ẹ o dại nở phí lì xoay người trở lại chính mình phía bên kia làn váy bay lên có thể nhìn thấy lộ ra tinh tế mà trắng non bắp chân ngay tại trên giường mềm mại đong đưa nàng ngồi dậy chân trần giẫm tại thảm lông dê bên trên lặng yên không một tiếng động vị nữ tử này đi vào giường chiếu một bên trong phòng tắm rất nhỏ rút đi quần áo thanh âm về sau chính là một trận dòng nước thanh âm phí lì thích tại sau khi rời giường tắm rửa cái này tựa hồ đã trở thành thói quen của nàng dài nở lắc đầu nhìn xem có chút s ố c xếp giường chiếu hắn mình ngược lại là ngủ được mười phần ăn ổn không có có động tác gì nhưng phí lì tướng ngủ lại có chút hỏng bét mấy ngày nay ban đêm dài nở đã cảm thụ qua nhiều lần phí lì vô ý thức ôm tới tình huống mặc dù là vô ý thức nhưng phí lý đích thật là đang tìm kiếm lấy một loại nào đó bảo hộ hắn đứng người lên xuyên qua áo khoác ngồi vào trước bàn làm việc trên bàn là ngôn ngữ học gia môn đối với đại không động nội bộ văn tự phân tích loại này văn tự trước mắt bị tạm thời mệnh danh là thần đại ngôn ngữ thông qua đối với hình chữ cùng sắp xếp nghiên cứu tham khảo sẽ là p h ì nụ ổ từ ngữ đ i ể n trước mắt ngôn ngữ học đám người cấp gian nền móng bên trên văn tự mấy loại giải thích cung cấp tham khảo bên trong một loại là cầu nguyện câu nói ước chừng có ý tứ là đủ loại khen ngợi từ ngữ tựa hồ tại ca tụng được cung phụng vật thể một loại khác giải thích thì là một loại nào đó nguy hiểm vật phẩm cái này nền móng càng giống là một loại nào đó phong ấn hai loại giải thích hiển nhiên loại thứ hai càng thêm nguy hiểm cũng càng phù hợp giải n ở bọn hắn máy thăm dò nhìn thấy cảnh tượng mà tại loại thứ hai giải thích bên trong có mấy cái từ mấu chốt để cao d i a i các pháp sư khắc sâu ấn tượng căn cứ miêu tả cái này nền móng bên trên sự vật là vô hình nhưng lại bao hàm lôi đ ỉ n h c h i vật là liên thông một cái thế giới khác cửa lớn nếu như xuyên qua cái này phiến đại môn liền sẽ thấy không thể diễn tả t à t h ầ n đây là một vị thần chỉ tại một lần nào đó t h a m dò bên trong lấy được bị phong ấn ở nơi đây cửa lớn à dài nở trước hết nghĩ đến chính là tinh môn bởi vì đây cũng là một cái liên thông một cái thế giới khác cửa lớn nhưng cái kia vô hình hình cầu hiển nhiên cũng không phải là tinh môn nó kích thước quá nhỏ bản thân cũng không phải tinh môn như thế cấu tạo từ miêu tả cái cửa này ngôn ngữ đến xem cái này phiến đại môn liên thông một cái thế giới khác ý tứ muốn so bán vị diện to lớn hơn càng giống là đặc thù nào đó vị diện về phần tà thần càng làm cho người không nghĩ ra tại thần đại tuy rằng có phi phàm người tự khoe là thần linh nhưng cũng không có nếu nói tà thần tồn tại thần chỉ tầm đó chiến không tranh nổi là tín ngưỡng chiến tranh không có người sẽ đánh lấy đối phương là tà thần cờ hiệu để chiến đấu ta thân càng có khuynh hướng là một cái đặc biệt khái niệm chỉ là cũng không phải là thế giới này thần chỉ mà không thể diễn tả hình dung cũng rất ý vị sâu xa bởi vì nơi này không có sử dụng như là kinh khủng hoặc là nguy hiểm loại hình hình dung phương thức mà là dùng một cái mập mờ không rõ không thể diễn tả cái từ ngữ này phiên dịch thành sẽ l à phi nụ ẩu ngữ có ý tứ là không thể miêu tả không cách nào hình dung bình thường dùng tại một chút quái dị vật mẹo vượt qua nhân loại bình thường nhận biết sự vật bên trên cái này cũng là người ta nghĩ đến một cái các pháp sư hết sức quen thuộc tồn tại xuân dị trùng xuân dị trùng hình dạng đối với thần đại đám người tới nói không thể nghi ngờ là có thể dùng không thể diễn tả để hình dung mà loại này quỷ dị sinh vật quá khứ xuất hiện cũng là hào không c ó tung tích mà theo không biết những sinh vật này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện kết hợp cái này kết nối một cái thế giới khác cửa lớn miêu tả các pháp sư tựa hồ có một chút đầu mối nếu như đây thật là cái gọi là cửa lớn như vậy có lẽ loại này cửa lớn vẫn tồn tại có thật nhiều hơn nữa là có thể di động xuân dị t r ù n g bắt đầu từ dạng này truyền tống môn bên trong xuất hiện như vậy quá khứ một chút nghi hoặc liền có thể lý giải giải n ở từ thư quyển bên trong ngầm đầu cắt tỉa chính mình thu hoạch được tin tức đ ó lấy liền nghe tiếng mở cửa phí ly mặc thay xong áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra gõ má nàng bởi vì nước nóng mà có chút phiếm h ồ n g phí ly ngồi vào trên giường nhìn giải nợ một cái tiếp lấy đưa tay ra đến cái kia thời gian nàng hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra Trưng 504, tiếp xúc mẹo. trong phòng họp từng cái một phức tạp văn tự hình chiếu ở trên bàn chỉ cần thêm chút hiểu rõ người liền có thể nhìn ra cái này là nằm ở đại không động dưới đáy thần đại văn tự hình chiếu những văn tự này cùng một số khác phong cách tương tự nhưng hình dạng lại hoàn toàn khác biệt đây là s ẽ l à p h i n ụ ẩu ngữ văn tự hai loại ngôn ngữ một đối chiếu một cái cuối cùng tạo thành hai câu nói hai câu này bên trong dùng thần thay mặt văn tự viết là nằm ở đại không động dưới đáy cái kia quỷ dị nền móng bên trên văn tự mà đổi thành một câu sử dụng s ẽ l à phi nụ ổ ngữ viết thì là đối ứng p h i n h dịch đồng thời tại s ẽ l à phi nụ ổ phía dưới thì là tiếng thông dụng văn tự tự nhiên là đối ứng p h i n h dịch nơi đây là vô hình c h i lôi đ ỉ n h cũng là liên thông u minh chi phi u minh phong ấn không thể diễn tả c h i tà thần phong bạo c h i chủ hách lợi nga tư với viễn trinh trên đường nhặt đến vật này đem nó cầm tù với dưới vực sâu s a p h ở r hốt lấy sẽ là phì nủ ổ ngữ ngâm tụng những văn tự này hắn thanh âm kéo dài quay lại tựa như một bài rung động đến tâm can văn ca lệnh người nổi lòng tôn kính các vị các hạ dựa theo trước mắt giải mã kết quả đại không động dưới đáy thần đại văn tự trình bày nội dung đại khái chính là như vậy hắn đem ánh mắt từ mặt bàn văn tự t r u n g chuyển hướng bên cạnh các vị truyền kỳ pháp sư cao dai các pháp sư cầm trong tay khảo cổ báo cáo rơi vào trầm tư cuối cùng ngôn ngữ học nhà cùng nhà khảo cổ học nhóm quyết định thần đại văn tự phiên dịch phương án chọn lựa là loại thứ hai tại loại này phiên dịch bên trong cái kia nền móng cùng nền móng bên trên vô hình c h i vật tràn đầy nguy hiểm sắc thái mà lại cùng xuân dị t r ù n g liên hệ đến cùng một chỗ làm hủy diệt cái trước kỷ nguyên sinh vật khủng bố xuân dị t r ù n g tại cái này kỷ nguyên lần thứ nhất bị phát hiện là cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ lúc ấy loại sinh vật này hủy diệt toàn bộ xuân bán vị diện lệnh các pháp sư không thể không v ĩ n h cựu phong bế thông hương cái kia bán vị diện tinh môn bởi vậy gọi tên xuất â n dị t r ù n g về sau tại từng cái bán vị diện bên trong l ẻ thẻ có xuất â n dị t r ù n g chính mắt trông thấy báo cáo nhưng có chút cũng không phải là chân chính xuất â n dị t r ù n g mà bất quá là một chút hung tàn q u á i vật mà thôi cho tới bây giờ các pháp sư cẩn thận suy nghĩ mới phát hiện bọn hắn quá khứ coi là xuất â n dị t r ù n g lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này là tại xuất xuân dị bán vị diện cái này giống như là một loại nào đó châu chấu tứ ngược trải qua có thể sự thật cũng không phải là như thế khi hiểu được những sinh vật này thời gian tồn tại thậm chí so các pháp sư biết lịch sử càng thêm lâu đời lúc toàn bộ đối với xuân dị chủng định nghĩa đều muốn phát sinh cải biến xuân dị chủng kỳ thật vẫn luôn tại bọn chúng phá hủy qua kỷ nguyên văn minh tại cái kia liền tình cầu đều chia năm xẻ bảy đại thai biến bên trong bị xóa bỏ hơn phân nửa nhưng vẫn có từ lâu một số nhỏ sống sót rời rạc tại vô tận hư không bên trong những năm gần đây bọn chúng một m ự cần c nút đầy đàn tùy thời lại lần nữa giáng lâm thế giới này xuân bán vị diện tập kích bất quá là bọn chúng lính gác bộ đội thôi xuân dị chủng chân chính chủ lực xa không phải các pháp sư lấy hiện tại tầm mắt có thể tưởng tượng mà tại thần đại xuân dị chủng tự nhiên cũng từng g á n g lâm chỉ bất quá cái kia tín ngưỡng thời đại mọi người đem nó xưng là tà thần cái này nền móng bên trên cánh cửa các pháp sư xưng là ưu minh c h i môn đây là căn cứ nền móng miêu tả đặt tên đây là một cái lối đi có thể tiến vào tên là ưu minh thế giới nơi này là xuân dị chủng sinh hoạt địa phương những câu nói này tổ hợp đến cùng một chỗ thương các pháp sư phô bày một cái tranh cảnh đó chính là cái cửa này phi rất có thể là xuân dị t r ù n g xâm lấn thế giới này cầu nối nhưng cùng lúc các pháp sư cũng có thể thông qua cái này phiến đại môn tiến công xuân dị t r ù n g xào huyệt bởi vậy cái này hữu minh chi môn cũng liền trở thành các pháp sư trọng điểm nghiên cứu đối tượng y sa di ta nghĩ tới n g ư ờ i máy thăm dò có thể thử một chút tiếp xúc cái kia cánh cửa vợ giặt các hạ nhìn về phía một bên á bờ tờn các hạ từ sau lúc đó Ả bợ tởn các hạ lại lần lượt làm ra rất nhiều cái tương tự máy thăm dò hắn thông qua thí nghiệm phát hiện đại không động dưới đáy vô hình quái vật số lượng chỉ có một đầu hắn thể tích lớn ư ớ c tại 1 0 ờ i m trong khoảng tốc độ thật nhanh có thể tại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bên trong di động vượt qua 2 0 0 m é t đây là Ả bợ tởn các hạ sử dụng phân tán tại đại không động tường ngoài máy thăm dò thí nghiệm đạt được kết quả đơn giản tới nói muốn thử nghiệm để máy thăm dò tiến vào u minh chi môn nội bộ liền cần tránh né vô hình quái vật công kích mà muốn đơn thuần phòng ngự ở nó là không thể nào chỉ có thể sử dụng số lượng đông đảo máy thăm dò làm làm mồi nhử khiến cho máy thăm dò nhóm có thể an toàn đến đại không động dưới đáy đích thực có thể ta đem sẽ sử dụng vượt qua mười lăm cái máy thăm dò phân bố tại lớn trong lỗ hổng đầy đủ kéo dài con quái vật kia thời gian ạ bợ tởn các hạ k h ẽ vớt cảm đáp hắn sớm đã có thực tế đi thăm dò một chút cái kia quỷ dị vật ý nghĩ bởi vậy một mực đang tiến hành công tác chuẩn bị hội nghị về sau làm ra tỉ mỉ lập kế hoạch xế chiều hôm đó một đoàn người liền lại lần nữa đi vào vây trên tường quan sát đại không động đại không động chung quanh đồn quan sát đứng người đã rút lui đến bình minh lướt sóng số bên trên để tránh tại máy thăm dò tiếp xúc đến lưu minh chi môn thời điểm xuất hiện cái gì khó mà dự liệu nguy hại mà bình minh lướt sóng số cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị bốn môn song liên trang bốn trăm m ư ơ i ly chủ pháo tất cả đều nhắm ngay đại không động phương hướng một khi xuất hiện bất kỳ dị trạng đều đem nhận trọng pháo hỏa lực tẩy lễ tại mọi người trú m ụ phía dưới ạ b ỡ tờn các hạ nhẹ nhàng phất tay thả ở bên người trên bàn hai mươi cái máy thăm dò liền đồng loạt bay ra đồng thời bọn chúng chung quanh bắt được hình ảnh cũng phân biệt chiếu d ọ i tại các cái màn ảnh bên trên cái này cái màn ảnh là giải n ở cung cấp kỹ thuật của mình chế tác có thể càng thêm rõ ràng chiếu d ọ i ra máy thăm dò hình tượng đồng thời tiến hành thu công việc thông qua ma pháp máy tính phụ trợ chương trình có thể hoàn mỹ tái hiện máy thăm dò b ắ t được bất kỳ cái gì sự vật đồng thời tại màn hình phía trước một cái hình chiếu ra rất nhiều điểm sáng mô hình cũng tại tùy theo biến hóa đây là máy thăm dò vị trí bản đồ phân bố lập thể phô bày tất cả máy thăm dò vị trí máy thăm dò hình tượng cấp tốc lm ờ xuống dưới quan g mang chiếu giỏi h cám đại không động tạo thành một cái sáng trói trong sao rất nhanh máy thăm dò liền gặp thủy triều ma lực sụp đổ khu vực từ với có ả bờ tởn các hạ bố trí cường đại ma lực bình chướng bảo hộ cái này cao nồng độ ma lực không thể đối máy thăm dò tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tiếp tục lặn xuống thẳng đến chiều sâu biểu hiện đến mười lăm n g h n mét thời điểm cái thứ nhất máy thăm dò xuất hiện dị thường hai mươi cái hình chiếu hình tượng bên trong một cái đột nhiên xuất hiện đ ô n g tuyết điểm tiếp lấy liền đã mất đi liên lạc cho thấy mất đi chữ tại máy thăm dò lập thể hình chiếu đồ bên trong một điểm sáng tùy theo dập tắt còn lại hình chiếu hình tượng bên trong có hai cái có thể nhìn thấy một cái khác máy thăm dò bị phá hủy hình tượng ạ bở tởn các hạ lập tức điều khiển những n à y máy thăm dò cải biến đường đi dọc theo khó mà nắm lấy quỹ đạo tiếp tục lặn xuống ngay sau đó cái thứ hai máy thăm dò cũng đã mất đi liên lạc cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm từ với máy thăm dò số lượng càng ngày càng ít hắn bị phá hư tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cuối cùng tại còn thừa lại ba cái máy thăm dò thời điểm tràn đầy mất đi trong màn hình rốt cục lại lần nữa xuất hiện cái kia cái bệ chương năm trăm linh năm hủy diệt bạch quang xoạt xoạt đếm ngược cái thứ ba máy thăm dò cũng đã mất đi liên lạc còn sót lại hai cái hình tượng bên trong chỉ có tương hỗ thân ảnh tại trong bóng tối như ẩn như hiện cái kia vặn vẹo hình cầu càng ngày càng gần các pháp sư cũng siết chặt lòng bàn tay của mình ở vào chờ mong cùng khẩn trương trạng thái thình thịch thứ hai đếm ngược cái máy thăm dò cũng bị trong khoảnh khắc phá hư mà ở vào phía trước nhất còn sót lại máy thăm dò đã đi tới u minh chi môn gang tức bên trong máy thăm dò số liệu đồng thời không dị thường nơi này tựa như là không tồn tại cái này vặn vẹo bình thường tĩnh mịch đan t ư ờ n g sau một khắc máy thăm dò tiếp xúc đến cái kia v ặ n vẹo hình cầu ông nương theo lấy một trận phong minh chỉ gặp cái kia v ặ n vẹo hình cầu đ ỗ n g nhiên phát ra hào quang trói sáng ngay sau đó máy thăm dò hình tượng tối đen không còn có phản ứng hai mươi cái trên màn hình toàn bộ đều là mất đi hình tượng mà đại không động hoàn toàn như trước đây tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra tất cả pháp sư đều ngẩn ở đây tại chỗ vì vừa rồi cảnh tượng làm c h ấ n kinh máy thăm dò đích thực tiếp xúc đến cái kia v ặ n vẹo cánh cửa thậm chí đưa tới cánh cửa phản ứng nhưng khi tiến vào cánh cửa về sau lại lập tức không thấy bóng dáng đã mất đi liên lạc điều này đại biểu lấy cái này u minh chi môn cũng không phải là đơn thuần thông đạo mà là vốn có năng lượng cùng lực phá hoại vật thể nhanh nhanh điều ra thứ mười hai số máy thăm dò sau cùng hình ảnh số liệu dễ gã nói ra giải nở đã trước một bước đem thứ mười hai số máy thăm dò cũng chính là tiếp xúc đến u minh chi môn cái kia máy thăm dò quan trắc hình ảnh cùng số liệu thu thập điều đi ra hình chiếu đến giữa không trung có thể nhìn thấy tại máy thăm dò cùng u minh chi môn tiếp xúc đến một m á y mắt u minh chi môn trung tâm bắn ra bạch quang trói mắt đón lấy máy thăm dò hình tượng liền bị mất cùng lúc đó quan trắc số liệu biểu hiện trong nháy mắt này vặn vẹo u minh cánh cửa bên trong sinh ra cực kỳ cao cường độ ma lực phóng xạ cái này đã siêu việt trước mắt tại trong giới tự nhiên quan sát được mạnh nhất ma lực phản ứng cực hạn tại dạng này cường độ cao ma lực phóng xạ bên trong bất kỳ cái gì ma pháp vật phẩm đều khó mà lưu giữ lại bọn chúng sẽ ở trong khoảnh khắc khí hóa bốc hơi tự liền tồn tại qua vết tích cũng không còn lại một điểm đây là cái này u minh chi môn phong ấn sao cắt vạ đổ các hạ nhìn xem cái kia bị lặp lại phát ra u minh chi môn phát ra quang mang hình tượng ngược lại hỏi từ lẽ thường đến cân nhắc tất nhiên người trong quá khứ nhóm phát hiện cái này thông hướng xuất â n dị t r ù n g lãnh địa truyền tống môn như vậy vì phòng ngừa xuất â n dị t r ù n g từ cửa một bên khác lén qua tới hay là có ý khác người lợi dụng cái cửa này phi tự nhiên sẽ đối hắn thực hiện nhất định phòng ngự biện pháp phá hủy máy thăm dò ma lực phóng xạ rất có thể chính là như vậy thiết chí rất có thể quái vật kia cũng biết có phong ấn cho nên mới vẹn vẹn rời rạc tại u minh chi môn chung quanh mà không dám tới gần phiêu suy đoán nói hắn không có nghĩ đến cái này u minh chi môn vậy mà lại có biến hóa như thế nguyên bản hắn lấy là nhiều nhất sẽ xuất hiện máy thăm dò bởi vì đi vào một vị diện khác mà mất đi liên lạc tình trạng lại không ngờ tới sẽ là như thế triển khai Ziner, có vừa rồi ma lực phóng xạ con số cụ thể sao b ợ giặt các hạ không có bị trước đó tình trạng chấn nhất ở mà là nhìn về phía g i ả i n ở có g i ả i n ở đem số liệu hàm số hình ảnh b ả y biện ra đến đồng thời tiến hành quang phổ phân tích quang phổ dễ gạ hơi có vẻ chần chờ nhưng rất nhanh liền hiểu g i ả i n ở mạch suy nghĩ từ sở tện i công thức có thể biết được quang phóng xạ trên thực tế là năng lượng phóng thích nương theo quá trình mà phóng xạ quang phổ chủ yếu tần suất hẳn là thỏa mãn sở tện i công thức từ nơi này có thể tính toán ra vật thể phóng ra năng lượng từ đó suy đoán hán lượng cấp căn cứ công thức u minh chi môn bên trong bắn ra có thể số lượng lớn ước là cái số này giải n ở phô bày một chút căn cứ tính toán lấy được năng lượng lại có chút vượt quá các pháp sư đoán trước bởi vậy từ ma lực phóng xạ cường độ đến xem cái này đã siêu việt tự nhiên cực hạn trình độ nhưng trải qua quang phổ phân tích s ở tiền công thức tính toán về sau kết quả lại cũng không khổng lồ ma lực phóng xạ cường độ đại biểu cho sóng giao động Ma quang ạ bở tởn h thể h i các hạ sờ lên cái cảm trầm tư nói năng lượng sẽ không chống rông sinh ra cũng sẽ không hư không tiêu thất tất nhiên trinh sát đến năng lượng khổng lồ như vậy những năng lượng này nơi phát ra đã làm cho hoài nghi giải nở cũng mười phần hoang mang hắn lúc đầu nghĩ đến chính là u minh chi môn đã dẫn phát tách ra hiện tượng đây là trước mắt hắn biết đến duy nhất có khả năng lấy nhỏ bé năng lượng phóng thích gây nên to lớn phản ứng quá trình nhưng vừa rồi bạch quang hiển nhiên không phải tách ra càng giống là một loại nào đó phân ly quá trình hắn lật xem số liệu ý đồ từ trong đó tìm tới chỗ khác biệt nhiệt độ cùng độ ẩm không có có gì thường khí áp cũng không có đặc thù biến hóa máy thăm dò s á t ngoài ứng lực cũng không có có gì thường hết thảy đều không có có gì thường căn bản tìm không thấy địa phương gì đặc biệt bất quá ngay tại giải n ở xem kỹ số liệu tư liệu thời điểm hắn mới phát hiện một cái điểm mù đó chính là tất nhiên tất cả quan trắc số liệu đều là bình thường như vậy máy thăm dò đến cùng là bị đồ vật như thế nào phá hủy nếu như máy thăm dò bị ma lực phóng xạ phá hủy như vậy trí ít nhiệt độ hoặc là ứng lực bên trên sẽ xuất hiện dị thường số ghi nhưng hiện thực lại là máy thăm dò căn bản không có bất cứ dị thường nào bày ra số nó tựa như là vận chuyển bình thường sau đó đột nhiên biến mất đem cái này điểm đáng ngờ nói ra mấy chức cao cấp pháp sư cũng lâm vào mê hoặc bên trong chẳng lẽ nói máy thăm dò không có biến mất mà là thật bị chuyển đưa đến một vị d i ệ n khác chuyển đưa đến cái kia gọi là u minh địa phương dễ gạ không hiểu chút nào của hắn chuyên trường là chiêm tinh là trên bầu trời q u ò n tinh đối mặt khả năng này liên quan đến năng lượng cùng vi mô vấn đề hắn tự nhiên không có quyền phát ngôn gì đây cũng là một loại khả năng tính phiêu thở dài bọn hắn vừa mới bắt đầu bị cái kia sáng trói bạch sắc quang mang cùng cường độ cao ma lực phóng xạ b ả y ra số sở lừa dối coi là máy thăm dò đã bị phá hủy nhưng hiện tại xem ra cái này máy thăm dò đã xuyên qua u minh chi môn đến thông đạo một bên khác khả năng cực cao về phần cái kia quang huy có thể cho rằng là năng lượng nào đó chuyển đổi bổ sung hiện tượng dù sao căn cứ tính toán n g h ị muốn tiến hành không gian di động cần tiêu hao năng lượng to lớn ở trong đó một chút thấm để lọt đều sẽ dẫn phát tương tự quang phóng xạ hiện tượng chỉ tiếc máy thăm dò đã đã mất đi liên hệ cho dù nó thật đã tới u minh chi môn bên kia chúng ta cũng không có cách nào thu thập được bên kia quan c h ắ c số liệu phiêu lắc đầu có chút t i ế c hận không trên thực tế ta trước đó cũng nghĩ đến có khả năng sẽ xuất hiện thông tin cắt đứt tình huống cho nên cho máy thăm dò kèm theo một cái đặc thù phát triển có thể làm cho hắn tại mất đi liên lạc về sau sau một thời gian ngắn dựa theo đường cũ trở về ạ bợ tởn các hạ mỉm cười mở miệng nói ra nói cách khác cho dù không có khống chế của ta máy thăm dò tại u minh chi môn một bên khác tiến lên thăm dò sau một khoảng thời gian cũng có thể một lần nữa xuyên qua cái lối đi này trở lại thế giới của chúng ta cho đến lúc đó liền có thể đem trong lúc đó thu thập số liệu toàn bộ truyền tống về tới hắn nói nhìn ra xa cái kia thôn vệ hết thể đại không động đương nhiên điều kiện tiên quyết là máy thăm dò không có tại bên kia gặp được cái gì không thể đoán được nguy hiểm cùng cái lối đi này là hai triệu chương năm trăm linh sáu số liệu ưu linh ban đêm sớm đã vào thu áo lộ bán vị diện hơi có vẻ đ i ề u hữu khô khốc gió biển thổi qua mạn thuyền lệnh trên chiến hạm cờ xí tung bay tuy rằng đã vào đêm hồi lâu nhưng bình minh lướt sóng số nhưng không có rơi vào trạng thái ngủ say mà là đèn đuốc sáng trưng hắn trong đài chỉ huy có thể nhìn thấy bận rộn thân ảnh bốn môn song liên trang chủ pháo đối diện đại không động phương hướng không dám chậm trễ chút nào ban ngày ạ b ợ tờn các hạ sử dụng máy thăm dò đối vị kia với đại không động dưới đáy u minh chi môn tiến hành một loạt thăm dò cuối cùng một cái máy thăm dò thành công tránh thoát con n g kia vô hình quái vật công kích tiếp xúc đến u minh chi môn nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lệnh người kinh ngạc máy thăm dò biến mất không còn t â m tích u minh chi môn bắn ra cực mạnh quang phóng xạ đồng thời máy thăm dò nhưng không có kiểm chắc đến bất kỳ đủ để phá hủy dị thường của nó hiện tượng giải nở chú ý tới điểm này đồng thời xách ra cuối cùng các pháp sư cho rằng máy thăm dò khả năng đã xuyên qua u minh chi môn đi tới một vị diện khác thế là chỉ có thể chờ đợi ạ bở tởn các hạ nói tới trở về công năng có hiệu lực máy thăm dò an toàn từ một vị diện khác trở về trong phòng họp bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương các pháp sư lặp lại quan sát cái khác máy thăm dò hình ảnh tư liệu ý đồ tìm tới một chút quá khứ không có phát hiện manh mối g i ả i nở lại đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn biển cả hắn còn là có chút không rõ ràng cho lắm vì sao lại máy thăm dò tại tiếp xúc đến u minh chi môn thời điểm sẽ xuất hiện cái kia cường độ cực cao bạch quang càng không rõ vì cái gì dựa theo quang phổ phân tích kết quả u minh chi môn thả ra tới năng lượng lại lại cực kỳ nhỏ bé hiện hữu giải thích đều khiến g i ả i nở cảm thấy khó mà tiêu tan tại của hắn trong tiềm thức luôn có một loại nào đó bắt sờ không tới sự vật ngay tại nhiễu loạn giải nở tâm thần đây là một loại trực giác trường kỳ nghiên cứu ma pháp lý luận các pháp sư đối với một chút suy luận cuối cùng sẽ sinh ra một loại mình cũng không cách nào miêu tả trực quan cảm thụ cái này tiếp cận với tại tiếp xúc đến lý luận thời điểm đại nào đã nhanh nhanh tiến hành một lần suy luận quá trình bởi vậy sinh ra nhất định phán đoán thế nào phịu đi tới giải nở bên người nhẹ giọng hỏi ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy mà lại chúng ta không nên chỉ cần nhắc đại không động sự tình phong bạo tường vi số bên trên phát sinh quỷ dị tình huống đồng dạng đáng giá chú ý đây hết thẻ xuyên kết hợp lại tựa hồ xác minh lấy một ít sự tình giải nợ lắc đầu hắn vẫn là không cách nào bắt được cái kia chớp mắt là qua linh cảm ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng bây giờ làm bất luận cái gì suy đoán đều hơi sớm tiếp qua một giờ ạ bỡ tởn các hạ thiết t r í trở về thời gian sắp đến chúng ta có thể nhìn xem lúc kia sẽ có cái gì phát hiện mới thiệu vô v ô giải n ở bả vai nói ra một giờ trôi qua rất nhanh tại tới gần nửa đêm thời điểm các pháp sư lại lần nữa đi tới vây trên tường b ả n thí nghiệm trước hai mươi cái trên màn hình vẫn như cũ toàn bộ đều là mất đi chữ giải n ở điều chỉnh biểu hiện lệnh vậy thành công tiếp xúc đến đ ư u minh chi môn số mười hai máy thăm dò giao diện phóng đại dựa theo ta thiết chí máy thăm dò nếu như không có gặp được tình huống gì mà nói sẽ ở nửa đêm mười hai giờ trở lại vị diện này ạ bỡ tởn các hạ lặp lại một lần chính mình trước đó đề cập tới sự tình hắn nhìn một chút đồng hồ bỏ túi lúc này khoảng cách nửa đêm còn có không đến năm phút đồng hồ toàn bộ hình chiếu màn hình một vùng tăm tối phảng phất cái kia thôn phệ vạn vật đại không động thời gian từng phút từng giây đi qua thẳng đến s ẹ t qua nửa đêm một khắc này tất cả pháp sư đều đem ánh mắt tụ tập tại trên màn hình nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh hát cá màn hình trầm mặc như một không có biến hóa chút nào dấu hiệu ạ bỡ tởn các hạ sắc mặt biến hóa lập tức hai mắt nhắm lại y đổ cảm giác chính mình máy thăm dò tung tích một lát sau hắn mới mở hai mắt ra lắc đầu không có bất kỳ phản hồi xem ra máy thăm dò hay là bị u minh chi môn phá hủy hay là tại trong u minh gặp phải nguy hiểm gì mà bị phá hư ạ bở tởn các hạ kết luận lệnh người cảm thấy tiếc nuối bởi vì ý vị này bọn hắn khoảng cách u minh chi môn bí mật tới gần một lần thăm dò cuối cùng đều là thất bại về sau các pháp sư lại chờ đợi một đoạn thời gian xác nhận máy thăm dò sẽ không còn có phản ứng mới nhao nhao rời đi chuẩn bị ngày thứ hai công việc vì bảo hiểm các pháp sư quyết định phái người lưu thủ ở máy thăm dò màn hình bên cạnh chỉ chờ mong có lẽ máy thăm dò chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà chậm trễ hành trình cuối cùng vẫn có khả năng trở lại thế giới này d ả i nở chủ động thân thỉnh trở thành cái thứ nhất gác đêm pháp sư dưới ánh trăng bình minh lướt sóng số trên mặt biển lưu lại to lớn bóng ma d ả i nở ngồi tại trên tường rào nhìn lại bình minh lướt sóng số vô ý thức muốn tìm tìm gian phòng của mình vị trí nhìn xem chỗ đó phải chăng còn lóe lên ánh đèn rất nhanh hắn liền ý thức được hành vi của mình tự dễ ước như vậy cười cười quay đầu nhìn về phía cái kia lệnh người sợ hãi đại không động cái này đại không động sở dĩ lệnh người cảm thấy sợ hãi không phải là bởi vì hắn nguy hiểm mà là bởi vì hắn không thể biết sử dụng các pháp sư tất cả t h a m dò thủ đoạn đều không thể hiểu rõ cái này đại không động bất luận cái gì huyền bí đối với các pháp sư mà nói đây chính là giờ phút này thế gian sâu nhất tác ngộng địch nhân có thể bị tiêu diệt vấn đề có thể bị giải đáp nhưng cái này đại không động lại làm cho người không có chỗ xuống tay giải n ở đứng tại tường vây biên giới khẽ lắc đầu lập tức ngồi vào trên ghế từ trong túi chữ vật lấy ra học thuật luận lấy học tập trước mắt hắn tại nguyên tố luyện kim pháp tác hệ ba cái lĩnh vực có thể nói là quyền uy cấp bậc nhân vật tử linh hệ cùng chiêm tinh hệ cũng rất có cống hiến cơ giới hệ thì là một phương diện khác nghiên cứu nhưng như là biến hóa hệ loại hình còn không có hiện đại ma pháp lý luận giải thích lĩnh vực cũng như là lịch sử khảo cổ ma pháp đạo cụ phân biệt cùng chế tác dạng này theo dựa vào kinh nghiệm tích lũy chuyên nghiệp còn tư lịch còn thớp giải n ở cũng không có bởi vì tấn thăng cao dai mà đình chỉ học tập ban đêm rất lạnh nhưng giải n ở có ma lực bình chướng bảo hộ mà đồng thời không có cảm giác hắn lật qua lật lại trang sách bên thai chỉ có chập trùng gợn sóng tiếng vang động ngay tại cái này tĩnh mịch trong đêm giải nờ đột nhiên lòng có cảm giác ngẩng đầu lên cơ hồ trong cùng một lúc cái kia nguyên bản một mảnh đèn kịt máy thăm dò trên màn hình đột nhiên phát sáng lên giải nở vội vàng đứng lên đồng thời sử dụng hình chiếu pháp thuật đến ghi chép đây hết thảy chỉ gặp trên màn hình xuất hiện rất nhiều bày i a số khiến cho số liệu không ngừng hướng dâng lên động rất nhanh liền chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh giải nở còn chưa kịp dựa theo ạ bở tởn các hạ giáo sư qua phương pháp đến liên hệ máy thăm dò điều khiển hắn trở về chỉ nghe thấy một tiếng phong minh màn hình lập tức đen x u n dưới p h ả n phất cái gì cũng không có phát sinh đây là tình huống như thế nào g i ả i n một bên lợi dụng cự li ngắn thông tin pháp thuật cáo chi mấy vị các hạng một bên lại lần nữa khởi động màn hình muốn nhìn nhìn vừa rồi đạt được số liệu nhưng mà đương g i ả i n một lần nữa mở ra màn hình ý đồ tìm kiếm vừa mới số ghi lúc mới kinh ngạc phát hiện số mười hai máy thăm dò tất cả số liệu đều là tiếp xúc u minh chi môn thời điểm trạng thái nói cách khác lúc trước g i ả i n nhìn thấy cái kia chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh số liệu m chương năm trăm linh bảy nghiệm chứng giải n ở đang chờ đợi cái khác cao giai pháp sư đến thời gian bên trong cẩn thận kiểm tra một lần chứa đựng máy thăm dò truyền tống về tới đếm theo ma pháp thiết bị kết quả phát hiện trong này chẳng những không có vừa rồi cái kia một hệ liệt số liệu vết tích thậm chí t i ể u liền đọc viết sử dụng ma pháp thủy tinh lúc đó ở giữa ghi chép cũng còn dừng lại tại lúc ban ngày dừng lại tại máy thăm dò mất đi liên lạc thời điểm vừa rồi hết thể liền như là là giải n không thanh tỉnh thời điểm ảo giác thậm chí giải n ở vừa cẩn thận tra xét một lần ghi chép thủy tinh bên trong nội dung thẳng đến nhìn thấy cái kia trên màn hình đã từng giống như thủy triều s ô n g tới liên tiếp số liệu hắn mới lấy khẳng định lúc trước phát sinh hết thệ không phải ảo giác mà là rõ ràng phát sinh lịch sử có tình huống như thế nào một bóng người từ bình minh lướt sóng số bên trên bay xùm dưới chính là máy thăm dò người chế tạo ạ bờ tờn các hạng hắn hơi có vẻ m ỏ i mệt nhưng kích động che đậy kín m ệ t nhọc trong mắt của hắn lóe ra con mang cái khác pháp sư cũng lần lượt trình diện giải nờ giản muốn nói rõ một lần chính mình vừa rồi gặp phải sự tình sau đó phô bày ghi chép thủy tinh ghi lại cảnh tượng cái này thật bất khả tư nghị nếu như không phải giải nờ người thói quen sử dụng ghi chép thủy tinh sợ rằng không ai dám tin vậy mà lại có loại chuyện này phiếu nhìn xem ghi chép thủy tinh hình chiếu đi ra hình ảnh lại nhìn một chút không có chút nào biến hóa màu đen màn hình lòng vẫn còn sợ hai nói ra nếu như là số liệu quá nhiều dẫn đến ghi chép trang bị hư hao còn có thể hiểu được có thể tình huống hiện tại là ghi chép trang bị đồng thời không có bất cứ vấn đề gì vừa rồi những cái kia số liệu tựa như là chưa từng có tồn tại qua bình thường đây là nhất lệnh người khó hiểu dễ gã nhìn về phía ghi chép máy thăm dò số liệu màn hình cái này ma pháp thiết bị không có bất kỳ dị thường cái này ngược lại là nhất c ổ quái chúng ta trước phân tích một chút ghi chép thủy tinh hình ảnh bên trong nội dung À b ợ tờn các hạ tiếp nhận g i à i n đưa tới ghi chép thủy tinh đầu tiên xác nhận một chút không có bị người khác từng dở cho hoặc là làm giả lại đem hắn phát ra đợi đến hình tượng đi vào g i ả i nở đi đến màn hình bên cạnh thời điểm ạ bỡ tởn các hạ đem nó dừng lại sau đó phóng đại ghi chép thủy tinh là lợi dụng ma pháp hoàn toàn ghi chép thủy tinh không gian xung quanh tình trạng trang bị đồng thời không giống với truyền thống trên ý nghĩa hình ảnh ạ bỡ tởn các hạ ngón tay khẽ nhúc đ í c h hình ảnh này liền trở thành lập thể hình chiếu mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng đám người đem ánh mắt chuyển hướng màn hình chuyển hướng cái kia số lượng số liệu khổng lồ đây là ạ bở tởn các hạ bên người trôi nổi lên quan mang đem hắn nhìn thấy số liệu ghi chép lại đây là máy thăm dò trở về số ghi máy thăm dò thành công từ u minh chi môn một bên khác trở về rồi ngoài ý liệu kết luận để các pháp sư trở nên táo động bọn hắn chờ đợi ạ bở tởn các hạ giải đọc ma lực nồng độ so bình thường giá trị hơi cao nhưng ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong áp suất không khí so mặt biển hơi thấp có dưỡng khí tồn tại nồng độ so chủ vị diện hơi cao lực hút số ghi cùng chủ vị diện nhất trí tuy rằng có một chút có hại phóng s ạ n g bất quá đối với cao giai pháp sư mà nói không là vấn đề À b ợ tởn các hạ đem số liệu biểu diễn ra đồng thời nói ra cái này tên là ưu minh bán vị diện nó đất để ý đặc thù cùng thế giới của chúng ta không kém bao nhiêu có thể cho rằng là tương tự bán vị diện những này số liệu có thể tin được không b ợ giặt các hạ hỏi hắn nhìn xem chậm chạp phát ra hình ảnh bên trong cái kia như ưu linh số liệu có chút do dự ta tại máy thăm dò trinh sát pháp trận trong tăng thêm thuộc về mình mà pháp ký tên nếu như máy thăm dò nhận ngoại bộ ảnh hưởng mà sinh ra sai lầm ta có thể trước tiên từ những này số liệu bên trong nhìn ra nhưng sự thực là cái này đích sắc là máy thăm dò thu tập được số liệu không có chút nào hư giả ạ bở tờn các hạ đáp lại tiếp lấy hướng xuống xem lập tức có chút mở to hai mắt cái này u minh bán vị diện bên trong tồn tại đại lượng đặc thù động vật cùng thực vật bởi vì ma lực ảnh hưởng mà tiến hóa ra đặc thù tổ chức cùng loại sự d n dị trùng tồn tại phản mà không có phát hiện chỉ tiếc máy thăm dò đồng thời không có bất kỳ năng lực chiến đấu không cách nào thu thập hàng mẫu tiến hành phân tích nói đến đây ạ bợ tởn các hạ mày nhân lại cái này đích sắc là máy thăm dò trở về số liệu cái này biểu thị máy thăm dò đã xuyên qua u minh chi môn trở lại lớn trong lỗ hổng nhưng vì cái gì ta lại hoàn toàn không có thu đến phản hồi vô luận là số liệu ly kỳ xuất hiện lại ly kỳ biến mất vẫn là vốn nên trở về máy thăm dò hào không có tung tích đều vì đại không động phát sinh hết thể tăng thêm quỷ dị sắc thái chí ít chúng ta có thể xác nhận thông qua ưu minh c h i môn tiến vào ưu minh quá trình không có quá nhiều nguy hiểm là có thể được đồng thời trở về quá trình cũng là có thể được c á c b ạ đồ các hạ nhìn thoáng qua đại không động nói ra ta cho là chúng ta có thể chuẩn bị đối đại không động tiến hành thực tế thăm dò còn như vậy cho hết thời gian xuống dưới cũng vô pháp giải khai đại không động bí ẩn nàng lời nói cũng là các vị các pháp sư suy tính dưới mắt đối đại không động thăm dò công việc một mực tại g á c lại các pháp sư phá giải thủy triều ma lực bí ẩn thăm dò rõ ràng vô danh quái vật hành động quy tích giải đọc ra ưu minh c h i môn tin tức tương quan thậm chí tiếp xúc đến cái này liên thông dị thế giới cửa lớn đạt được một loạt điều tra thành quả nhưng các pháp sư vẫn là không dám tùy tiện tiến vào đại không động thăm dò bởi vậy trước mắt tất cả sự t ì n h đều có một chút chưa giải minh bộ phận cẩn thận các pháp sư lo lắng chính là những này chưa giải minh bộ phận có thể sẽ mang đến nguy hiểm tại loại mâu thuẫn này phía dưới điều tra công việc một lần lâm vào v ũ n g lầy ta cũng cho rằng có thể thử nghiệm thăm dò trước mắt lực lượng của chúng ta có thể lấy phòng ngự đến từ đại không động đã biết uy hiếp chí ít có thể tiếp xúc gần gũi đến u minh chi môn cũng đối với hiểu rõ cái này chưa biết sự vật có trợ giúp Bờ giặt các hạ nói ra hắn cho rằng nếu như bởi vì lo lắng nguy hiểm không biết mà từ bỏ thăm dò bước chân đối với các pháp sư mà nói không khác tử hình lần này thăm dò công việc có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm ta nghĩ chúng ta cần phải thận trọng chọn lựa thành viên Ả bở tờn các hạ cũng đã sớm kích động hắn đang thao túng máy thăm dò thời điểm có phong phú tại đại không động bên trong du tẩu kinh nghiệm có thể nói đối với đại không động địa hình không có người so Ả bở tờn càng thêm quen thuộc ta cũng có thể tham gia đội thám hiểm giải nở lên tiếng nói ra hắn đối với đại không động bí mật tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ đồng thời giải nở cũng không phải là hoàn toàn không có suy nghĩ qua nguy hiểm trong đó nhưng có bí mật trì hoãn thời gian cùng phân hạch pháp thuật giải nở đối mặt có thể có thể đến uy hiếp cũng có được sung túc ứng đối biện pháp càng quan trọng hơn là giải nở trong lòng một mực có một chút linh cảm lại luôn bắt sờ không tới hắn hy vọng lần này t h a m dò có thể cho hắn đáp án như vậy đội thám hiểm thành viên liền từ ý xạ di cùng ta giải nở cùng phịu tạo thành b ợ giặt các hạ nói ra hai vị truyền kỳ pháp sư hai vị cao giai pháp sư dạng này tổ hợp đủ để ứng đối tuyệt đại đa số nguy hiểm tình huống đúng rồi Giải nờ, người nở, bên kia hẳn kia là chương ò n tên có một n độn cán n bộ, chi xà g à n c ũ năm g cùng n h a n trăm cần ngồi thuyền bay lặn xuống, bay thám linh tám vượt sâu tiềm hàng giả đây chính là vượt sâu tiềm hàng giả số sao dài nờ nhìn trước mắt cỡ nhỏ thuyền bay phát ra rất nhỏ tán thưởng thanh âm cung cung loại chiến hạm cái khác thuyền bay khác biệt chiếc này hạm thuyền chuyên môn vì thăm dò đại không động mà kiến tạo thích hứng hắn thẳng đứng cấu tạo chỉnh thể hiện ra một cái mang theo hình dọn nước v ẻ ngoài hình trụ tròn tựa như là một cái con toi có thể tự do lui tới với đại không động bên trong vượt sâu tiềm hàng giả số xác ngoài hiện ra kim loại sáng bóng đây là lợi dụng nhất kỹ thuật mới rèn đúc đặc thù hợp kim trải qua ạ bở tởn các hạ mấy lần máy thăm dò kiểm tra có thể thừa nhận được đến từ cái kia vô hình quái vật công kích mà không bị tổn hại dạng này kết cấu phối hợp bên trên mới nhất ma lực động cơ là vượt sâu tiềm hàng giả số tối cao vận tốc đạt đến 9 0 0 n m cây số trở lên đồng thời tại trong phạm vi nhỏ cơ động dị thường xuất sắc đảo ngược tốc độ không cao hơn 5 giây đầy đủ tại đại không động bên trong cùng vô hình quái vật c ủ a nhau h á n chở khách thăm dò thiết bị thì là trước mắt kỹ thuật lực đỉnh điểm có thể phân biệt cực kỳ nhỏ bé ma lực biến hóa đồng thời trong thời gian ngắn nhất làm ra phân tích các pháp sư có thể nghĩ đến sở có thể đo đạc số liệu đều có thể bị hắn trinh sát đến ở vào bảo hiểm cân nhắc vượt sâu tiềm hàng giả số còn có được mấy môn 155 l y hỏa pháo để mà ứng đối khả năng tập kích từ những n à y tham số đến xem chiếc này thăm dò dùng thuyền bay đã là thế giới này tiên tiến nhất vũ lực thiết bị trừ phi đại không động bên trong tồn tại truyền kỳ pháp sư c u n g cấp bậc mấy cái x n dị t r ù n g nếu không thì vượt sâu tiềm hàng giả số là không thể nào đắm chìm À b ợ tởn các hạ đối tác phẩm của mình cực kỳ tự tin hắn hơi có vẻ thoải mái mà nói ra vụ vô i à i nở bả vai đốc xúc hắn nhanh lên thuyền nhanh lên đi căn cứ ta quan c h ắ c kết quả con kia vô danh quái vật tại cái này thời gian hoạt động tốc độ tương đối chậm chạp có lẽ đây là nó hư nhược thời gian lúc này chính là nửa đêm trên bầu trời hạo n g u y ệ t treo cao tỏa ra sóng gợn lằn tăn biển cả trong gió thu đã mang tới ti ti hàn ý dài nở khe gật đầu lập tức đi qua cầu nối tiến vào vực sâu tiềm hàng giả số phía sau hán phí lý người mặc một bộ màu đen váy dài bên ngoài bảo bọc một kiện áo choàng cũng cùng đi theo tiến chiếc này thuyền bay nhìn như nhỏ hẹp thuyền bay bên trong nhưng lại có vượt qua dài nờ dự đoán không gian không thua kém một chút nào rộng rãi bình minh lướt song số cầu tàu có thể biết rõ nơi này sử dụng không gian trồng chất kỹ thuật loại này nguyên từ cổ đại ma pháp đế quốc ma pháp đến nay chưa bị hiện đại ma pháp lý luận sở giải thích những pháp thuật này nhỏ ứng dụng chính là túi chữ vật mà cỡ lớn ứng dụng thì tại v ư ợ t sâu tiềm hàng giả số bên trên đạt được hiện ra không gian trồng chất kỹ thuật nhiều nhất có thể trồng chất phạm vi là một trăm mét trồng chất tỷ lệ ước chừng là bảy mươi phần trăm nói cách khác phương viên một trăm mét không gian có thể thu nhỏ đến ba mươi mét bên trong giải nợ nhìn thấy p h í l ì có chút h i ế u kỳ liền thuận miệng giải thích nói trong thuyền không gian rộng rãi bất quá không có an bài nghỉ ngơi vị trí bởi vì dự tính thăm dò thời gian sẽ không vượt qua hai mươi bốn tiếng đối với cao giai pháp sư cùng tuyệt đại đa số trung giai pháp sư mà nói không tính là gì vất vả giải n ở đi tới chỗ ngồi của mình cái này là nằm ở bàn điều khiển bên phải vị trí xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài p h i lì thì ngồi tại giải n ở đằng sau đeo lên dây an toàn đợi đến tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng ở vào chủ điều khiển chế vị ạ bở tờn các hạ mới nhấn xuống động cơ châm lửa n ú t bấm nương theo lấy một trận rất nhỏ rung động ma lực động cơ phát động một đạo quang mang bao phủ vượt sâu tiềm hàng giả số đây là ma lực hàng rào cứ việc vô hình quái vật có thể không nhìn ma lực hàng rào trực tiếp công kích đến bên trong nhưng ven đường phải đi ngang qua ma lực lượng tử c h i hải vẫn là cần muốn như vậy phòng hộ vượt sâu tiềm hàng giả số tại ngắn ngủi chuẩn bị về sau lập tức bắt đầu lặn xuống chiếc này thuyền bay tốc độ rất nhanh tại số dây bên trong liền đạt đến tuần hành tốc độ dài nở nhìn thấy đồng hồ đo bên trên bảy g i a số đang không ngừng biến hóa chiều sâu cơ hồ là lấy nhảy chuyển phương thức gia tăng thuyền bay ma lực hàng rào phát ra ánh sáng nhạt chiếu sáng chung quanh nhưng đại không động vẫn như cũ sâu thẳm không nhìn thấy một điểm quan mang rất nhanh thuyền bay liền xuyên qua lượng tử c h i hải giới h ạ mấy vị các pháp sư đề cao cảnh giác bởi vì cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất lặn xuống đến cái này chiều sâu đối mặt cái này thần bí quỷ dị lượng tử hiện tượng trên lý luận tới nói từ tại chúng ta tồn tại nơi này là sẽ không sinh ra rõ ràng lượng tử sụp đổ Zainer nói ra, vĩ m ông l ư ợ tử truyền thân hiệu ứng vốn là không hiện, hướng chi ở đây có hai vị chuyển pháp sư, bọn hắn bản thân là thuộc với ứng vốn bọn bản vị là là kỳ có ở đây sư, ma n h q u n người, càng thêm áp chế đại không động bên trong những này chống chắc chế thêm hội đại chất ma áp lực sóng h à máy số sụp đổ hiện tượng. Ông! Ma m lực máy thăm dò phát ra một trận phong minh chỉ số cho thấy một cái cực cao nồng độ chỉ tiêu nhưng chỉ v ẹ n vẹn tiếp tục một cái trước mắt lập tức khôi phục bình thường m a nhìn ngoài cửa sổ dãi nờ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì vừa rồi liền là thủy triều ma lực sao phiêu xác nhận một lần quan c h ắ c số liệu đích thực có một cái đỉnh sóng tồn tại xem bộ dáng là chúng ta đã thông qua được lượng tử c h i hải b ợ giặt các hạ lệnh nhật nói hãn tại vừa rồi thủy triều ma lực xuất hiện một nháy mắt tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng lại không cách nào nắm chặt thực chất một mực tại trong lòng suy nghĩ giải nở hồi tưởng lúc trước chính mình tâm hồ lại vẫn không có bất luận cái gì báo hiệu thủy triều ma lực tựa hồ thật không có cách nào bị quan c h ắ c đến quỷ quyệt mà kỳ lạ vừa mới có phải hay không có đồ vật gì trải qua đúng lúc này ngồi sau lưng rái nở phi lì đột nhiên mở miệng nói ra ngươi cảm thấy ạ bợ tởn các hạ đối mặt thủy t r i ề u ma lực chỉ tồn tại như có như không cảm ứng lại không nghĩ rằng phi lì lại có cảm giác rõ rệt tựa như là tiến vào một loại nào đó trong chất lỏng cái loại cảm giác này nhưng chỉ vẹn vẹn kéo dài một hồi tựa như là nhảy vào nước bên trong lại rất nhanh nhảy ra phi lì cân nhắc từ ngữ giải thích nói nước cảm giác à? Cả. g i à i n ở tự lẩm bẩm như vậy nói ra hắn kỳ quái hơn là vì sao phì lì có thể đối hắn có cảm ứng chúng ta lập tức liền muốn đi vào vô hình quái vật hoạt động phạm vi một bên p h i ế u tuy rằng cũng có chút hiếu kỳ lại kềm chế nghi vấn trong lòng nhắc nhở chúng nhân nói g i à i n ở nhìn về phía chiều sâu số ghi đích thật là đã đến đường ranh giới bên trên ta đến dùng tay không chế các vị xin thắt chặt dây an toàn À bở tởn thu hồi ánh mắt hai tay đặt ở cần điều khiển bên trên Ma lực sát bên trong i n bên h sát t đồ r k h ô nháy g gì, có vật n ư n tẩn g ạ bở c c có chốt cái cầu vực hạm nhưng không có thư、giãn. Hắn hàng loại mở, trăm kim giãn. xuống bên trên bên trên giả tiểu từ tiềm đệ sâu b số a ra, vờn quanh ở chung quanh, vờn chung thành ở tạo mắt ộ t mảnh kim loại hải dương. loại là Đây vì b được vô hình quái vật động vô vật hình tính quái ma à thả r tiểu、cầu. Trong ngay mắt, cầu. ngay ma lực trinh sát đồ bên trên xuất hiện vô số cái điểm sáng nhỏ mỗi một điểm sáng chính là một cái kim loại tiểu cầu những này hình cầu tạo thành một cái ba trăm sáu mươi độ lưỡi phòng hộ nhưng mà tại mấy giây về sau ở vào máy thăm dò phía trên một cái kim loại tiểu cầu liền lập tức cảm đạm xuống vô hình quái vật xuất hiện t r ư ơ n g năm trăm linh chín truy đuổi lập thể ma lực trinh sát đồ bên trên đại biểu kim loại tiểu cầu điểm sáng từng cái một dập tắt những này dập tắt điểm sáng tạo thành vô hình quái vật hành động quy tích có thể nhìn thấy quái vật này cũng không phải là như là không có chút nào trí tuệ nhất như vậy cần phá hư tất cả kim loại máy thăm dò mới biết di động mà là lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm ma lực nồng độ tối cao chỗ tiến lên rất rõ ràng con quái vật này ngay tại lục x o á t những kim loại này máy thăm dò trung tâm tại lục x o á t vượt sâu tiềm hàng giả số vị trí xem ra từ với trường kỳ thân ở h ắ cám đại không động chỗ sâu con quái vật này thị giác đồng thời không nhạy cảm chỉ có thể dựa vào đối ma lực cảm ứng đến lục x o á t địch nhân ạ bở tởn các hạ nói ra hắn lập tức điều khiển vượt sâu tiềm hàng giả số hướng một bên nghiêng đồng thời có thể từ ã bở tởn các hạ trên thân cảm nhận được một cỗ ma lực ba động khuyết tán ra đến tự liền không gian cũng hơi phát sinh rung động giải nở có thể cảm nhận được không gian chung quanh sinh ra một chút v ạ n vẹo loại này v ạ n vẹo cũng không phải là mắt thường có thể cảm thấy mà là cần cực cao mẫn cảm trình độ tài năng cảm nhận được cùng lúc đó ma lực trinh sát đồ bên trên điểm sáng cũng biến thành trói mắt mấy phần thậm chí có mấy cái điểm sáng tụ lại trở thành càng lớn q u a n đoàn À bở tần các hạ là tại dùng những này tụ tập lại kim loại tiểu cầu tạo thành cao nồng độ ma lực khu vực ý đồ dùng cái này đến lừa dối con quái vật này hình ảnh phóng đại dài nợ nhìn thấy con quái vật này tại phá hủy một cái y ê u ớt điểm sáng về sau rất nhanh liền bị những cái kia tụ tập lại ma lực đám mây hấp dẫn hướng về cùng vực sâu tiềm hàng giả phương hướng khác nhau di động ven đường không ngừng dập tắt những cái kia kim loại máy thăm dò q u a n mang từ quỹ tích đến xem con quái vật này đã bị dẫn đạo đi phương hướng khác nhau cho dù tốc độ cực nhanh cũng cần thời gian nhất định mới có thể trở về đến vực sâu tiềm hàng giả số phụ cận cái này tranh thủ đến t r ê n lệch thời gian ngồi xong ạ b ỡ tởn các hạ nói ra đồng thời đem vực sâu tiềm hàng giả số động cơ công suất tăng lên đến lớn nhất nếu như lúc này có thân người chỗ lớn trong lỗ hổng quan sát c h i ế c này thuyền bay liền có thể nhìn thấy cái này bị quang mang vờn quanh thuyền bay bỗng nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện tại đại không động một chỗ khác hắn tốc độ di chuyển đã siêu việt mắt thường có thể bắt giữ cực hạng tại thẳng đứng phương hướng bên trên vượt sâu tiềm hàng giả số lóe lên liền biến mất hướng về đại không động chỗ sâu nhất phi nhanh tại mấy giây về sau vô hình quái vật rốt cục phá hủy tất cả tổn lưu lại kim loại máy thăm dò lúc này nó mới bắt đầu hướng về vượt sâu tiềm hàng giả số truy đuổi mà đi quái vật vận động không có ở trong không gian n h ấ t lên một tia gọn sóng trừ bỏ thỉnh thoảng bởi vì quái vật lướt qua mà mất linh kim loại máy thăm dò bên ngoài không gian bên trong tựa hồ không có bất kỳ dị thường đây là một trận im ắng đua tốc độ đối mặt nhìn không thấy địch nhân tất cả mọi người đều nín thở nhìn xem chiều sâu chỉ số 1 8 0 0 0 m é t khoảng cách đại không động dưới đáy còn có 2 0 0 0 mét khoảng cách mà căn cứ lẻ thẻ máy thăm dò thiết chí vô hình quái vật khoảng cách vượt sâu tiềm hàng giả số khoảng cách cũng bất quá một ngàn mét thôi khoảng cách này còn đang không ngừng thu nhỏ vô hình quái vật lặn xuống tốc độ tựa hồ đã siêu việt vượt sâu tiềm hàng giả số tốc độ cực hạn sau cùng 2 0 0 0 mét đối với hai cái này mà nói bất quá là trong chốc lát mà thôi phía trước tiếng vang định vị biểu hiện đại không động dưới đáy gần trong găng t ứ c nhưng ạ bở tởn các hạ không có chút nào giảm tốc ý tứ hắn hai tay chăm chú bắt lấy cần điều khiển tựa hồ muốn đâm đầu vào đại không động mặt đất dài n ở nuốt ngụm nước bọt hắn tuy rằng tin tưởng ạ bở tởn các hạ nhưng cũng có chút khẩn trương phía sau hắn phi ly nhẹ nhàng nắm dài n ở góc áo nàng sát mặt tái nhận cứ việc vượt sâu tiềm hàng giả nội bộ đã ngăn cách phần lớn q u á n tính nhưng phí lì vẫn như cũ cảm thấy một cỗ kho nói lên lời buồn khổ cảm giác tại ngực càng ngày càng nghiêm trọng một ngàn mét vô hình quái vật đã cơ hồ chạm đến vực sâu t i ề m hàng giả số đôi lửa có thể nhìn thấy cái kia thương lam ngọn lửa tựa hồ nhận lấy một loại nào đó nhiễu loạn trở nên bất an đây là một loại lặng yên không tiếng động áp bách tám trăm mét t từ đám người phía trên truyền đến một trận tê tâm liệt phế kim loại tiếng ma sát vô hình quái vật lợi trảo tựa hồ đã xuyên qua vượt sâu tiềm hàng giả phụ trương bộ ma lực hàng rào đang cố gắng phá hủy chiếc này thuyền bay 500 m l i tiếng ồn ào càng ngày càng vang thậm chí lệnh chỉnh chiếc thuyền bay vận động đều trở nên có chút không vững vàng vô hình quái vật thoạt nhìn đã hoàn toàn bắt lấy vượt sâu tiềm hàng giả số thậm chí lệnh tốc độ kia đều bị kéo chấm rất nhiều 300 m l i bành bành bành từng đợt nặng nghề tiếng đánh lệnh người tâm thần có chút không tập trung căn cứ máy thăm dò phản hồi thuyền bay phía sau nhận lấy cường độ cao đà kích có bao nhiêu chỗ mặt ngoài đã sinh ra l õ m cùng vết dạn g tốt tại chưa từng xuất hiện nghiêm trọng tổn hại hiện tượng 100 m é t máy giám thị phía trước chiếu sáng bên trong đã mơ hồ có thể đại không động dưới đáy cái kia thần bí u minh c h i môn chính vị với trung ương có thể ả bở tởn các hạ đồng thời không có giảm tốc ý nghĩ ngược lại đem tất cả tên lửa đầy đầy đến cực điểm kia là chuyện trong n g á y mắt tại thuyền bay phía trước sắp tiếp xúc đến đại không động mặt đất lúc ả bở tởn các hạ đột nhiên kéo động phanh lại cơ hồ trong phúc chốc vượt sâu tiềm hàng giả số liền từ cao tốc đ ố n g nhiên tính lại bên trong ma lực hàng rào cung cấp tuyệt đại bộ phận lực cản kim loại t ư ờ n g ngoài phát ra nhiệt độ cao đủ để hòa tan nham thạch cho dù thân ở trong phòng lái phi lì cũng có thể cảm nhận được cái kia to lớn đủ để v ậ n vẹo pháp tắc lực lượng ngay tại sinh ra tác dụng nàng cảm thấy một trận mê muội tại không đến một giây bên trong vượt sâu tiềm hàng giả từ vận tốc tám trăm cây số giảm tốc là không lúc này đầu u t à cách xa mặt đất không đủ một mét đồng thời phát sinh biến hóa còn có cái kia vô hình quái vật cái này giống như là yên tĩnh hình ảnh v ư ợ t sâu tiềm hàng giả phụ trương bích phát ra một trận rợn người kim loại tiếng ma sát cường hóa pha lê bên ngoài xuất hiện một đạo nhỏ xíu mắt trần có thể thấy vết rách đây hết thể gần như chỉ ở trong nháy mắt sau một khắc dài nở tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia vô hình quái vật rơi xuống dưới nặng nghề mà rơi trên mặt đất cao tốc mang tới động có thể khiến cho nhập vào mặt đất trong chớp mắt liền trở thành một bãi máu thịt be bét bùn não nhưng trong hiện thực d à i nở cái gì cũng không có nhìn thấy trong phòng lái dù là nhất dụng cụ tinh vi cũng không có có biện pháp kiểm tra ra vô hình quái vật sinh tử vừa rồi hết thảy c h ậ t nhìn tựa như là cùng không khí đấu trí đấu dũng chỉ có rơi rơi xuống đất cái kia vô số máy thăm dò nói cho các pháp sư lúc trước phát sinh sự tình cũng không phải là ảo giác châm mắc trong không khí lan tràn mỗi một vị pháp sư đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dù sao vô hình quái vật sẽ hay không bởi vì trùng kích như thế mà chết còn còn không thể biết nếu là cái này không thể giết chết vô hình quái vật giải nợ bọn hắn chắc hẳn cần trải qua một phen khổ chiến nhưng năm phút bên trong thế giới tĩnh lặng uy mắng thật giải quyết sao phíu hỏi thanh âm ép tới mười phân thấp tựa hồ sợ h ã i bởi vậy dẫn tới càng nhiều quái vật nhìn xem liền biết ạ bợ tởn các hạ nói ra tiếp lấy đưa tay lại bỏ lại cần điều khiển bên trên hắn m u ố n khống chế v ư ợ t sâu tiềm hàng giả số tiếp cận u minh chi môn chương năm trăm mười u minh chi môn nay thời gian tuy rằng ngắn ngủi cho người cảm giác lại cực kỳ dài lâu so với cái kia quỷ dị u minh chi môn dài nở càng để ý động t ĩ n h chung quanh bởi vì ai cũng không thể c a m đoan cái kia vô hình quái vật lại đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra ngoài đem vượt sâu tiềm hàng giả số tính cả người ở bên trong cùng một chỗ xé nát nhưng chẳng có chuyện gì phát sinh tại vượt sâu tiềm hàng giả số từ vị trí cũ di động đến u minh chi môn phụ cận quá trình bên trong đại không động giống như chết tĩnh lặng căn bản không có vô hình quái vật thân ảnh À b ợ tởn các hạ lại thả ra một chút kim loại máy thăm dò tại thuyền bay chung quanh dùng cái này cảnh giới khả năng vẫn tồn tại như c ũ vô hình quái vật bất quá đã mười phút trôi qua không có bất kỳ dị thường động tĩnh cơ bản có thể cho rằng vô hình quái vật trong thời gian ngắn là sẽ không lại độ trước đến tập kích bởi vậy b ợ giặt các hạ ánh mắt liền bỏ vào cái kia tạo hình cổ phát tràn đầy thần bí vận vị u minh chi môn cái b ệ bên trên đèn pha quang xuyên thấu cái b ệ bên trên vốn nên tồn tại u minh chi môn địa phương có thể mơ hồ nhìn thấy một cái trong suốt hình cầu trạng vật thể tồn tại ở trên đó bóp méo tiết sáng phảng phất một cái không gian bên trong bọt xà phòng nhưng cái này vặn vẹo cũng không phải là thoát ly với không gian mà càng giống là ẩn tàng ở trong không gian tràn ngập điên cuồng cùng quỷ dị hương vị đây chính là u minh c h i môn p h i ệ u có chút thất thần nhìn xem cái kia như có như không tồn tại tự lẩm bẩm như vậy nói ra quan trắc số liệu thế nào ạ bỡ tờn các hạ một bên cảnh giới một bên liếc qua đồng hồ đo bên trên số liệu hiện tại liền khởi động quan c h ắ c khí g i i nợ nói ấn xuống chốt mở một căn ống sắt từ thuyền bay một bên nô ra tiếp cận đến u minh chi môn bên cạnh ống sắt phía trước là một cái thăm dò có thể đối rất nhiều chỉ tiêu tiến hành kiểm tra lúc này chính là tại nhằm vào u minh chi môn tiến hành thăm dò kết quả rất kỳ quái trọng điểm chú ý ma lực chỉ tiêu là bình thường nhưng lực hút số ghi có chút quá lớn cái này u minh chi môn mang theo trình độ nhất định lực hút g i i nợ nói ra liên tiếp số liệu tại trước mặt bọn hắn trên màn hình xuất hiện cùng lúc trước gạ bở tởn các hạ máy thăm dò kiểm chắc đạt được trị số cùng loại duy nhất khác biệt liền là lực hút dị thường căn cứ ã bở tởn các hạ vận động học lý luận lực hút từ vật thể khối lượng quyết định nếu nơi này kiểm chắc đến lực hút bảy ra số là chân thật liền đại biểu cho u minh chi môn đủng có đủ để ảnh hưởng máy thăm dò lớn khối lượng mà tại cái này khối lượng dưới u minh chi môn thể tích vậy mà như thế chi nhỏ điều này đại biểu hắn mật độ đã đến một cái các pháp sư không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh dạng này lớn mật độ vật thể thật tồn tại với trong giới tự nhiên sao phịu sờ lên cái cảm cái này u minh chi môn càng ngày càng để cho người ta cảm thấy cổ quái ta chuẩn bị phóng xuất ra máy thăm dò tiếp xúc u minh chi môn lần này thiết chí là xuyên qua u minh chi môn phía sau liền lập tức trở về ta muốn thấy nhìn dẫn đến máy thăm dò xuất hiện loại kia quái dị tình trạng nguyên nhân đến cùng là cái gì ạ b ợ tởn các hạ chống đi tay đến khống chế một bên khác cần điều khiển liền thấy một cái kim loại tiểu cầu máy thăm dò chậm rãi bay về phía u minh chi môn từ với đã biết rõ máy thăm dò tại tiếp xúc đến u minh chi môn thời điểm có thể sẽ sinh ra đại lượng ánh sáng mánh liệt phóng xạ cho nên vực sâu tiềm hàng giả số cũng tự nhiên mở ra ma lực hàng rào để mà ngăn cản khả năng tổn thương tại khoảng cách gần như vậy quan trắc dưới ạ b ợ tởn các hạ tin tưởng các pháp sư có thể có được không giống hoặc là chí ít càng thêm chi tiết tin tức tại chú mục phía dưới kim loại máy thăm dò tiếp cận đến u minh chi môn vạn b ẹ o phụ cận sau một khắc ạ b ỡ tởn các hạ thôi động diêu can kim loại máy thăm dò tiếp xúc đến u minh chi môn ông tựa hồ tại trong đầu của tất cả mọi người đều quanh quẩn lên một trận phong minh sau một khắc liền thấy một cái lệnh người kinh ngạc hình tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ gặp cái kia nguyên bản mơ hồ thấy không rõ biên giới cầu hình vạn b ẹ o đột nhiên bắn ra h à o quang trói sáng xuyên thấu qua tầng tầng n ọ c kính giải nở có thể nhìn thấy cái kia vặn vẹo trở nên hết sức rõ ràng phảng phất một cái phun tỏa hào quang thái dương giải nở thậm chí có thể nhìn thấy thái dương chung quanh tầng kia quang hoàn kim loại máy thăm dò một nháy mắt liền sụp đổ tìm không thấy cái bóng quan g mang này kéo dài mấy giây mới từng bước cảm đạm xuống ưu minh chi môn rất nhanh biến mất trong bóng đêm khoảng chừng đèn pha quang huy hạ có thể nhìn thấy một cái như có như không hình dáng mọi người trầm mặc một lát ạ bỡ tởn các hạ rất mau đem hắn đánh vỡ vừa cánh cửa bên trong sinh ra cao rồi trong trong kiểm U-minh sinh mắt thể nháy đến cánh bên năng chắc đó có ạ vợ tởn các hạ giải thích nói h ắ n trọng phóng một lần vừa rồi thu nhận sử dụng đến hình ảnh cái này mới nhìn rõ ràng quan g mang từ kim loại máy thăm dò cùng u minh chi môn biên giới tiếp xúc chi địa phóng xuất ra từ với hắn cường độ quá cao tăng thêm u minh chi môn bản thân liền là trong suốt cấu tạo cho nên c h i ế c xạ tia sáng tạo thành tựa như là cái này vặn vẹo không gian thả phóng ra quan mang điều này đại biểu kim loại máy thăm dò đã bị tiêu hủy dãi nở nghĩ đến thuyết tương đối nghĩ đến phương trình khối lượng năng lượng nhưng như thế ôn hòa chuyển hóa quá trình hắn cũng chưa từng gặp qua chỉ có thể đem làm một suy đoán đám người nhìn về phía màn hình phía trên biểu hiện máy thăm dò trạng thái mất đi cái từ này ở trên màn ảnh lấp lóe giống nhau trước đó không sai biệt lắm trở về ạ bợ tởn các hạ nhìn xem thời gian nói ra hắn đang chờ đợi kim loại máy thăm dò trở về đã đến giờ hắn n g n g đầu nhìn về phía đã biến trở về nguyên bản bộ dáng u minh chi môn nhưng mà một phút đồng hồ trôi qua u minh cánh cửa bên trong không có bất kỳ vật gì xuất hiện ạ bỡ tởn các hạ sát mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm cuối cùng hắn lắc đầu không có trở về có lẽ trước đó máy thăm dò là bởi vì vận khí tốt tài năng từ trong u minh rời đi ta nghĩ kiểm tra một chút chung quanh giải n ở nói ra hắn lập tức khống chế một cái c ỡ nhỏ máy thăm dò tại u minh chi môn phụ cận lục soát rất nhanh hắn liền phát hiện tại cái này vặn vẹo chi môn cái bệ chung quanh có thật nhiều bột phấn chản vôi từ với đại không động dưới đáy cơ hồ không có không khí lưu động nguyên nhân những này vôi cũng còn duy trì nguyên bản tản mát bộ dáng cơ hồ không có bị làm tán có thể nhìn thấy cái này vôi vờn quanh u minh chi môn một vòng ẩn ẩn tạo thành một cái vòng tròn hãn t h thể ngoại bộ vật thể tiếp xúc đến cấp đến minh đu m chi tốc sử dụng pháp trận kiểm chắc kết quả phát hiện những này cho tàn cấu thành thành phần hết sức phức tạp chẳng những c ó kim loại nguyên tố cũng có như là các con loại hình phi kim loại nguyên tố mà lại khối lượng rất nhẹ những này nguyên tố trải qua so sánh cùng máy thăm dò bên trong sử dụng nguyên tố cơ bản nhất trí g i ả i nở lòng có cảm giác lập tức để ạ bở tờn các hạ tái sử dụng một cái máy thăm dò cùng u minh chi môn tiến hành tiếp xúc chỉ bất quá lần này máy thăm dò bên trong mang theo một chút vốn có tính phóng xạ chất đồng vị tại đồng dạng quang mang về sau g i ả i nở cấp tốc đào được máy thăm dò nguyên bản vị trí chỗ ở phụ cận cho tàn tiến hành kiểm chắc về sau quả nhiên phát hiện những này cho tàn chính là từ máy thăm dò bên trong thả ra chương 511, cho tàn những này cho tàn trên thực tế là tiếp xúc đến u minh chi môn vật thể bên trong như vậy chúng ta phải c h ẳ n g có thể suy đoán vật thể tại tiếp xúc đến u minh chi môn về sau nội bộ năng lượng bị phóng thích ra ngoài đến mức bản thân chỉ còn lại có những này cho tàn À b ợ tởn các hạ hỏi liền như là tuổi bị đốt hết chỉ có cho tàn t ồ n lưu bình thường của hắn kim loại máy thăm dò cũng trong nháy mắt bị tổn hại hầu như không còn chỉ có những này bột phấn trạng cho tàn t ồ n lưu nhưng cái này giải thích thế nào trước đó tiếp thu được số liệu nếu như máy thăm dò thật tại tiếp xúc đến u minh chi môn thời điểm liền hư hại là không thể nào đạt được trước đó những cái kia có quan hệ u minh số liệu a phiêu đưa ra dị nghị cái kia như ưu linh số liệu cũng mười phần khả nghi từ khía cạnh phủ định máy thăm dò bị hư hao cái này tuyền hạng những cái kia số liệu đồng thời không có bị tồn chữ tại thiết bị bên trong vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở trên màn hình mà thôi À b ợ tờn các hạ nói ra căn cứ sau đó kiểm t r ắ c đích thực không có bất kỳ đọc viết qua vết tích Những này số liệu vẹn vẹn bị giải nở ghi chép giải số liệu bị t h tinh ghi chép, không khác tích. pháp h ủ y bất tồn tại vết tự cái n sở sư có Các mà kỳ qua i ê n thực i giải n tưởng nở k ô n sinh g phải hào ra là ngụy tế ạ o số Số liệu, liệu quá. chỉ bất này đ n cùng n tổt từ là U m i hạ Chi môn trở vỡ tờn các hạ một mực có một cái suy đoán đó chính là ưu minh c h i môn nội bộ khả năng tồn tại một ít vốn có ý thức tự chủ tồn tại những tồn tại này phân biệt máy thăm dò vận chuyển hình thức đồng thời ngụy tạo hư giả tin tức ý đồ dẫn dụ các pháp sư tiến vào cái bẫy này ý tưởng này có chút ý nghĩ hao huyền nhưng xác thực cũng là khả năng một trong chỉ bất quá ã bở tờn các hạ tịnh không để ý là có hay không có một tồn tại như vậy đang bố trí những cạm bẫy này hán thân là truyền kỳ pháp sư vốn có đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm lực lượng căn bản không e ngại địch nhân như vậy chẳng băng nói nếu là thật có tồn tại ý đồ dùng phương thức như vậy đến dụ dỗ các pháp sư ngược lại đã chứng minh lực lượng không đủ cường đại mới cần sử dụng âm mưu quỷ kế truyền kỳ các pháp sư càng thêm không cần để ý trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy tình huống liền là cái này ưu minh chi môn hội phá hủy bất luận cái gì tiếp cận sự vật của nó đem nó hóa thành cho tàn đồng thời phóng xuất ra năng lượng to lớn cái này chuyển hóa hiệu suất tựa hồ cơ cao vượt xa khỏi phổ thông thiêu đốt quá trình ạ bở tởn các hạ nâng cầm lên suy tứ nói nhìn như vậy đến cái này cái gọi là u minh chi môn không hề giống miêu tả đồng dạng là một cái liên thông dị thế giới thông đạo đến càng giống là một loại nào đó cực đoan nguy hiểm vũ khí căn cứ hiện tại thí nghiệm vật thể tại tiếp xúc đến u minh chi môn thời điểm hội kích phát nội bộ năng lượng ẩn chứa tại bị tổn hại đồng thời phóng xuất ra cường độ cực cao quang phóng xạ cái này quang phóng xạ năng lượng rất cao đủ để tạo thành trình độ nhất định phá hư thử nghĩ một chút nếu như đem cái vật thể này ném đến dòng người dày đặc khu vực như vậy thì đem lại không ngừng dẫn phát phóng xạ hiện tượng tạo thành lớn diện tích phá hư chẳng lẽ thứ này nhưng thật ra là nguồn gốc từ qua kỷ nguyên di vật vào lúc đó liền làm làm vũ khí chỉ bất quá thần đại đám người ngu m g ộ i vô tri mới đem làm liên thông dị thế giới cửa lớn phiêu suy đoán nói loại tình huống này cũng không hiếm thấy trước kia liền có xuất hiện qua cổ đại ma pháp đế quốc nguyền r ù a c h i vật bị kẻ trộn mộ từ trong phần mộ khám phá ra lại bị trở thành bảo vật dẫn đến họa sát thân ví dụ chỉ bất quá đến từ qua kỷ nguyên di vật cái này còn là lần đầu tiên bị phát hiện có khả năng này vợ giặt các hạ nói ra hắn lại nhìn một lần kiểm tra số liệu ý đồ từ trong đó tìm tới đầu mối gì đợi một chút giải n ở tự a hồ nghĩ tới điều gì bình thường thao tác cò điều khiển từ máy thăm dò bên trên bắn ra một chùm h à o quang trói sáng quang mang này cũng không phải là phát tán loại hình mà là tập trung ở cùng một chỗ giống như là một căn dây nhỏ như vậy l à d e r giải n ở lệnh quang mang này hướng về u minh chi môn từng bước tới gần ngay tại chùm sáng sắp đánh t r ú n g cái kia vặn vẹo biên giới lúc lệ người h n kinh ngạc sự tính phát sinh chỉ gặp nguyên bản thẳng tắp c h ù m sáng mà có chút sinh ra hố lượn đây là cái gì À bở tởn các hạ nhữ lông mày hắn xác nhận một chút tia sáng con đường tại trong tầm mắt của hắn đạo ánh sáng này buộc từ máy thăm dò bên trong bắn ra đi lại rõ ràng tại trải qua ưu minh chi môn vặn vẹo lúc hơi bị lệch sinh ra một cái cực nhỏ bị lệch góc lấy mắt thường có thể có chút khó mà phân biệt nhưng cao giai các pháp sư lại có thể rất nhanh cảm thấy được dị dạng là bởi vì nơi này tồn tại một loại nào đó chất môi giới khiến cho tia sáng con đường sản sinh biến hoa sao p h i ế u hỏi sự tình đã nằm ngoài dự đoán của hắn tại hắn quá khứ nhận biết bên trong tia sáng chỉ có thể đi thẳng về thẳng cho dù có thể thông qua phản xạ cùng c h ế t xạ đến cải biến truyền bá đường đi lại cũng sẽ không giống dạng này sinh ra một cái đường cong chẳng lẽ u minh chi môn chung quanh có một tầng đặc thù có thể ánh sáng phản xạ vật chất khiến cho quang mang tiến hành liên tục không ngừng phản xạ mới có hiện tượng như vậy sao ạ b ợ tởn các hạ nói điều khiển một cái khác máy thăm dò hướng về u minh chi môn đồng dạng bắn ra một đạo laser đồng thời chậm dại hướng hắn tới gần rất nhanh ạ b ợ tởn các hạ liền phát hiện vấn đề nếu như u minh chi môn chung quanh có đặc thù vật chất có thể khúc xạ ánh sáng tuyến như vậy tia sáng hẳn là chỉ ở loại vật chất này bên trong mới có thể b ố n cong mà tại rời xa u minh chi môn địa phương sẽ không sinh ra bất luận cái gì thiên vệ gãy có thể ạ b ợ tởn các hạ rõ ràng quan sát được tại từng bước tiếp cận u minh chi môn biên giới quá trình bên trong tia sáng vốn con trình độ cũng không giống nhau hắn khảo nghiệm mấy lần phát hiện càng đến gần u minh chi môn tia sáng vốn con trình độ lại càng lớn trái lại thì càng nhỏ vốn con trình độ cùng tia sáng cùng u minh chi môn khoảng cách thành tương phản nếu như tại quá khứ ạ b ợ tởn các hạ khẳng định hội lâm và o hoang mang bên trong t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng khi hiểu được quang vốn có l ư ợ n g tính sóng hạt quan cũng đồng d ạ n g có thể bị coi là một loại hạt về sau ạ bở tởn các hạ làm ra giả thiết chẳng lẽ nói là bởi vì tia sáng bị cái này u minh trong cánh cửa lực hút hấp dẫn mới có thể sinh ra bốn con hiện tượng sao hắn khiến cái khác người vi hơi kinh ngạc bởi vì mọi người đều biết quan vô luận tại như thế nào tình huống dưới đều dựa theo thẳng tắp truyền bá nếu như nói lực hút có thể ảnh hưởng tia sáng truyền bá phương hướng như vậy tại chủ vị diện thời điểm tia sáng tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng di động đường đi sinh ra nhất định ố lượng mà ở cái thế giới này dân bản địa xem ra cái này vốn lượn là cực kỳ bình thường tại các pháp sư trong mắt thẳng tắp tia sáng trên thực tế là vốn lượn ý vị này các pháp sư trước mắt vận động lý luận số học cơ sở đều là xây dựng ở chủ vị diện lực hút hàng số cơ sở bên trên nếu như tại một cái khác lực hút hàng số địa phương khác nhau những lý luận này cũng làm mất đi tác dụng đây là so với khó có thể lý giải được lượng từ lý luận càng thêm phá vỡ hiện hữu nhận biết suy đoán chương năm trăm mười hai tia sáng thiên về gãy một m á y mắt ạ b ỡ tởn các hạ cảm giác thế giới trở nên không chân thật các pháp sư lý luận cơ sở bắt nguồn từ quan sát mà nhân loại quan sát phần lớn dựa vào thị giác hiện tại bọn hắn phát hiện tia sáng sẽ bị lực hút sở bốn con g cái này đại biểu nguyên bản quan sát số liệu đều phải cân nhắc đến lực hút ảnh hưởng tại tốc độ thấp nhỏ bé thế giới lực hút trị số rất thấp còn có thể khai thác sắp xỉ nhưng ở vĩ mô cao tốc thế giới nhất là dính đến tinh cầu tầm đó vận chuyển quy luật liền không thể xem nhẹ lực hút ảnh hưởng tới nếu như tia sáng thật lại bởi vì lực hút mạ bốn con g như vậy trước mắt đối với hành tinh quan c h ắ c số liệu đều có to lớn sai sót bao quát rể g ã tam đại định luật tại bên trong hết thể định lý đều muốn bị lật đổ sửa mà ạ bở tởn các hạ tấn thăng truyền hữu kỳ nền tảng vận động học tam đại định luật cũng có khả năng xuất hiện sai lầm ạ bở tởn các hạ cảm thấy lay động một hồi không còn dám xâm nhập suy nghĩ xuống dưới sợ bởi vì những này suy nghĩ dẫn đến nhận biết bất ổn tiến tới sụp đổ vợ giặt các hạ nhìn ra ạ bở tởn các hạ bối rối khắc c nghĩ thận nói Căn ô không không n chắn nguyên chúng cùng cùng động lượng, cũng nguyên nhân chính là đây, chúng ta nguyên bản rằng lượng không nhận lực hút ảnh hưởng, nhưng g chắc lúc cái cho chỉ có lực thể hạt khối thể, hút hiện đây, vậy lý, là là lý chút ta đạt một trí ta vật tại ra, sai Khắc đo xem lầm. cái bởi vị này có luận sẽ nghĩ nhìn ra n ở một cái mới tiếp tục nói nói đúng ra quang không có được đứng im khối lượng mà chỉ có tại quang vận động thời điểm mới có động lượng g i á i nở khẽ vớt c ằ m cái này rất dễ lý giải tại nguyên tử nội bộ điện tử tại khác biệt mức năng lượng quỹ đạo nhảy lên trời thời điểm sở thả ra quang sở vốn có năng lượng khác biệt khả năng lượng tuân theo sở t i ệ n công thức e h v nếu như quang vốn có đứng im khối lượng mà lại khác biệt tần suất quang chất lượng khác biệt như vậy vận động quang tử vốn có năng lượng e một hai mv hai bên trong quang tử tốc độ liền lại bởi vì khối lượng khác biệt mà sinh ra khác biệt nhưng trên thực tế lại là tốc độ ánh sáng cố định không có sai lầm bởi vậy phản đẩy đi tới quang tử liền không có được đứng im khối lượng cái này cùng giái nở chất năng chuyển hoán phương trình suy luận cũng là ăn khớp khối lượng bản liền là một loại năng lượng biểu hiện hình thức nói đúng ra là vật thể quán tính lớn nhỏ cân nhắc chỉ tiêu bởi vậy quang tử có thể xem là không nhận quán tính ước thúc hạt trên thực tế tới nói quang chỉ vốn có năng lượng mà không có đứng im khối lượng cũng nguyên nhân chính là đây quang mới lại nhận l ự c hút ảnh hưởng mà phát sinh thiên về tiền mặt giống chỉ bất quá vợ giặt các hạ lời nói xoay chuyển bắt đầu tính toán quá trình vô số quang mang tại trong phòng lái lưu chuyển hóa vì một cái cái phương trình rất nhanh tính toán kết thúc nhưng mở rặt các hạ biểu lộ cũng không c ó trở nên n h ẹ nhóm ngược lại càng thêm ngưng trọng dựa theo kết quả tính toán nếu như sử dụng vận động học tam đại định luật cùng l ự c hút công thức như vậy kế tính ra thiên về gây góc độ là trị số này khắc vung tay lên một cái tinh giản qua kết quả tính toán b ả y biện ra tới nhưng trên thực tế quan trắc thiên về gây góc lại là trị số này trải qua cẩn thận chắc tính ra tia sáng thiên về g â y góc trị số cũng đồng d ạ n g xuất hiện tại bờ giặt các hạ thủ một bên có thể nhìn thấy thực tế đo đạc trị số cơ hồ là lực hút công thức tính toán ra tới đếm giá trị gấp đôi cái này đã không thể dùng sai sót để giải thích ở trong đó tựa hồ còn có một ít chúng ta không biết khúc chiết bờ giặt các hạ nhắm hai mắt lại tựa hồ đang tự hỏi lúc này tĩnh lặng im ắng đại không động d ư ớ i đáy vượt sâu t i ề m hàng giả số ở vào ưu minh chi môn cạnh ngoài mặc dù không có cái kia vô hình quái vật uy hiếp nhưng càng thêm lệnh các pháp sư cảm thấy sợ hãi sự t ỉ n h lại vung đi không được trên thực tế hồi lâu sau giải nờ háng rộng một cái mở miệng nói ra lệnh những người còn lại đều nhìn về khác giải nờ đưa ra thuyết tương đối giải quyết tốc độ ánh sáng tương quan có nhiều vấn đề nhưng hiện tại xem ra cái này lý luận đồng thời không hoàn thiện trên thực tế tại thuyết tương đối bị đưa ra về sau rất nhiều quan chắc kết quả tuy rằng phù hợp giải nờ dự đoán nhưng cũng có không phù hợp dự đoán chỉ bất quá sai lầm đều tương đối nhỏ bé rất nhiều các pháp sư cho ra giải thích là quan c h ắ c thủ đoạn sai sót hiện tại xem ra khả năng này cùng tia sáng tại trường hấp dẫn ảnh hưởng dưới sinh ra thiên về gãy có quan hệ ta tại đưa ra thuyết tương đối về sau một mực tồn tại một nỗi n g h i hoặc đó chính là lực hút đến cùng lại như thế nào truyền bá giải n ở giọng điệu cứng rắn nói ra khỏi miệng thời điểm các pháp sư còn có chút hoang mang nhưng rất nhanh ý thức được giải n ở trong lời nói vấn đề tất cả mọi người đều hiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đúng à? nếu như tốc độ ánh sáng cố định lại không thể siêu việt như vậy lực hút truyền bá nên cố có thời gian tính đây cũng chính là nói lực hút cũng không phải là tức thời hiệu ứng mà là cần truyền bá ạ bở tởn các hạ bừng tỉnh đại nội như vậy nói ra cái này cũng liền mang ý nghĩa thái dương cùng chủ vị diện vị trí tinh cầu tầm đó lực hút cần trì hoãn mấy phút mới có thể đến bởi vì lực hút tốc độ không cách nào siêu việt tốc độ ánh sáng đem điểm này thay vào đến trước mắt chiêm tinh lý luận bên trong đạt được kết quả là không thể tưởng tượng mà lại vi phạm thí nghiệm quan c h ắ c kết quả nhưng nếu như cho rằng lực hút truyền bá là không cần thời gian như vậy thì hội vi phạm thuyết tương đối bên trong tốc độ ánh sáng không thể siêu việt giả thiết lực hút bản thân liền là một loại tin tức tại thuyết tương đối giàn khung hạ không thể siêu việt tốc độ ánh sáng bởi vậy sinh ra to lớn mâu thuẫn giải ngờ trước ngươi liền nghĩ đến vấn đề này rồi p h i ệ u nhìn xem giải ngờ vị này tuổi trẻ cao giai pháp sư là p h i ệ u nhìn xem từng bước một trưởng thành lại không nghĩ rằng khắc cũng sớm đã suy tính được sâu xa như vậy chỉ sợ hiện tại luận học thuật trình độ phiệu đã không bằng giải nờ ta trước đó có một chút suy nghĩ bất quá tìm không thấy giải quyết phương án bởi vậy một mực không có hệ thống mà đem nói ra cho tới bây giờ chúng ta cảm giác được k i a sáng lại bởi vì trường hấp dẫn tồn tại mà hứa lượn g này mới khiến ta có một cái mới ý nghĩ giải nờ nói ra khắc nhìn thoáng qua cửa sổ thủy tinh bên ngoài cái kia tại quang mang chiếu rọi xuống như ẩn như hiện u minh chi môn tiếp tục mở miệng đầu tiên lực hút cũng không phải là như là điện từ lực bình thường lực tương tác nói đúng ra lực hút không phải một loại lực giải n ở lời nói lệnh ạ bở tởn các hạ trường lớn hai mắt khác mấy chục năm trong nghiên cứu lực hút một mực là lực cơ bản một trong là khác nghiên cứu cơ sở nhưng bây giờ giải n ở mà nói lực hút không là chân chính lực ngươi nói cái gì giải n ở ạ bở tởn các hạ không xác định mà hỏi thăm lệnh giải n ở lặp lại một lần trước đó lực hút là một loại hỗ trợ lẫn nhau nó cũng không phải là nguồn gốc từ vật chất tương hô hấp dẫn hắn bản chất nguồn gốc từ với thời không v ặ n mèo nói cách khác các vị các h ạ g i ả i n ở dừng một chút theo rồi nói ra chúng ta sở thân ở thời không cũng không phải là bằng thẳng mà là tồn đang v ặ n mèo chính như cái này ưu minh chi môn không gian chung quanh chính là loại này v ặ n mèo sinh ra lực hút cũng làm cho tia sáng sinh ra thiên về tiền mặt giống Trước hốt thời lực cùng không vạn mẹo. g i ả i nở lời nói phảng phất tại nguyên bản bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một cục đá từ đó không có chút rung động nào mặt hồ nổi lên một từng cơn sóng gợn không còn vương vước thời không là v ậ t mẹo b ợ giặt các hạ có chút hiểu được thuật lại lấy g i ả i nở tại nguyên bản thuyết tương đối dưới lý luận thời không nên là bằng phẳng dạng này liền có thể giải thích tốc độ ánh sáng vấn đề nhưng tùy theo mà đến tia sáng tại dẫn bên trong lực trường ốn lượn quan trắc hiện tượng lại lệnh thuyết tương đối không còn hoàn mỹ dài nở nói ra khắc phất tay quan g mang tạo thành đơn giản tinh hệ bộ dáng là một viên hành tinh vờn quanh hành tinh vận chuyển hình vẽ quá khứ chúng ta cho rằng lực hút là vật thể tầm đó tương hô hấp dẫn tác dụng tựa như là một sợi dây thừng liên tiếp lấy hai cái vật thể theo g i ả i nở lời nói từ hành tinh bên trong dọc theo một đầu dây nhỏ cùng hành tinh liên kết cái này giống như là hành tinh bị hành tinh dính dấp vận động đây là tại bằng phảng thời không bên trong lực hút tác dụng hình thức có thể nhìn thấy nếu theo chiếu phương thức như vậy như vậy đối với xa xôi địa phương vật thể lực hút liền cần thời gian nhất định đến tiến hành tác dụng toàn bộ vũ trụ tinh thể vận chuyển sẽ hiện ra một cái cực kỳ hỗn loạn hình thức giải nở trong tay xuất hiện một cái không ngừng vận chuyển trùng sáng đây là của hắn tính toán p h á t trận tại một đoạn thời gian tính toán về sau giải nở nhằm vào một cái hàng tình cùng ba cái hành tinh thiên thể hệ thống tiến hành tính toán thay vào lực hút tốc độ khái niệm có thể nhìn thấy hắn vận chuyển cực kỳ không quy luật cùng quan trắc tình huống hoàn toàn khác biệt như vậy chúng ta hoặc là liền giả thiết lực hút tác dụng không cần thời gian siêu việt tốc độ ánh sáng cái này cùng thuyết tương đối vi phạm hoặc là liền giả thiết lực hút cũng không phải là một loại bình thường trên ý nghĩa lực tương tác giải nở vỗ tay phát ra tiếng nguyên bản lăng loạn không chịu nổi không có quy luật chút nào sao trời vận chuyển lập tức tạm ngừng lại tại cái này trên mặt phẳng giải nở đưa tay nhẹ nhàng hướng xuống kéo một phát khác tại hàng tinh vị trí mặt phẳng chế tạo ra một cái lõm cái này giống như là tại một khối b ả y r a b ả y lên rơi xuống một cái nặng nề thiết cầu từ với hàng tinh khối lượng toàn bộ mặt phẳng sinh ra vật mèo đón lấy dải nở cắt đứt hàng tinh cùng hành tinh tầm đó liên tuyến một cái búng tay toàn bộ thiên thể hệ thống lại lần nữa vận chuyển lại lúc này các pháp sư kinh ngạc nhìn thấy hành tinh từ với mặt phẳng lõm mà hướng về hàng tinh di động lại thêm bản thân hướng về phía trước tốc độ mà vận chuyển cả hai tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng khiến cho những này hành tinh bao quanh hàng tinh vận động tạo thành một cái hoàn mỹ mà phù hợp quy luật vận động hình thức đây chỉ là một biểu thị hình ảnh chân chính không gian bốn chiều v ạ n vẹo cũng không phải là đơn giản như vậy nhưng cũng có thể thể hiện ra ta phỏng đoán nhìn xem tại lõm trên mặt phẳng không ngừng xoay tròn tinh đồ tất cả pháp sư đều trầm mặc thời không cũng không phải là bằng phẳng phàm là hưu chất lượng vật thể đều sẽ khiến không gian v ạ n vẹo khối lượng càng lớn v ạ n vẹo cũng lại càng lớn ta đem không gian v ạ n vẹo trình độ trở thành độ cong kể từ đó liền có thể giải thích k i a sáng tại sao lại tại lớn khối lượng vật thể chung quanh thiên về g â y hiện tượng giải n ở giải thích nói tại nguyên bản thuyết tương đối bên trong tia sáng tại hai điểm tầm đó từ đầu đến cuối dọc theo ngắn nhất con đường vận động tại lực hút thiên về tiền mặt giống xem ra cái này tựa hồ là không chính xác nhưng nếu như nói lớn khối lượng vật thể đưa đến thời không ốn lượn liền có thể giải quyết cái vấn đề này đó chính là tia sáng từ đầu đến cuối dọc theo ngắn nhất con đường vận động chỉ bất quá tia sáng không cách nào xuyên thấu thời không chỉ có thể ở vặn vẹo thời không bên trong vận động bởi vậy theo chúng ta cái này sinh ra tia sáng thiên về tiền mặt giống Đồng thời, thời không v ạ n vẹo cũng giải thích lực hút truyền lại lực hút truyền lại sở dĩ có thể siêu việt tốc độ ánh sáng cũng không phải là hắn truyền bá tốc độ cực nhanh mà là bởi vì lực hút căn bản cũng không cần truyền bá lực hút bản chất liền là lớn khối lượng vật thể đưa đến thời không ốn lượn mang tới hỗ trợ lẫn nhau d ả i nợ nói ra bên cạnh hắn tính toán pháp trận chính tại kịch liệt vận chuyển đây là tại tính toán gia nhập thời không v ạ n vẹo về sau k i a sáng thiên về gây góc độ rất nhanh dài nợ liền được đáp án của mình đem nó biểu diễn đến trước mặt mọi người ký sổ giá trị c ù nếu g giá nguyên giá gấp không trong đồng dạng quan luật hiểu đầu dựa của nhất Chính bản vạn dẫn định tính toán vạn tờn hắn chắc cơ lực các có chút được, hội theo hấp Thời hạ đôi. trị trí. vật trị t là mẹo. bở n hành tính toán. n ế như không gian cũng không phải là bằng phẳng nếu như vật thể tồn tại hội ảnh hưởng đến không gian nếu như lực hút thật sự là từ với thời không vạn m ẹ o đưa tới cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì tại lớn khối lượng vật thể chung quanh thời gian sẽ trở nên càng chậm chạp bởi vì quang bảo trì đồng dạng tốc độ tại những này vật thể chung quanh tiến lên thời điểm cần đang vặn vẹo thời không bên trong tiến lên nhiều thời gian hơn bởi vậy thời gian trôi qua trở nên càng c h ậ m hơn ạ bở tởn các hạ giải khai từ khi thuyết tương đối bị đưa ra đến nay một mực k hốn nhiêu các pháp sư một vấn đề đó chính là vì cái gì mạnh trường hấp dẫn bên trong thời gian tốc độ chạy hội trở nên chậm chờ một chút căn cứ cái này suy luận chúng ta phải chăng có thể giả thiết một loại cực đoan tình huống đó chính là đ ư ờ n g trường hấp dẫn lớn đến nào đó một vài giá trị thời điểm tốc độ ánh sáng ở trong đó tiến lên thời gian liền sẽ trở nên càng thêm dài rằng g ạ c dài rằng g ạ c đến thậm chí không cách nào bỏ trốn b ợ giặt các hạ lời nói giống như một đạo tiếng sấm lệ ngạ bở tởn các hạ cùng p h i ệ u như tao n ộ sấm sét giữa trời quang chúng ta có thể tính toán một chút giải nơ lập tức bắt đầu tính toán ngay sau đó cái khác các pháp sư cũng nhao nhao thay vào trị số tiến hành diễn toán quá trình này kéo dài nửa giờ lâu toàn bộ trong bộ p h ò n g lý á i tĩnh nhìn i Ly n h lấy bọn hắn lấy của hắn ma pháp lý luận trình độ mặc dù không cách nào thiết thực lý giải nhưng p h i lý có thể cảm giác được những pháp sư này tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm thế giới bí mật nàng nhìn xem g i á i nơ cảm thấy giờ phút này nghiêm túc tiến hành tính toán cùng suy luận g i á i nở có cùng bình thường hoàn toàn khác biệt n ị lực rốt cục g i á i nở cái thứ nhất đạt được kết quả kết quả tính toán cho thấy đương cực lớn khối lượng tụ tập tại một nhỏ cái đốt thời điểm liền sẽ sinh ra cực kỳ cường đại thời không vạn mẹo khiến cho cái điểm này chung quanh sinh ra một cái khu vực tại cái kia khu vực bên trong quang cũng vô pháp bỏ trốn ra ngoài điều này đại biểu cái này cái này kỳ điểm chung quanh tầm nhìn sẽ là đúng nghĩa đen kịt một m à u đồng thời cái này kỳ điểm tướng hội dẫn phát một loạt thuyết tương đối hiệu ứng bao quát kỳ điểm phụ cận thời gian sẽ cực đại trì hoãn tại tầm nhìn mặt ngoài ngoại bộ người quan sát thậm chí hội quan sát được thời gian đình chỉ đồng thời Kỳ điểm cái ư ờ n dẫn đến cận tinh hệ tiến lên quang cũng sinh văn đơn giản tới nói, những này tinh hệ bên trên một chút số học hàng g đại hội tới lực chút học có hốt phụ hệ hệ thể h số số một trị p ra số sẽ mẹo, t s này h hóa. biến Cái n k ỳ điểm tựa như là một cái thôn vệ vạn vật vực sâu cho dù là trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất ánh sáng cũng khó có thể từ hắn trong tay chạy ra dạng này k ỳ điểm ta cho rằng có thể gọi là lô đen giải nở nói ra khắc nhìn về phía ngoại bộ cái kia tại đèn pha quang mang bên trong nóng ánh trong suốt không gian vạn mèo Mà quá khứ thuyết tương đối cũng nên bị tu chỉnh, nên nguyên bản thuyết tương bị tu từ thuyết t hẹp, đối rộng ở thành hiện tại thuyết tương hiện đối r Chương 514, trừ h u y ế t tương đối ộ rộng. một rộng n tương giặt các hạ nhẹ nhàng đọc lên cái này lý luận danh trong nào dẫn người lực lượng.、Thuyết、tương g giặt Thuyết tự, thấy Thuyết t hạ hấp đối đọc đó đó đối Bởi cái loại r các cảm có lực lý bỏ thuyết tương đối hẹp một chút kết luận bên ngoài còn dọc theo hai cái nguyên lý g i ả i nở bổ sung giải thích nói cái thứ nhất là nguyên lý tương đương cũng chính là quán tính lực trường cùng trường hấp dẫn động lực học hiệu ứng là cục bộ không thể phân biệt bởi vì tại thuyết tương đối rộng dàn khung dưới lực hút cũng không phải là một loại truyền thống trên ý nghĩa lực mà là khối lượng đưa tới thời không vặn vẹo mang tới hỗ trợ lẫn nhau mà nguyên lý tương đương thì là đem lực hút t ú n trở về nguyên bản thảo luận phạm vi bên trong tại nhất định hạn định dưới điều kiện lực hút vẫn như cũ có thể làm lực cơ bản đến thảo luận nguyên lý tương đương trên thực tế là kết nối kinh điển ma pháp cùng thuyết tương đối dàn khung hạ hệ thống pháp thuật một cái cầu nối liền như là ả bở tởn cơ học tại vĩ mô tốc độ thấp tình huống dưới cùng cơ học lượng tử sấp xỉ bình thường nguyên lý này đem ả bở tởn các hạ nói lên lực vạn vật hấp dẫn định luật hợp quy tắc tại phổ biến tình huống mà đem tình huống đặc biệt cách đi ra thảo luận thứ hai là nghĩa rộng tính tương đối nguyên lý là tất cả định luật vật lý tại bất luận cái gì hệ tham chiếu bên trong đều lấy giống nhau hình thức so với trước đó nghĩa hẹp tính tương đối nguyên lý nghĩa rộng tính tương đối nguyên lý đem nó từ quán tính hệ phát triển đến tất cả hệ tham chiếu đây cũng là các pháp sư truy cầu chân lý một cái át không thể thiếu nền tảng tại trọng tân định nghĩa lực hút về sau nghĩa hẹp tính tương đối nguyên lý tự nhiên là có thể mở đất phát triển trở thành nghĩa rộng tính tương đối nguyên lý nguyên lý này đại biểu hàm nghĩa là các pháp sư suy luận ra công thức xác định định lý tại bất luận cái gì hệ tham chiếu bên trong hình thức đều là thống nhất thay lời khác tới nói đó chính là thế giới này có chân lý tồn tại mà không lại bởi vì hệ tham chiếu khác biệt lý luận xuất hiện khác biệt nói xong cái này hai cái thuyết tương đối rộng cơ sở nguyên lý g i ả i nở nhìn thoáng qua cách đó không xa ưu minh chi môn lực hút cùng thời không vặn vẹo hiện tượng để cho ta nghĩ đến bể cá bên trong cá vàng nếu như cá vàng cũng c ũ n g có nhân loại bình thường trí tuệ bọn chúng xuyên thấu qua viên cầu hình bể cá quan sát được ngoại bộ thế giới sẽ thấy vặn vẹo cảnh tượng nhưng đối với từ nhỏ đã tại bể cá bên trong lớn lên cá vàng mà nói đây mới là bình thường khắc dừng một chút sau đó mở miệng nói ra nếu có như vậy một cái cá vàng may mắn rời đi bể cá mà không có tử vong nó đem sẽ thấy bình thường thế giới cái này cùng nó nguyên bản nhận biết vi phạm nhưng đây mới thật sự là thế giới nó trước đó nhận biết sở dĩ xuất hiện sai lầm là bởi vì bể cá tồn tại giải nở lời nói lệnh các pháp sư rơi vào c h ầ m tư bể cá này hiện tại xem ra rất rõ ràng liền là trường hấp dẫn là lớn khối lượng vật thể mang tới thời không v ạ n vẹo tại thời không v ạ n vẹo bên trong quan con đường sẽ phát sinh biến hóa từ đó chắc tính ra tốc độ ánh sáng cũng có t r ê n l ệ n h mà tốc độ ánh sáng Lại thuyết tương đối g i ả n khung dưới là cái vũ trụ này hàng số thay lời khác tới nói cho dù là cái vũ trụ này hàng số cũng có khả năng cũng không phải là cố định ai cũng không biết ở cái tinh cầu này vị trí tinh hệ phải chăng cũng tồn tại một cái lô đen hắn mang tới thời không vặn vẹo lệnh tốc độ ánh sáng sản sinh biến hóa mọi người đang cười nhạo bể cá bên trong cá vàng thời điểm lại có hay không có thể nghĩ đến chính mình khả năng thân ở một cái càng lớn trong hồ cá đâu nhưng thuyết tương đối rộng nói cho các pháp sư cho dù hàng số có chỗ khác biệt nhưng định luật vật lý tại bất luận cái gì hệ tham chiếu bên trong đều là giống nhau hình thức chí ít các pháp sư nắm giữ quy luật là thông dụng ở trong đó ý nghĩa phi phạm điều này đại biểu các pháp sư tuy rằng thân thể bị trói buộc tại bể cá bên trong nhưng tư duy cũng đã chạm đến bên ngoài phức tạp phân loạn thế giới đây là tư tưởng thắng lợi hai vị truyền kỳ pháp sư hơi xúc động bọn hắn cuối cùng cả đời sở truy tìm liền là như vậy chân lý giờ phút này lại từ một cái tuổi trẻ pháp sư đưa ra làm bọn hắn tại cảm thấy vui mừng đồng thời cũng có chút tiếng lối giải nở tại tổng kết r a thuyết tương đối rộng về sau cũng có chút trăm mối cảm xúc ngột ngang k h á c là tại nắm giữ ma pháp cường đại cá nhân thực lực đạt tới cái này cái đỉnh điểm của thế giới về sau mới tại có dấu vết mà lần theo mạch suy nghĩ phía dưới thực tế quan c h ắ c đến tia sáng ốn con hiện tượng thậm chí tiếp xúc đến loại lỗ đen đu minh c h i môn về sau mới tiến hành suy luận đạt được thế giới này thuyết tương đối rộng nhưng ở một cái thế giới khác một vị trẻ tuổi lại có thể ngồi tại trước b à n sách vẹn vẹn thông qua giấy bút tính toán liền nhìn rõ vũ trụ chân tướng cái này là bực nào trí tuệ c h ầ m tư một lát giải nở tiếp tục nói căn cứ hiện tại chúng ta quan trắc được hiện tượng nguyên bản thuyết tương đối cũng không cân nhắc đến lực hút vấn đề mà xuất hiện t ì vết bởi vậy tiến hành chỉnh sửa tại thuyết tương đối rộng bên trong chúng ta có thể tiên đoán đương vật thể khối lượng tập trung ở một điểm nào đó bên trên thời điểm khắp chung quanh thời không vặn vẹo sẽ trở nên cực độ mãnh liệt Đến mức ngay cả tia sáng đều ngay sáng không mức cả kia thể bợ ỏ trốn, ta ta tổng kết là căn cứ vào thuyết tương đối rộng duy trì rộng đối này nó xưng vùng này, nó xưng đen. nở này căn cái cái cứ điểm điểm, Giải dưới đem đem mà là là là vào duy lô kỳ h p lý là suy đoán, là cực đoan cực tần các hạ cũng nghĩ đến khoảng cách vượt sâu tiềm hàng giả số cách đó không xa cái kia u minh chi môn chỉ bất quá so với giải n ở trong miệng t i ể u liền quang đều không thể chạy trốn đ u ám l ô đen trước mắt cái này vặn vẹo tựa hồ đồng thời không có như vậy lớn lực hút chờ một chút giải nơ nếu như tựu liền quang đều không thể từ trong lỗ đen đào thoát như vậy chúng ta căn bản không có cách nào quan c h ắ c đến loại này thiên thể phiệu nghĩ đến mọi người đối với thiên thể quan sát trên bản chất liền là đối hắn tán phát quang mang quan c h ắ c cho dù là những cái kia không phát sáng tinh thể cũng có thể mượn từ quang phổ phân tích tìm tới nhưng lỗ đen lại là bất luận cái gì quang đều không thể bỏ trốn tại thuyết tương đối cơ cấu bên trong cũng chính tức tin gì là bất kỳ đích ề truyền u không không thể cách thủ thiên thể. trong đen ngoài, người căn bản nào này từ xét ra loại lỗ đặc đ mọi có dò thật là dùng thường quy thủ đoạn chúng ta là căn bản không có cách nào đối lỗ đen tiến hành quan trắc nhưng ở to lớn lực hút phía dưới chung quanh thiên thể tất nhiên sẽ có không giống vận động tình trạng liền như là mấp mô con đường thế tất hội ảnh hưởng xe ngựa vận hành chúng ta có thể thông qua tình huống tương tự đến đo lường tính toán lỗ đen tồn tại cùng vị trí g i i nơ nhẹ gật đầu nói tiếp tỉ như nói tất nhiên lớn khối lượng vật thể có thể sinh ra cường đại trường hấp dẫn dẫn đến tia sáng u ố n lượng như vậy chúng ta liền có thể xuyên thấu qua cái này lớn khối lượng vật thể nhìn thấy bị hắn che chắn cái khác thiên thể bên tay hắn xuất hiện quang mang cấu trúc hình chiếu kia là mấy cái thiên thể tạo thành hệ thống có thể nhìn thấy từ đằng xa tinh thể phát ra quang mang tuy rằng dựa theo lẽ thường sẽ bị ở giữa thiên thể sở che lớp nhưng từ với mạnh trường hấp dẫn cho nên tia sáng xuất hiện u ố n cong ngược lại có thể nhìn thấy nơi xa tinh thể quang mang nhìn như vậy bắt đầu cái này lớn khối lượng thiên thể tựa như là một mặt thấu kính chiếu rọi ra sau lưng sự vật đây chính là thấu kính hấp dẫn hiệu ứng dài nở nói ra tại khác nói ra loại hiện tượng này trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều lập tức nghĩ đến một cái vật thể cũng vốn có cảm giác tương tự đó chính là u minh chi môn chương năm t r ư ờ i lăm ải ẩn gì b ờ g i ậ t cầu À b ờ tởn các hạ lập tức vung tay lên một cái máy thăm dò vây quanh u minh chi môn phía sau phát ra con mang Có thể nhìn thấy, vốn nên cái kia bị che chắn Chi chuyển cái Chi cái chúng cũng nó thể thấy, thăm thấu tới, tựa như là một cái thấu kính lồi, phát họa ra nó hình tròn một ta nhìn ánh Minh như kính hỏa hình như Minh như vốn nên đèn, ràng xuyên Môn vẹn ngoài. Nếu như u minh chi Môn là một cái lô đen, máy vậy kia lồi, qua ra bị bị sớm dò đã đ rõ là là cường U U lô ạ i triều lực tịch xé rách hốt thành mảnh vợ ỡ đó đ có thể thấy ư c cũng đây không phải là m ộ tởn cái đúng đen. nghĩa lô b các hạ nói ra dựa theo giải nở cho ra phương trình tính toán gia nhập u minh chi môn là một cái đúng nghĩa lô đen như vậy nó không có khả năng chỉ có nhỏ như vậy quy mô hắn ảnh hưởng phạm vi cũng không phải làm chỉ cực hạn với đại không động phụ cận mà là hẳn là tại nó xuất hiện một máy mắt toàn bộ áo lồ bán vị diện sẽ tùy theo hủy diệt nhưng dựa theo trước mắt q u a n chắc u minh chi môn vốn có vượt qua quy cách lực hút mà căn cứ giải nở thuyết tương đối rộng cường đại lực hút tất nhiên nương theo lấy mánh liệt thời không v ặ n mèo ở đây các pháp sư hiện tại đối với không gian cùng thời gian đã có một cái toàn nhận thức mới quang từ đầu đến cuối dọc theo thời không bên trong ngắn nhất đường đi truyền bá mà chúng ta trên thực tế thân ở thời không cũng không phải là bằng phẳng bóng loáng mà là do ở khối lượng sinh ra vận mẹo khối lượng càng lớn tạo t h à n h vận mẹo lại càng lớn có thể tưởng tượng thành là một t r ư ờ n g tràn đầy nhăn mẹo giấy quang chỉ có thể dọc theo mặt giấy truyền bá bởi vậy tại lớn khối lượng vật thể chung quanh nhăn mẹo càng phát ra trở nên khoa trường k i a sáng truyền bá tốc độ cũng liền càng chậm đồng dạng thân ở cái thời không này nhân loại sở có không gian nhận biết căn cứ vào tầm mắt q u a n chắc cũng chính là căn cứ vào ánh sáng bởi vậy nhân loại là không cách nào dùng trực quan cảm giác đến thể nghiệm thời không vạt mẹo chính như bể cá bên trong cá vàng đối mọi người tới nói không gian di động liền là dựa theo tia sáng con đường tiến hành di động lại thêm tốc độ ánh sáng không cách nào siêu việt cho nên mọi người chỉ có thể ở vốn con không gian bên trong đi thuyền m à không cách nào cảm thấy đến chính mình một mực tại vòng vo có thể lực hút không giống loại này căn cứ vào thời không vặn vẹo mang tới hỗ trợ lẫn nhau có thể xuyên thấu vặn vẹo thời không đơn giản tới nói lực hút tựa như là không nhìn trang giấy nhăn m h e o một đầu tuyến tại thời không vặn vẹo nghiêm trọng địa phương lực hút tương đương với dò xét gần đạo đây cũng là tại nhân loại có khả năng bình thường quan trắc được thời không bên trong không cách nào tưởng tượng sự tình trên thực tế lấy các pháp sư trước mắt quan sát thủ đoạn cơ hồ là không cách nào cảm thấy đến thuyết tương đối rộng sở trình bày thế giới chỉ có tư tưởng mới có thể đây ể cho tầm mắt của mọi người siêu việt chiều có cái các cái không gian, quan sát thời không. Ta có một cái ý nghĩ. Giặt các hạ mở miệng nói ra, hắn phất phất tay, giữa không trung mang tạo thành tạo tầm mắt việt sát Ta một giặt tay, trung một mặt mọi mở miệng mang gian, quan ra, giữa quang người siêu nói phẳng. ý Bở đ là chúng ta nguyên bản nhận biết bên trong thời không nhưng căn cứ thuyết tương đối rộng trình bày thời không là vật mèo lập tức cái này mặt phẳng biến thành lốn lượn dáng vẻ tựa như là rún gió giấy bên trong có một chút nhăn nheo mười phần mánh liệt tựa như là lồi ra tới núi nhỏ một vệ sáng dọc theo mặt phẳng di động vượt qua trùng điệp dây núi trải qua thời gian dài rằng g i ặ t mới đến mặt phẳng một chỗ khác dưới tình huống bình thường thân ở cái thời không này bên trong người lữ hành đều sẽ lấy tia sáng con đường di động nhưng có lẽ còn có một loại khả năng vợ g i ặ t các hạ chỉ hướng cái kia vặn mẹo mãnh liệt nhất địa phương ngón tay khẽ động một vệ sáng trực tiếp xuyên qua cái này một chỗ vặn mẹo tựa như là tại một trường trồng chất trên giấy mặc vào một cái hố lực hút chính là dọc theo con đường như vậy kính truyền bá nhưng cũng có khả năng thời không bên trong xuất hiện tổn hại đưa đến hai nơi vặn vẹo không gian nối liền với nhau dạng này muốn từ hai điểm tầm đó di động liền có hai cái đường đi một cái là dọc theo thời không mặt phẳng đang vặn vẹo không gian bên trong chằn trọc có lượn g một cái khác thì là xuyên thấu qua hai cái thời không tầm đó thông đạo thẳng tới dựa theo thuyết tương đối rộng lý luận dạng này thời không thông đạo tất nhiên hội nương theo lấy mánh liệt thời không vặn v ẹ o tuy rằng không kịp l ô đen nhưng cũng đã vượt ra khỏi bình thường trị số Hắn đúng ộ ngộ. t trong tức Tinh tinh thoạt đạt tư giặt tới kết thời thẳng tờn tình nhiên lòng linh bắn nói môn, môn. nở nói còn không có đạt được đáp lại. Các pháp sư vẫn còn đang nói nối không nối, đến các hạ mới đồng dạng bừng pháp hạ hai hạ Giải lời lại. cái mười giây ra, ra. lập là có cảm có được Các các cầu các mấy mới bở bở sau, đáp ạ đại đầu đ suy sư về a tinh môn loại này kết nối hai cái bán vị diện cầu nối bất chính là như vậy một loại thông đạo sao lúc này giải nở trong đầu một cái chưa hề tưởng tượng qua tranh cảnh bắt đầu cấu thành nguyên bản thế giới này là một cái có được rộng lớn cương vực mấy cái thực dân tinh cầu tinh hà đế quốc khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt đến mức có thể lợi dụng ma lực dạng này cao độ tinh khiết nhiên liệu nhưng những cái kia bị lưu vong các học giả chế tạo ra s ụ n dị t r ù n g chế tạo ra loại này lấy hủy diệt văn minh làm nhiệm vụ của mình quái vật thế là toàn bộ đế quốc trong khoảnh khắc bị phá vỡ thậm chí cuối cùng cần dẫn bạo hành tinh mẹ đến tiêu diệt những quái vật này lần này bạo tạc cũng phi thường quy trên ý nghĩa bạo tạc mà là cùng loại dẫn bạo hàng t i n h tạo thành cường độ cao năng lượng p h ó n g thích dạng này phóng ra sẽ rách toàn bộ đế quốc tuyệt đại bộ phận cương v ự c đồng thời năng lượng lắng động làm vật thế chất lượng cũng đã dẫn phát m á n h liệt thời không vạn mẹo có thể tưởng tượng nguyên bản vẹn vẹn có một chút vạn mẹo thời không bởi vì cái này bạo t ạ c mà càng phát ra m á n h liệt quá khứ vượt ngang chỉnh cái tinh hệ đế quốc tại cao hơn chiều không gian quan sát đột nhiên thu nhỏ đến một cái cực nhỏ phạm vi vô số tinh hệ vì vậy mà hủy diệt nhưng cũng có tinh cầu tồn lưu lại tại cao á i này cực đ o n không vặn thời bên trong vận chuyển. Tại Cao duy xem ra nơi này thời không tựa như là bị vò thành một cục g i ấ y lộn vô số tinh hệ sen lẫn ở trong đó rắc rối phức tạp nhưng qua kỷ nguyên để lại mọi người thông qua cao cấp thăm dò thủ đoạn thông qua lực hút tìm được mê thất tại những n à y vặn mẹo thời không bên trong những hành tinh khác bọn hắn thậm chí có thể đánh vỡ thời không hàng rào chế tạo ra ổn định thông đạo đồng thời đem nó cố định xuống xuyên qua thời không thông đạo liền đã tới mặt khác tinh hệ những cái kia di dân nhóm ý đ ồ dùng cái này trùng kiến vinh quang của ngày xưa lại tại chế tạo nhiều cái tinh môn về sau từng bước mất đi mỗi cái tinh hệ dân bản địa cùng những n à y di dân huyết mạch d u n g hợp tại dài rằng giặc lịch sử thay đổi bên trong cũng quên lãng những n à y kỹ thuật khiến cho tinh môn trở thành cực kỳ thần bí tồn tại tín ngưỡng thời đại tinh môn bị những cái kia thần chỉ nhóm che lấp từng bước biến mất tại ghi chép bên trong thẳng đến cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ tinh môn khai quật chiều cường mới một lần nữa kéo ra toàn bộ đế quốc cương vực lại lần nữa phát triển có thể đây hết thảy tại cao duy xem ra bất quá là tại một chỗ cực độ vặn mẹo không gian bên trong mấy con kiến khoan thành động hành vi mà thôi đây chính là tinh môn bản chất đây chính là bán vị diện căn bản nhất nguồn gốc tại trải qua đối giải nở đưa ra công thức cầu giải về sau từ số học bên trên cũng nghiệm chứng đích thực tồn tại dạng này một cái giải có thể liên thông hai cái thời gian không gian khác nhau ta đề nghị đem cái này kết nối hai cái thời không thông đạo đặt tên là ẩ n di bờ giặt cầu hoặc là từ với hắn cùng loại với trên mặt phẳng từ côn trùng đục r a động ạ bở tởn các hạ sờ lên cái cảm nói ra cũng có thể đem nó xưng là lỗ sâu chương năm trăm mười sáu cơ thể sống thí nghiệm nghe được cả bở tởn các hạ mà nói đám người vừa nhìn về phía cái kia u minh chi môn giờ phút này nguyên bản quỷ dị khó lường u minh chi môn lập tức thiếu đi mấy phần khí tức thần bí tại các pháp sư trong mắt trở nên trong suốt lên chỉ cần là có thể phân tích như vậy đối với các pháp sư mà nói liền đồng thời không tồn tại sợ hãi chỉ bất quá cái này hiển nhiên không phải thường quy lỗ sâu giải nơ bổ sung nói ra dựa theo tính toán bình thường lỗ sâu liền như là tinh môn bình thường là có thể tùy ý xuyên qua mà sẽ không ảnh hưởng vật chất tạo thành nhưng bây giờ cái này u minh chi môn thì không phải vậy nó sẽ đối với vật thể tạo thành can thiệp khiến cho khối lượng ở một mức độ nào đó chuyển hóa làm quang phóng xạ tràn ra mà tiến vào lỗ sâu vật thể hội hiện ra như thế nào trạng thái không có có người biết hắn cho là mình trước đó buổi tối nhìn những tin tức kia cũng không phải là hư giả hẳn là đích thật là ạ bở tờn các hạ máy thăm dò đạt được kết quả nhưng vì sao máy thăm dò cuối cùng hội mất đi liên lạc vì thiết bị gì bên trong không có tiếp thụ qua tin tức ghi chép đây đều là điểm đáng ngờ cho nên cho dù cái này u minh chi môn đích thật là một cái lỗ sâu cũng không phải cùng tinh môn tương tự thông thường lỗ sâu mà là vốn có một loại nào đó đặt chứ nghĩ tới đây g i ả i nở đột nhiên có cái to gan ý nghĩ hắn điều khiển một cái máy thăm dò đồng thời không có trực tiếp tiếp xúc u minh chi môn mà là thả ra một cái cấp thấp luyện kim sinh vật bám vào máy thăm dò bên trên chỉ gặp máy thăm dò tiếp cận đến u minh chi môn phụ cận không có trực tiếp tiếp xúc mà là đem luyện kim sinh vật buông xuống đơn giản tới nói đây là một cái cơ thể sống thí nghiệm luyện kim sinh vật đồng thời không có chân chính linh hồn cùng sinh mệnh nhưng hắn cấu thành lại là chất hữu cơ giải n ở ý đồ dùng cái này đến mô phỏng nhân loại tiến vào u minh chi môn về sau hội sinh ra phản ứng chí ít giải n ở không cho rằng phải chăng có linh hồn cùng sinh mệnh sẽ đối với vật lý hiện tượng sinh ra ảnh hưởng gì từ trước mắt quan c h ắ c kết quả đến xem thế giới này ma pháp càng thêm duy vật linh hồn cũng vẹn vẹn làm giải thích tính khái niệm tồn tại bởi vậy dùng luyện kim sinh vật chân để nghiệm chứng giải n ở ý nghĩ chỉ gặp cái kia luyện kim sinh vật tiếp xúc đến u minh chi môn nhưng không có trong dự liệu cường quang xuất hiện luyện kim sinh vật trực tiếp xuyên qua thấu kính hấp dẫn chui vào đến u minh cánh cửa bên trong căn cứ máy thăm dò số lượng biểu hiện trong thời gian này đồng thời không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn tình trạng phát sinh luyện kim sinh vật cứ như vậy tiến vào u minh c h i môn khác một bên bình yên vô sự qua ước chừng năm phút đồng hồ y theo giải nở thiết lập luyện kim sinh vật quay trở về bên này giải nở cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện cái này luyện kim sinh vật thể nội kết cấu mà phát sinh mặt kính xoay chuyển nguyên bản ở vào thân thể bên trái khí quan đi tới phía bên phải toàn bộ luyện kim sinh vật tựa như là ngộ nhập trong k i n h thế giới bình thường nhưng như cũ giữ vững sinh mạng thể trinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào phiếu mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin một là bởi vì cái này cùng máy thăm dò tiếp xúc đến đủ minh c h i môn phản ứng hoàn toàn khác biệt hai là bởi vì cái này kỳ quái quỷ dị mặt kính xoay chuyển các vị các hạ các ngươi có cơ thể sống thí nghiệm động vật sao Giải nơi hỏi. chính hắn từ với không thường thường nghiên cứu t ử linh hệ ma pháp cho nên bình thường sẽ không tại trong túi chữ vật mang theo thí nghiệm động vật ta có phiệu giơ tay lên hắn lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái trang trong lồng hamster đây là ta tiến hành tính phóng xạ thí nghiệm hàn g mẫu hắn nói bổ sung có thể tới thí nghiệm một chút b vợ giặt các hạ nhìn ra giải n ở ý nghĩ lập tức chế tạo ra một cái bọt xà phòng bình thường vòng sáng bọc lại hai cái hamster đem nó chở khách đến máy thăm dò bên trên máy thăm dò lại một lần nữa đi tới u minh chi môn phía trên đem hamster phóng thích đến u minh cánh cửa bên trong kết quả không có sai biệt hamster tại sau một thời gian ngắn trở về vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng nhưng kết cấu thân thể lại đảo ngược thậm chí g i ả i n ở đưa ra để bị đảo ngược qua sinh vật lại một lần nữa tiến vào u minh chi môn ý nghĩ tiến hành thí nghiệm đạt được kết quả là hamster mà đảo ngược trở về nguyên bản bộ dáng cái này u minh chi môn vốn có kính giống chúng ta thế giới này lực lượng hạ bở tởn các hạ suy nghĩ đạo đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tình trạng như vậy tình huống như vậy tại trong giới tự nhiên cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhưng người làm chế tạo lại hết sức khó khăn mọi người đều biết sinh vật kết cấu thân thể cực kỳ phức tạp đơn thuần mặt kính đảo ngược có khả năng hội dẫn phát một chút đặc thù vấn đề bởi vậy trừ phi tự nhiên sinh trưởng nếu không thì là không có pháp sư hội tận lực đi nghiên cứu tình huống như vậy đồng thời hẳn là chú ý tới còn có u minh c h i môn mặt đối khác biệt vật thể tầm đó khác nhau giải nợ nói ra máy thăm dò là trực tiếp bị phá hủy mà sinh vật lại có thể thông qua cái này rất giống cái này lỗ sâu vốn có s à n g chọn công năng cẩn thận suy nghĩ một phen giải nợ cũng đích thực thừa nhận khả năng tồn tại khả năng như vậy tính lỗ sâu bản chất là cực độ vặn b ẹ o thời không bên trong cái nước hắn xoay tròn hoặc là vận động tất nhiên có một cái tần suất cái này tần suất có lẽ liền là một cái quắc giá trị đối trong hiện thực sự vật hoặc là hắn bao hàm năng lượng hình thành so sánh sàng chọn cao hơn hoặc là thấp hơn cái này quắc giá trị vật thể đương nhiên đây chỉ là một đơn giản nhất phỏng đoán trên thực tế giải n ở cho rằng khẳng định không đơn thuần là tần suất đơn giản như vậy lại tiến hành một chút thí nghiệm đồng thời đem thí nghiệm dùng hamster mang về trong khoang thuyền nghiên cứu các pháp sư phát hiện lưu minh tri môn mặt kính xoay chuyển có thể nói là hoàn mỹ không một tí vết cái này cũng không dính đến vụng về nhục thể cải tạo mà càng giống là tại cao hơn tiêu chuẩn thượng tướng hắn tiến hành biến hóa cái này giống như là một bức họa n g h ị muốn tiến hành mặt kính đảo ngược cấp thấp thủ đoạn là nhân công vẽ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều không rõ chi tiết miêu tả đi ra nhưng từ với họa bản thân liền cực kỳ hài hòa cho nên trải qua một lần nữa vẽ đảo ngược về sau hội dẫn đến một cỗ quỷ dị không nói lên lời cảm giác nhưng u minh chi môn lại giống như là trực tiếp nhảy ra trang giấy giàn khung từ mặt sau nhìn thẳng tự nóng càng thêm cân đối cao chiều mảnh vỡ g i i nở vô ý thức thốt ra trên thực tế từ trước mắt các pháp sư thân ở không gian bốn chiều đến xem lỗ sâu n g h i ệ m nhiên chính là nhảy thoát cái này chiều không gian cao chiều phá động u minh chi môn là cao chiều sản phẩm khả năng rất lớn mà một khi lên cao một cái chiều không gian sẽ phát sinh dạng gì sự tình không ai có thể nói được rõ ràng đây là ý gì À bợ tần các hạ trước đó nghe giải nở đang giải thích thuyết tương đối thời điểm đề cập tới chiều không gian sự tình nhưng không có cẩn thận giải thích lúc này lại lần nữa nghe được tương tự danh tử lập tức hiện ra một cô hiếu kỳ Khu, khu trên thực tế tại thuyết tương đối về sau ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên chúng ta thế giới này bản chất tới giải n ở háng rộng một cái tiếp tục mở miệng nói ra chiều không gian khái niệm tin tưởng không cần ta cẩn thận giải thích tại tính toán sử dụng ma trận chờ lĩnh vực đa chiều không gian cũng sớm đã là các vị các hạ thói quen khái niệm nhưng đây chẳng qua là số học bên trên căn cứ thuyết tương đối rộng đoán nói thời không vặn vẹo hiện tượng ta cho rằng tại thực tế thế giới bên trong cũng có cao hơn chiều không gian tồn tại không chỉ có năm chiều thời không thậm chí khả năng có sáu triệu thời không bảy triệu thời không g i ả i n ở lời nói lệnh các pháp sư hít vào một hơi chương 517, t i ế p xúc mọi người đều biết tại truyền thống bao nhiêu khái niệm bên trong trên mặt phẳng qua thẳng tắp bên ngoài một điểm có mà lại chỉ có một đường thẳng cùng trước mắt thẳng tắp thẳng đứng nhưng ở trong không gian dạng này thẳng tắp nhưng lại có vô số đầu g i ả i n ở một bên giải thích một bên ở giữa không c h u n g vẽ ra sơ đồ mà trên thực tế Chúng có góc cái góc chiếu. lúc có cái có chỉ có chỉ góc, thực chúng có thể đem trên mặt phẳng không phẳng hình như hắn thể nhận thế phẳng. hắn như nhưng thế hiện trên này đường vông gian bên trong cái kia vô số đường vông trên Nếu này trang người, nói, liền chỉ tồn tại một đầu dạng này đường vông trong giấy giới giới ta mặt tại mặt một triều biết mặt tại một tại kia ta ra, đem đầu Đối đầu đầu. xem xem mà là vậy vô với vô lại số số ý của ngươi là tình huống như vậy có thể phát triển đến chúng ta thế giới này sao ạ bở tởn các hạ rất nhanh liền hiểu được giải nở ý nghĩ dựa theo thuyết tương đối thuyết pháp các pháp sư thân ở chính là không gian bốn triều nhưng ai nào biết bọn hắn thế giới này lại có hay không là cái nào đó năm triều thời không một tờ giấy trắng đâu có lẽ tại năm triều thời không người xem ra cái gì truyền kỳ pháp sư cái gì s ụ n dị t r ù n g toàn bộ đều là trên giấy tồn tại là thấp c h i ề u thế giới sâu kiến đúng là như thế các hạng i ả i nở khẽ vước cảm nói tiếp không gian bốn triều người nhận biết vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại không gian bốn triều không cách nào siêu việt chính mình thân ở chiều không gian nói cách khác chúng ta cho dù tiếp xúc đến cao chiều sự v ậ n cũng vẹn vẹn chỉ có thể tiếp xúc hắn tại không gian bốn chiều bên trong hình chiếu mà thôi ưu minh chi môn chính là như vậy hình chiếu cái này thoạt nhìn mất tự nhiên v ậ t mẹo liên tiếp hai cái thời không lỗ sâu chính là một cái cao chiều vật thể tại không gian bốn chiều hình chiếu dãi nở dừng một chút tiếp tục nói đương thấp duy sinh vật tiến vào cao chiều chuyện xảy ra là không thể nào đoán trước trên h ê m a gian mang cao tay. một cảm mà mị mở m thể tưởng tượng, đồng thời, giống là như thế này hình thành kính tượng vật trở thận tỉ tiến đất viết cái chiều giác có chiều cũng cần cẩn giống lại vi, đối với nói, với không khó như hình kính hành như hành đến đồng này bàn là là So sự dễ u chiều tả, thời cao h k ô g chỉ cần đem m ặ thực giấy xoay c u y này ể thể n liền dạng ngược có có được dạng này đảo s vật. Trên t h ự tế đến xem lỗ sâu chính là tại không gian bốn chiều bên trong đột phá mặt giấy một loại sự vật đây là tại tràn đầy nhăn nheo trên giấy cấu tạo nên chống giống h á n tại không gian bốn chiều hình chiếu là một cái hình cầu căn cứ trước đó mấy lần thí nghiệm ta suy đoán lỗ sâu vốn có một loại nào đó tần suất quắc giá trị tựa như là bị quang mang chiếu xạ kim loại bản đồng dạng nếu như đạt đến quắc giá trị như vậy vật chất liền sẽ sinh ra đặc thù phản ứng giống trước đó máy thăm dò trùng t r u n g vì cho t à n nếu như không có đạt tới quắc giá trị hay là tần suất không cách nào sinh ra cộng hưởng như vậy thì sẽ không phát sinh những biến hóa kia thay vào đó thì là bị mặt kính xoay chuyển nhìn về phía u minh chi môn ta không biết đây là cao chiều mảnh vỡ đặc tính vẫn là u minh chi môn đặc tính bất quá ta nghĩ đến một cái thí nghiệm h á n dựng lên một ngón tay chúng ta có thể dùng thuần túy ma lực đến tiến hành khảo thí từ với vật chất bản thân là một loại năng lượng biểu hiện hình thức cho nên u minh chi môn cùng vật thể tiếp xúc quá trình trên thực tế là hấp thu năng lượng quá trình từ đó giải nở suy đoán liền có thể chuyển hóa thành u minh chi môn nhận nhất định tần suất sóng ảnh hưởng dưới hội dựa theo sở t i ề n công thức sở bày giá trị số phóng xuất ra năng lượng mà lợi dụng ma lực thì có thể đo đạc ra u minh chi môn cụ thể tần suất đơn giản tới nói liền là công kích cái này u minh chi môn nhìn xem rốt cục nó có thể làm cho cái nào vật chất thông qua mà hội hủy diệt cái nào vật chất giải nợ đề nghị rất nhanh đến mức đến tiếp thu bờ giặt các hạ thủ xuất thủ trước đầu ngón tay của hắn nhảy nhót lên một đạo đ i ệ n quang trong nháy mắt liền trở thành một chùm nhận lực trường trói buộc lôi đình sau một k h ắ c lôi đ ì n h diệt một đạo quang mang bắn về phía u minh chi môn ẩm trong không khí vang lên liên tiếp lốp bốp thanh ầm d ả i nờ nhìn thấy tất cả mọi người trên quần áo lông tơ đều lập tức dựng thẳng lên đây là cường đại dòng điện trải qua đưa đến hiện tượng một nháy mắt quang mang lấp lánh chiếu sang toàn bộ đại không động dưới đáy quang t h ú c kia đánh chúng ở vào cổ p h á t cái b ệ bên trên u minh chi môn đánh chúng cái kia thời không vặn vẹo dị điểm nhưng mà không có bất kỳ người nào nghĩ đến chính là nguyên bản trong suốt vô hình chỉ có tại quang mang chiếu dọi xuống mới có thể hiện ra thấu kính hấp dẫn hiệu ứng u minh chi môn tại bị lôi đỉnh đánh trúng về sau mà bắn ra hảo quang trói sáng trước đó máy thăm dò cùng u minh chi môn tiếp xúc thời điểm là máy thăm dò bản thân sinh ra cực kỳ cao cường độ quang phóng s ạ nhưng n u minh chi môn hoàn toàn như trước đây nhưng bây giờ giải nở có thể nhìn thấy cái k i a như là như mặt trời lấp lánh sáng trói hình cầu chung quanh mấy chỗ máy thăm dò đem lúc này u minh chi môn hình ảnh hình chiếu đến phòng điều khiển trên màn hình chỉ thấy được lúc này bất luận từ góc độ nào nhìn lại u minh chi môn tựa như là không gian bên trong t h ử a ra một khối vặn mẹo tản ra quỷ dị bạch quang lệnh người không rét mà run đây là ạ bợ tởn các hạ có chút meo lại hai mắt u minh chi môn thời khắc này quang mang cường độ cũng không cao cũng nguyên nhân chính là đây cao dai các pháp sư phải lấy nhìn thấy u minh chi môn thời khắc này bộ dáng cái kia hào quang rực rỡ chính trung tâm không gian vặn m ẹ o bên trong xuất hiện vô hạn dây nhỏ những dây nhỏ này chính lấy một cái cực kỳ nhỏ bé biên độ rung động theo điện quang lưu truyền cảnh tượng này là như thế mà chấn động đến mức tất cả mọi người đều quên ghi chép trước mắt trị số có thể khiến người kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau nguyên bản yên tĩnh dừng lại tại cái b ệ bên trên u minh chi môn mà chậm rãi bay lên màu trắng quang mang trở nên yếu ớt một chút u minh chi môn bước chân nhưng không có dừng lại nó như là một đạo mị ảnh sâu kín hướng về vực sâu tiềm hàng giả bay tới xác thực bình ổn làm người sợ hãi lôi điện làm nó thu được năng lượng từ đó bắt đầu di động phiêu đột nhiên nghĩ đến từ cái bệ trong miêu tả cái này u minh chi môn vốn là tại một lần trong viễn trinh phát hiện về sau bị mang theo trở về có thể các pháp sư một mực không để ý đến một vấn đề đó chính là u minh chi môn nên như thế nào khiến cho di động mà bây giờ mọi người đều biết phương pháp này nhanh lui lại Bờ giặt các hạ gọi đạo h ắ n đồng thời mở ra ma pháp hàng rào ý đồ ngăn cản u minh chi môn di động nhưng cái kia như ưu linh vặn vẹo lại không nhìn tất cả hàng rào tiến về phía trước chậm chạp di động vượt sâu t i ề m hàng giả số gia tốc vận chuyển thẳng đến lui ra phía sau đến đại không động từ ngoài cái kia u minh chi môn quan g mang mới rốt c ụ c cảm đạm đi nó cũng rốt c ụ c đình chỉ di động hết thể tựa hồ lại khôi phục nguyên bản bộ dáng chỉ có u minh chi môn vị trí đã từ cái kia cái bệ đi tới đại không động khu vực biên giới lúc trước cảnh tượng như là một cơn ác ngộng lệnh các pháp sư lòng còn sợ hãi không có có người biết nếu như u minh chi môn một mực không co dừng lại tiếp xúc đến vực sâu tiềm hàng giả số về sau sẽ phát sinh cái gì cũng không người nào biết vì sao nguyên bản trầm tĩnh u minh chi môn tại tiếp xúc đến cao năng lượng vật thể về sau vậy mà lại tự động di động bắt đầu chỉ có giải ngờ nhìn xem đã dập tắt u minh chi môn tựa hồ nghĩ tới điều gì chương năm trăm mười tám đại không động phía trên p a u l ộ bán vị diện đại không động phía trên giúp mỹ ạ cắt vạ đổ các hạ thật sâu nhìn thoáng qua tường vây bên trong đại không động trong mắt tràn đầy sầu lo đã vượt qua ban đầu dự định thời gian một giờ thật không cần lo lắng sao một bên n u đờ dễ gá hỏi nguyên bản vượt sâu tiềm hàng giả số cũng đã trở về địa điểm xuất phát nhưng giờ phút này không có chút rung động nào đại không động vẫn như cũ sâu thẳm lại không có bất kỳ thuyền bay từ trong đó xuất hiện ta tin tưởng hở mằn không có việc gì cắt vạ đổ các hạ như thế đáp lại nói chí ít nàng còn không có cảm ứng được trượng phu xuất hiện nguy hiểm tín hiệu điều này đại biểu v ư ợ t sâu tiềm hàng giả số hẳn không có bị quái vật xé nát về phần tại sao lại dừng lại tại lớn trong lỗ hổng lâu như thế cắt va đổ các hạ suy đoán có thể là bọn hắn phát hiện cái gì vật kỳ lạ mà chậm trễ thời gian có quan hệ đại không động quan c h ắ c tình huống một mực bảo trì bình thường thoạt nhìn thật giống như cái gì cũng không xảy ra lúc này từ đài quan c h ắ c bên kia bay tới bờ rủ lì ôi chu tỉn sửa sang bên thai rủ xuống phát nói ra chúng ta lại ý đồ đối bộ kia có lẽ đã từng tiếp thu được qua ạ bở tởn các hạ máy thăm dò trở về tín hiệu dụng cụ tiến hành kiểm tra vẫn không có bất luận cái gì số liệu vết tích chỉ bất quá có một điểm ta cho rằng có chút khả nghi hắn dừng một chút tiếp lấy đem trong tay giấy chất văn kiện truyền lại đến mấy vị pháp sư trên tay ta về sau nghĩ đến có thể kiểm tra một chút thiết bị ma lực dự trữ tình huống nếu như thật đã từng tiếp t h ụ qua đại lượng số liệu đồng thời biểu diễn như vậy đem nó biểu diễn sở hao tổn ma lực tất nhiên hội tăng nhiều chúng ta trước đó giống như đều không để ý đến điểm này cắt vạ đ ồ các hạ không có vội vã c ó kết luận mà là nhìn về phía văn kiện trong tay phía trên có kỹ càng ghi chép biểu hiện tại giải nở ghi chép cái kia quỷ dị một màn ban đêm t h a m dò tín hiệu tiếp thu thiết bị xác thực đã từng sử dụng qua vượt qua bình thường trạng thái chờ mấy lần ma lực chỉ bất quá những n à y ma lực không có tại sử dụng ghi chép bên trên lưu lại vết tích bởi vậy tại kiểm tra thời điểm thiết bị còn là ở vào trước đó trạng thái nói cách khác đài này dụng cụ tại ban đêm đột nhiên tiếp thu được đại lượng số liệu đồng thời dựa theo nguyên bản công có thể đem biểu diễn nhưng ở sau một lát tất cả số liệu biến mất không thấy gì nữa thậm chí t i ể u liền mở ra ghi chép c ũ n g hóa thành hư vô chỉ có bị hao tổn ma lực không biết đi đâu phương nào nói cách khác đương muộn rái nờ nhìn thấy hết thể đều là thật có thể đây cũng là vì cái gì dễ gà nhữ mày lại lặp đi lặp lại đọc qua ghi chép y đồ tìm tới giải đáp lượng tử hiện tượng ôi chu t ì n đột nhiên mở miệng lệnh chung quanh pháp sư cũng nhìn lại tất nhiên đại không động bên trong có được lượng tử thái điệp ra ma lực như vậy tín hiệu xuyên qua cái k i a m ộ t mảnh lượng tử c h i hải thời điểm phải chăng cũng sẽ nhận ảnh hưởng đâu hắn đề hỏi đây là tại chỗ người đều không có suy nghĩ qua vấn đề thậm chí tại giải nở đưa ra lượng tử lý luận về sau bọn hắn cũng không có nghiêm túc đi nghiên cứu qua cái này một khối kết luận tất nhiên b ở giặt các hạ mèo mặc dù là vĩ mô vật thể nhưng toàn bộ hệ thống từ vi mô sự vật quyết định từ mà trở thành vi mô hệ thống có thể vốn có lượng tử hiệu ứng như vậy những sự vật khác có phải hay không cũng có khả năng sinh ra tình huống tương tự nhưng mà ồ chủ t í n lại không có đình chỉ suy nghĩ hắn nói ra chúng ta giả thiết giả thiết đài này dụng cụ nhận số liệu trên thực tế là lượng tử hóa số liệu đơn giản tới nói cái này là ở vào thu đến cùng không có thu đến hai cái trạng thái điệp ra màn hình lúc này máy thăm dò tín hiệu màn hình cộng đồng tạo thành một cái hệ thống hoặc là chúng ta có thể phát triển một chút máy thăm dò cùng hắn phát hiện không gian cho phản hồi cũng là cái hệ thống này một bộ phận ôi chu tín lời nói lệnh cắt v ạ đổ các hạ nhúng mày nhìn thoáng qua xa xa quan trắc thiết bị ý của ngươi là máy thăm dò bản thân đã là lượng tử hóa sự vật rồi cho dù máy thăm dò không có lượng tử hóa nó thăm dò thiết bị hạch tâm khả năng cũng đã là tương tự trạng thái cắt v ạ đổ các hạ hỏi ngược lại nàng tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút một cái có chút kinh dị hình tượng xuất hiện tại trong đầu của nàng A ra quang bở bắn tờn thăm tại tiếp thời trên thực tế đến Minh môn mang các xúc Chi máy hạ điểm dò U lúc à làm vật chất làm tử thái Từ chuyển hóa phóng bị quang sau đó, lượng mang. ra l đó, l ư ợ này g không người huống không gian, đồng thời dựa theo nguyên tử thái thăm tại biết tình thăm thời theo thiết lập trở Minh Chi máy dưới nội môn dò dò dựa bản n được bộ Lúc U lập về. tuy rằng máy thăm dò sụp đổ thái là hủy diệt nhưng từ với không có bất kỳ người quan sát tồn tại máy thăm dò giữ vững vận chuyển bình thường lúc này máy thăm dò y theo ạ bờ tởn các hạ trước đó thiết kế từ u minh cánh cửa bởi ê tín hiệu. Tín hiệu xuyên xuyên bên n trong đồng đương tín Tín này không động, xuyên qua lượng bán đến nhận trong, hiện Nhưng này n thời tử tiếp thiết rời ra ra gửi giải đi, đi hiệu. hiệu đại chi hải, biểu liệu. liệu lại là qua qua bị bị số số quan chắc đến. chắc b ở vậy toàn bộ hệ thống phát sinh sụp đổ vô luận là màn hình bên trong số liệu vẫn là tại lượng tử c h i hải bên trong quanh quẩn tín hiệu thậm chí là đại không động dưới đáy máy thăm dò đều biến thành sụp đổ thái quy về hư vô đây hết thảy đều là bởi vì giải nơ mở ra hội quan trắc đến nội bộ tình trạng tư duy triều tịch tại các vị pháp sư trong đầu quanh quẩn khơi dậy tung bay bọc nước rất nhanh những n à y sóng chiều hội tụ cộng minh tạo thành ngập trời hải khiếu hướng về cách bờ c h ả y xiết đợi một chút nếu như vậy nói mà nói cái kia vô hình quái vật bản thể dễ gạ tựa hồ bị thiểm điện đánh trúng một loạt manh mối tại suy nghĩ của hắn bên trong bị tách rời gây dựng lại phong bạo tường vi số bên trên biến mất không thấy gì nữa cao phó hạm trưởng cùng cái kia vẽ tay quái vật bộ dáng trong hành lang với cảo vô hình quái vật xuyên thấu ma lực bình t h ư ớ n g đặc tính không cách nào bị bắt đến thân ảnh đại không động bên trong cái kia tràn lan chập trùng lượng tử c h i hải b ắ n ra kia sang c h ó i mắt ở u minh c h i môn sóng hàm xô sụp đổ cùng bờ giặt các hạ con kia sinh tử điệp r a mèo kia là lượng tử hóa quái vật dễ gạ lớn kêu ra tiếng lập tức lại phủ định chính mình suy đoán Không không không, nếu như kia thật là lượng tử hóa sinh vật đây chính là vĩ mô lượng tử hiện tượng mà lại nó hẳn là cùng máy thăm dò đồng dạng bản thân sụp đổ thái là hủy diệt trạng thái không có khả năng tập kích những sự vật khác chờ một chút có lẽ chúng ta không để ý đến một vấn đề cắt vạ đồ các hạ mở miệng nói ra nếu thật sự là quan c h ắ c gây nên sụp đổ như vậy ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài cái kia vô hình quái vật còn có một cái quan c h ắ c giả là ai dễ gà nghi hoặc không hiểu nhìn xem cặt vạ đồ các hạ là chính nó cắt vạ đồ các hạ trầm giọng nói ra từ với trước đó lượng tử lý luận bên trong chưa hề thảo luận qua tương tự hiện tượng bởi vậy cũng liền chấp nhận ở vào lượng tử trạng thái vật thể không cấu thành quan chắc giả nhưng nếu như vô hình quái vật thật sự là lượng tử hóa sinh vật như vậy nó tất nhiên có thể đối t ự mình tiến hành quan chắc nó có thể tiến hành bản thân quan chắc lấy duy trì hắn tại thế giới vị mô tồn tại trước 519, -minh chi môn tướng. cùng Minh Môn Chi Trần Tướng c lúc đó đại không động d ư ớ i đáy tại vực sâu tiềm hàng giả trong phòng lái giải nở trong đầu cũng bắn ra tư duy h ò a h ò a ta hiểu được hắn k h é p kêu một tiếng tiếp lấy chỉ hướng đ ạ i yên tĩnh lại ưu minh chi môn là điện tử u minh chi môn bản chất là điện tử giải nở lời nói lệnh b ờ giặt đám người các hạ không hiểu ra sao cũng không phải không hiểu điện tử h à n g nghĩa mà là tại người bình thường nhận biết bên trong điện tử không phải hẳn là vây quanh hạt nhân nguyên tử vận chuyển vi mô hạt sao thế nào lại là cái này kỳ quái cao chiều vạt mẹo giải nở n g ư ơ i đến cùng đang nói cái gì phiếu đi ra phía trước hỏi hắn l ư ợ m giải nở sau l ư n g phi l ì một cái vị nữ sĩ này từ vừa mới bắt đầu liền ở và hoàn toàn không hiểu trạng thái một mực trầm mặc không nói chúng ta đầu tiên r ứ t bỏ cái khác hoàn cảnh đơn thuần chỉ nhìn u minh chi môn biểu hiện đến phân tích giải nở có chút kích động hắn hai tay huy động tạo dựng ra một cái viên cầu mô hình đầu tiên cái vật thể này vốn có nhất định tần suất căn cứ lượng tử lý luận điện tử tại đặc biệt tình huống dưới có thể hiện ra sóng tính chất, đồng dạng vốn có nhất định tần suất trên thực tế vật chất tại đặc thù dưới điều kiện đều sẽ có sóng tính chất nhìn từ điểm này u minh chi môn đối với vật thể sàng chọn tiến vào chính là hắn ba động tính thể hiện hắn vô tay phát ra tiếng nguyên bản viên cầu trở nên giao động bắt đầu trở thành cùng loại gợn sóng bộ dáng điện tử bản thân vốn có cùng hạt nhân bằng nhau điện tích â m nhưng kích thước lại cực kỳ nhỏ bé cho nên có thể lượng cường độ rất cao điểm này có thể từ dòng điện xạ tuyến nhìn ra u minh chi môn sở dĩ hội phá hủy máy t h a m dò đồng thời phóng xuất ra cường độ cao quang phóng xạ cũng chính bởi vì hắn vốn có năng lượng cùng máy t h a m dò phát sinh tác dụng tiến tới bắn ra năng lượng chuyển hóa làm quang một điểm sáng chạm đến cái kia gợn sóng c h ạ m quang cầu đông nhiên lấp l ó e một cái trước mắt lập tức biến mất ta cho rằng u minh chi môn bản thân vốn có cực kỳ năng lượng cường đại mới có thể dẫn phát chúng ta trước đó nhìn thấy hiện tượng kỳ dị nghe được g i á i nở mà nói ạ vợ tần các hạ đưa ra dị nghị thế nhưng là chúng ta máy thăm dò căn bản không có cách nào phát hiện u minh chi môn nếu nó thật vốn có cực cao năng lượng như thế nào che giấu đ â y này đối mặt gã bở tởn các hạ chất vấn giải nở không có trực tiếp giải thích mà là chỉ chỉ đỉnh đầu phương hướng chúng ta trước đó trải qua lượng t ử chi hải đồng dạng không cách nào dùng bình thường dụng cụ tiến hành kiểm tra ta cho rằng u minh chi môn có đồng dạng đặc chất hắn nói ra lệnh gã bở tởn các hạ không khỏi ngầm đầu lại chỉ có thể nhìn thấy kim loại mái vòm trên thực tế dựa theo lượng tử lý luận điện tử tại bình thường trạng thái cũng không phải là một cái hoàn chỉnh h ạ n mà là một đoàn sát xuất mây ta cho rằng u minh chi môn cùng đại không động lượng tử chi hải trên thực tế là đồng dạng tồn tại cái kia một mảnh ma lực nồng độ dị thường khu vực chính là u minh chi môn khuyết tán ra sát xuất mây dài nở tay phải vừa nhấc một cái đại không động kết cấu đổ liền xuất hiện tại giữa không trung hắn lấy u minh chi môn vị trí địa phương làm trung tâm khiến cho khuyết tán ra đến dày đặc toàn bộ đại không động Cái nhưng à y điện đổ tử t sụp á i chính h là vô, vậy ô bởi k h dù cho như thế hữu minh tri môn kết nối hai cái thời không chỗ đặc thù cùng cao t r i ề u vạn mẹo đặc tính cũng khó có thể dùng điện tử mô hình để giải thích b ợ giặt các hạ mở miệng nói u minh chi môn đặc thù nhất chính là hắn cao hoại tính đây là các pháp sư lần thứ nhất tiếp xúc đến cùng tinh môn cùng loại mà hoàn toàn khác biệt kết cấu đúng vậy cho nên ta đưa ra một cái phỏng đoán giải n lập tức nói ra vì cái gì u minh chi môn không thể đã là đ ị a tử lại là lỗ sâu đâu người nói cái gì phiêu ngần người bắt đầu suy nghĩ giải n lời nói hàng nghĩa lỗ sâu là siêu việt không gian bốn chiều cao chiều tồn tại đồng thời cũng vốn có lượng từ đặc tính cùng cực cao năng lượng như vậy phải chăng có thể nói chính là bởi vì u minh chi môn có như thế cao năng lượng hội tụ mới có thể tại không gian bốn chiều bên trong chế tạo ra một cái lỗ sâu ta cho rằng u minh chi môn là cao chiều thời không điện tử đồng thời cái này cao chiều thời không tiêu chuẩn cùng thế giới của chúng ta khác biệt đơn giản tới nói nếu điện tử là thế giới vi mô vật chất như vậy giờ phút này u minh chi môn cũng là thế giới vi mô điện tử chẳng qua là cao chiều thế giới vi mô điện tử ta đem nó xưng là hồng điện tử nó đến từ hồng thế giới d ả i nợ nói ra lúc này đồng thời không có bất kỳ thí nghiệm nghiệm chứng song tất cả đều là của hắn một cái phỏng đoán vừa rồi b ờ giặt các hạ đối u minh chi môn sử dụng lôi điện pháp thuật có thể nhìn thấy u minh chi môn lập tức bị kích hoạt đồng thời di động thẳng đến năng lượng hao hết mới dừng lại cái hiện tượng này phải chăng cùng điện tử khi lấy được năng lượng về sau tiến hành nhảy lên trời hành vi hình thức giống nhau ý hiện đâu ông ở đây các vị pháp sư trải qua dài nợ nhắc nhở trong đầu một tia chớp rơi xuống nếu u minh chi môn thật sự là điện tử như vậy giờ phút này nó hẳn là ở vào nguyên bản mức năng lượng quỹ đạo bên trong thẳng đến tiếp thụ lấy đầy đủ năng lượng bởi vậy mới bắt đầu tiến hành nhảy vọt đồng thời hướng ra phía ngoài phóng xuất ra quang phóng xạ chỉ bất quá bởi g ặ t các hạ pháp thuật cung cấp năng lượng hoàn toàn không đủ để lệnh u minh chi môn hoàn thành nhảy vọt quá trình bởi vậy quá trình này bị đánh gãy u minh chi môn ngừng lưu tại vị trí hiện tại trên thực tế lấy u minh chi môn tiêu chuẩn chi với điện tử tiêu chuẩn nó có thể nói là hoàn toàn không có tiến hành qua di động vật chất cùng u minh chi môn tiếp xúc quá trình trên thực tế liền là một cái lượng tử hóa quá trình đối với không có bản thân ý thức tồn tại mà nói lượng tử hóa mang ý nghĩa sụp đổ trở thành hủy diệt thái bọn chúng khối lượng bị u minh chi môn hấp thu mà đối với có bản thân ý thức tồn tại tới nói từ với bản thân quan chắc tồn tại bọn hắn đồng thời không có hiện ra hủy diệt thái mà là ở vào một loại bờ giặt mèo trạng thái cũng chính là hủy diệt cùng tồn tại điệp ra trạng thái giải nợ nhanh chóng nói ra đem các pháp sư trước đó tiến hành thí nghiệm tiến hành phân tích cái này có lẽ có ít duy tâm mạnh quan c h ắ c giả có thể lấy ý thức của mình quyết định chính mình tồn tại mà yếu quan c h ắ c giả thì không cách nào ổn định bảo trì tồn tại cho nên tại thần đại tiếp xúc đến u minh chi môn những cái được gọi là thần minh bọn hắn trên thực tế là mạnh quan c h ắ c giả bọn hắn thể nghiệm được lượng t ử hóa thế giới có lẽ bởi vậy thu được nhất định có ích thậm chí khả năng đạt được thế giới phản hồi liền đem u minh chi môn hình dung thành thông hướng địa phương nguy hiểm cửa lớn để phòng ngừa ngoại nhân thử nghiệm tiến vào hắn nói đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía đại không động trung ương cái kia yên tĩnh một mảnh cái b ệ bên trên mà yếu quan c h ắ c giả từ với không thể ổn định tồn tại cho nên tự nhiên bày biện ra một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị đó chính là vô hình quái vật tư thái một nháy mắt tất cả pháp sư đều cảm nhận được một loại nào đó tầm mắt nhìn chăm chú kia là kẻ săn mồi ánh mắt chương năm trăm hai mươi ác ngộng một trận d ợ n người kim loại xé rách tiếng vang lên chấn động xuyên t h ấ u qua từng ngoài truyền lại đến toàn bộ thuyền bay bên trong trong phòng lái tất cả dáng vẻ cũng bắt đầu điên cuồng chuyển động tìm không đến bất luận cái gì quy luật là vừa rồi quái vật phiếu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ t ĩ n h mịch đại không động hoàn toàn như trước đây nhưng lúc này có thể bản thân quan sát quan chắc giả đang cố gắng phá hủy cái này một chiếc thuyền bay mà các pháp sư lại tìm không đến bất luận cái gì tới đối kháng biện pháp bờ giặt các hạ tiện tay một chỉ một tia chấp vởn quanh ở vực sâu tiềm hàng giả số lôi quang sáng trói đem toàn bộ đại không động dưới đáy đều chiếu lên rõ ràng sáng tỏ ưu minh chi môn tại quang mang này bên trong hiện ra quỷ dị màu sắc mà vô hình quái vật vẫn như cũ bong dáng hoàn toàn không có thình thịch từ vực sâu tiềm hàng giả tường ngoài truyền đến từng đợt nặng nề tiếng va đập tựa hồ muốn cái này nho nhỏ thuyền bay xé nát mà lại cái này tiếng va đập là từ phương hướng khác nhau truyền đến cùng một thời gian vang lên mấy đạo không chỉ có một đầu quái vật hạ bợ tần các hạ nói ra thần s á c ngưng trọng có lẽ những quái vật này trước đó đều ở vào trạng thái ngủ say hay là bởi vì bọn chúng mới vừa v ậ n tập kết tốt tóm lại từ trước mắt vượt sâu tiềm hàng giả số nhận công kích tần suất đến xem các pháp sư đối diện đấy cũng không phải là lúc trước một con kia đơn độc quái vật mà là cả một cái bầy quái vật rơi giả sử nếu có thể lấy lượng từ thế giới ánh mắt đến quan sát đại không động dưới đáy tình huống như vậy mọi người đem sẽ thấy tại cái kia hình dạng kỳ lạ t r u n g quanh c u ố n quanh lấy lôi điện v ư ợ t sâu tiềm hàng giả số t r u n g quanh có mấy chục con quỷ dị quái vật ngay tại v ư ờ n quanh giống như truy đuổi ánh đèn bầy cá những quái vật này liền như là đ a o phó h ạ n g trưởng miêu tả quái vật bình thường bất quy tắc hình tròn trên đầu tràn đầy ánh mắt vài gốc thật dài xúc tu ở giữa không trung huy động giống như bạch tuộc thỉnh thoảng bên trong một con quái vật đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước va chạm v ư ợ t sâu tiềm hàng giả số từ ngoài ý đ ồ dùng cái này đến phá hủy chiếc này thuyền bay Thinh thịch. Thinh thịch. t h i những thịch. h n q u á i vật này từng cái một vọt tới v ư ợ t sâu tiềm hàng giả số tại cái kia cứng rắn tường ngoài bên trên lưu lại một chút lõm bọn chúng xuyên qua lôi đình hàng rào không nhìn cái này cường độ cao điện áp chỉ vì hủy diệt nhìn thấy sự vật mà hành động nương theo lấy lượng tử hóa thời gian từng bước gia tăng quan trắc giả cũng sẽ chậm rãi từ mạnh quan trắc giả hướng yếu quan trắc giả chuyển biến mất đi bản thân quan trắc lấy duy trì tồn tại năng lực nhưng có lẽ vừa rồi ngắn ngủi kích phát từ u minh c h i môn quá trình khiến cho những này yên lặng tại đại không động dưới đáy quái vật bởi vì cộng hưởng mà thu được năng lượng nhất định mới có thể sống động bắt đầu d ả i n ở nói ra hắn không có bối rối bởi vì vực sâu tiềm hàng giả s á t ngoài cường độ đối diện với mấy cái này quái vật công kích còn có thể tiếp nhận một đoạn thời gian nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan bởi vì d ả i n ở đã nghĩ thông suốt đại không động bản chất nơi này chính là một chỗ lượng từ mộ tràng toàn bộ đại không động toàn bộ đều là bị u minh chi môn vặn vẹo cùng năng lượng hấp dẫn mà đến sinh vật bọn chúng tiếp xúc đến u minh chi môn về sau hoặc là bởi vì hắn cao vạch tính mà vặn vẹo hoặc là trực tiếp bị lượng tử hóa cuối cùng đều lưu tại đại không động bên trong đến mức đại không động ban đầu xuất hiện lúc những cái kia chảy vào bên trong nước biển toàn bộ đều trở thành lượng tử thái sự vật những vật này tầng tầng điệp ra tại đại không động bên trong tràn đầy tuy rằng thoạt nhìn vô cùng c h ố n g c h ả i nhưng trên thực tế đại không động lại so bất kỳ địa phương nào đều muốn chen trúc nơi này tràn đầy vô chủ linh hồn những này lượng tử thái sinh vật có có thể tiến hành bản thân quan sát mà duy trì hắn tồn tại lại không cách nào rời xa u minh chi môn quá lâu trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua từng bước mất đi tồn tại hóa thành hư vô có sinh vật thì trực tiếp bị hủy diệt cựu liền thi thể đều không có còn lại những này xuân dị t r ù n g chắc hẳn liền là đã từng bị u minh chi môn hấp dẫn đàn thú cuối cùng toàn bộ bị trói buộc tại bên trong nương theo lấy u minh chi môn bị kích hoạt những quái vật này cũng vừa tỉnh lại e rằng đây là bọn chúng một lần cuối cùng hành động nhưng những quái vật này vẫn như cũ tuân theo chính mình ban đầu ý chí chỉ vì phá hủy văn minh mà hành động chúng ta nhanh rời đi nơi này vợ giặt các hạ chỉ huy thôi động cần điều khiển vượt sâu tiềm hàng giả lập tức bắn ra một trận cường đại ma lực ba động mặt đất bị thiêu đốt chiếc này thuyền bay thu được cường đại động lực hướng về đại không động phía trên bay đi bành bành bành Thuyến bay l ạ i phải rất nhiều đụng rất v ô hình chi v ậ tởn bước ba bay bị dưới lớn, tục cách tốc cực thịch. chạm, cá cực chủ đi đến đụng đánh đại động đáy. Đây đi liên Lại phải quái lại là lần lần là khăn, không nào Thình này, thuyến hình sống không một tựa một thể vật to khó kỳ kỳ hạ. hồ ra về sờ sờ về à? À, các hạ có chút mở to hai mắt nhìn về phía đại không động phía trên chỗ đó không có vật gì nhưng lại phảng phất có một vách tường cách trở tại các pháp sư phía trước tường này bích hướng lên vô hạn xa hướng phía dưới vô hạn xa tả hữu kéo dài vô hạn nhìn không thấy cuối cùng bức tường này gọi là tử vong cho dù vực sâu tiềm hàng giả xác ngoài cường độ lại cao nếu như một mực gặp sùn dị chủng công kích cũng vô pháp chịu đựng chúng ta cần muốn tìm tới một cái biện pháp thoát thân ạ bợ tởn các hạ nói ra hán tử trong túi chữ vật móc ra một viên màu xám kết tinh đem nó hướng phía trước ném đi kết tinh cấp tốc phun tỏa hào quang tại vực sâu tiềm hàng giả số phía trên xuất hiện một cái không gian thật lớn và mẹo đây là ứng dụng lực hút đặc tính cấu trúc đi ra pháp thuật có thể hấp dẫn chung quanh sự vật bây giờ tại thuyết tương đối rộng dẫn dắt dưới ạ bợ tởn các hạ đem nguyên bản chuyển vận rút đến lớn nhất ý đồ chế tạo một cái c ỡ nhỏ l ô đen nhưng không gian kia vặn b ẹ o cũng không thể ảnh hưởng đến vô hình bọn quái vật vượt sâu tiềm hàng giả số gặp phải công kích không có chút nào giảm bớt đồng thời cái kia cách t r ở thuyền bay lên cao hàng rào vẫn tồn tại như cũ thật chẳng lẽ không có cách nào sao p h i u hơi có vẻ lo lắng chuyên kỳ pháp sư cuối cùng cũng chỉ là pháp sư đối mặt có thể không nhìn pháp thuật vô hình quái vật bọn hắn càng giống là phổ thông phạm nhân có lẽ có một cái lúc này giải nơ mở miệng lại lại có chút do dự những quái vật này trên bản chất là ở vào lượng tử thái chúng ta pháp thuật không cách nào ảnh hưởng đến bọn chúng cũng là do ở thế giới vĩ mô không cách nào can thiệp đến lượng tử thái thế giới nguyên nhân tựa như là thân ở khác biệt vị diện bình thường càng là sử dụng pháp thuật tới thử đồ phá hủy bọn chúng liền càng hội phát hiện vô luận như thế nào ma pháp cường đại đều không hề có tác dụng hắn dừng một chút nói tiếp trừ phi chúng ta cũng trở thành lượng tử thái sinh vật giải nơ lời nói lệnh bờ giặt đám người các hạ trở mặc đích thực nếu như biến thành cùng những này vô hình quái vật tồn tại như vậy đích thực có thể phá hủy những quái vật này rời đi đại không động nhưng trở thành lượng tử thái giã liền biểu thị chính mình sẽ cùng hiện thực này thế giới triệt để cách biệt nếu như không cách nào dựa vào bản thân quan sát để duy trì tồn tại như vậy chẳng mấy chốc sẽ t r ô n vùi ở trong hư không trở thành cái này lượng tử chi mộ một tên vong hồn ai nguyện ý trên thực tế ở đây bất luận là ai đối với pháp sư giới mà nói đều là không thể tùy tiện mất đi tồn tại có thể rất qua nhỏ yếu pháp sư lại không cách nào chiến thắng những này sùn dị t r ù n g chỉ có bọn h ắ n mới có năng lực như thế liền đang trầm mặc cùng ngoại bộ công kích dâm thanh sen lẫn thời điểm một người đứng lên mở miệng nói ra ta tới đi chương năm trăm hai mươi mốt hồng tách ra Thân ảnh này so sánh cái khác các pháp sư lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt bản thân cũng không có gì đặc biệt lực lượng cảm giác nhưng bỗng nhiên hấp dẫn tầm mắt mọi người phi ly i ân gì nguyên bản nàng bị mang tới là bởi vì các pháp sư cho rằng cái này đại không động có thể là nơi nào đó di tích hy vọng lợi dụng nàng làm đã từng hỗn độn chi xà cán bộ lực lượng đến thu hoạch một chút tin tức có thể tình huống hiện tại lại vượt xa khỏi các pháp sư ban đầu đón o trước u minh chi môn hồng điện tử thời không mặt mẹo bản thân quan sát quái vật những này đều đã vượt xa khỏi hỗn độn chi xà có thể nắm giữ phạm chủ bây giờ tuyệt đại đa số câu đố đã bị giải khai có lẽ chỉ còn lại đại không động tại sao lại đột nhiên xuất hiện cái nghi vấn này phi ly nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt cuối cùng rơi tại giải nở trên thân các vị đang ngồi ở đây đều là thế giới này đối kháng suôn dị chủng hy vọng mà ta bất quá là một cái tội nhân may mắn ta bản thân chạy xuôi huyết mạch có thể làm cho ta chống lại những quái vật này cho nên ta đến đối kháng bọn chúng không có gì thích hợp bằng giọng nói của nàng trầm ổ n không có một tia mê võng không không được người coi như dựa vào huyết mạch lực lượng cũng bất quá chỉ có chung giai pháp sư thực lực căn bản không thể là vì vượt sâu tiềm hàng giả số mở ra một đầu thông lộ g i a i nơ lập tức cự tuyệt hắn không thích không hy sinh cần thiết đích thực xuân dị t r ù n g có được khó thể tưởng tượng lực lượng mà lại chúng ta không xác định những này xuân dị t r ù n g phải chăng cũng đồng dạng vốn có miễn dịch nhất định năng lực ma pháp ngươi dạng này một cái nhỏ yếu nữ tử t i ề n đến sẽ chỉ chịu chết b ợ giặt các hạ nói ra hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đại không động tuy rằng hoàn toàn yên tĩnh nhưng liên tục không ngừng tiếng va đập vẫn như cũ nhắc nhở lấy các pháp sư bọn hắn chính người đang ở hiểm cảnh ta có biện pháp đối kháng bọn chúng phí lì nói nàng nhẹ nhàng đụng vào dải n ở bà vai dải n ở có thể đem đến từ qua kỷ nguyên ký ức lấy ra sao ừ m g dải n ở hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là từ trong túi chữ vật lấy ra cái hộp kia đem nó mở ra bên trong cái kia tản ra màu đỏ hủy quang vật thể làm cả phòng điều khiển nhiễm lên một tầng ngừng đỏ cái này có làm được cái gì phiêu từng nghe nói cái này tại hệ lì h ọ t bán vị diện phát hiện di vật lúc này gặp đến ngoại trừ vì hắn lực lượng cường đại trấn nhiếp cũng sinh ra nghi vấn to lớn vừa rồi ta nghe được phân tích của các ngươi cùng phỏng đoán ta cũng có một cái phỏng đoán phi lì khẽ vết c ằ m gật đầu nói dựa theo hỗn độn chi xà ghi lại đến từ qua kỷ nguyên ký ức tại dung hợp hiền giả chi sau đá ngoại trừ có thể tái hiện đến từ qua kỷ nguyên cảnh tượng bên ngoài cũng đồng dạng ẩn chứa sức mạnh cực lớn trên thực tế hiền giả chi đá bản thân liền cố có đầy đủ phá hủy một đầu kỳ đi dị chủng lực lượng ta cho rằng có thể dẫn bạo bên trong ma lực chế tạo bạo tạc ạ bợ tờn các hạ nhìn chăm chú cái này t n g đỏ trùng sáng sau một lát mở miệng nói đích thực chỉ là hiền giả chi đá liền ẩn chứa cực cao độ tinh khiết ma lực giả sử nếu có thể đem nó lượng tử hóa dẫn bạo về sau tất nhiên có thể phá hủy ngăn cản tại chúng ta phía trên kỳ đi dị t r ù n g nhưng trong này mấu chốt nhất liền là dẫn bạo giả từ với chưa kích hoạt trạng thái hiền giả chi đá đồng thời không có được bản thân quan c h ắ c năng lực tại bị u minh chi môn lượng tử hóa về sau tất nhiên sẽ khiến sụp đổ từ đó mất đi nổ tung năng lực nhất định phải có một vị quan chắc giả không chế một vị lượng tử thái quan chắc giả chưa kích hoạt hiền giả chi đá là sẽ không phóng thích ma lực bởi vậy sẽ không kích phát hồng điện tử nhưng chưa kích hoạt h i ể n giả chi đá cũng không cách nào phá hư xuân dị t r ù n g đồng thời đã kích hoạt h i ể n giả chi đá tuy rằng có được cực mạnh lực phá hoại nhưng hắn ma lực bản thân lại bị u minh chi môn hấp thu khiến cho phát sinh nhảy vọt mặc dù không có người biết do nếu như hồng điện tử nhảy vọt những này vô hình quái vật sẽ hay không đương liền tan nát tán nhưng mọi người rõ rằng nếu như hồng điện tử nhảy vọt về sau những quái vật này vẫn tồn tại như cũ như vậy các pháp sư đem không có bất kỳ biện pháp nào trốn đi mà bây giờ phi lì cấp ra một lựa chọn chỉ cần hy sinh nàng một người liền có thể cứu vớt cái khác người cái này để kế toán tương đương đơn giản bất kỳ cái gì một vị pháp sư có thể trong khoảng thời gian ngắn nói ra đáp án xem ra kết quả đã rất rõ ràng phi lì nói ra nàng cầm lên cái hộp kia bên trong sáng trói quang huy tỏa ra khuôn mặt của nàng hào quang động lòng người chúng ta cần muốn bảo vệ nàng an toàn tiếp xúc u minh chi môn đồng thời khiến cho phù hợp lượng tử hóa tần suất dãi nở rốt cục mở miệng hắn nói ra Thanh âm không âm có m ộ tởn tia gọn sóng. À, bở tờn các hạ nhẹ gật đầu hắn điều khiển vượt sâu tiềm hàng giả số tại vô hình bọn quái vật trong công kích lặn xuống đi tới u minh c h i môn phụ cận có thể nhìn thấy vượt sâu tiềm hàng giả số đã rách nước rất nhiều nơi xuất hiện tổn hại cái này dẫn đến hắn không cách nào lấy tốc độ tối cao di động cũng không có cách nào tiến hành q u á kịch liệt cơ động chuyển hướng nếu không thì cao tốc liền sẽ đem nó xe rách thành mảnh vỡ lệnh chức này thuyền bay bản thân hủy diệt b ợ giặc các hạ ma lực duy trì lấy v ư ợ t sâu tiềm hàng giả số từ ngoài chống cự lại vô hình quái vật tiếp tục không ngừng tiến công b à n h b à n h bành t h ì n h t h ị c h t h ì n h t h ị c h cái này tiếng kim loại va chạm giống như tận thế đếm ngược treo cao tại trong lòng của mỗi người rốt cục v ư ợ t sâu tiềm hàng giả số đi tới u minh chi môn bên cạnh vô hình quái vật tần suất công kích tuy rằng giảm bớt một chút nhưng cũng không có biến mất giải nở mang theo phí lì đi vào thuyền bay cửa ra vào chỗ nơi này đỗ lấy mấy chiếc vi hình thuyền bay vốn là dùng làm ra ngoài thăm dò bề ngoài bích cùng v ợ c sâu tiềm hàng giả số áp dụng đồng dạng tài liệu tuy rằng có thể thừa nhận được vô hình quái vật công kích nhưng cũng không thể tiếp tục quá lâu t ố t ở cửa ra đã nhắm ngay u minh chi môn chỉ cần không đến mười giây liền có thể tiếp xúc đến thế giới kia v ặ n mẹo có lẽ chúng ta còn có những biện pháp khác giải nợ nói ra nhìn xem đi ở phía trước phi l ì muốn nói lại thôi nhưng bây giờ chỉ có cái này một cái đây là tổn thất nhỏ nhất biện pháp các người pháp sư không phải luôn nói muốn truy cầu lấy cái giá thấp nhất đổi lấy thu hoạch lớn nhất sao p h i ly c ư ờ i cười kia là một cái bình thản mà chân thực nụ cười mà lại ta sở dĩ làm như thế có ta lý do của mình lý do gì dái n ở nhữ nhữ mày nhìn xem p h i ly ta biết nhân sinh của ngươi bên trong đã không có ta tồn tại vị trí cho nên hiện tại ta phải dùng mình lực lượng ở nơi đó lưu lại một đạo vết tích p h i ly nụ cười rất xán lạn nhưng cũng rất thương cảm ta nói qua lần này lữ hành nói không chừng có thể hoàn thành nguyện vọng của ta g i ả i nơ đây chính là nguyện vọng của ta sau một khắc phi lý b u lại nhẹ nhàng tại g i ả i nơ bờ môi lưu lại một cái ơn ký đ ó lấy quay người tiến vào vi hình thuyền bay cảm nhận được mềm mại cùng nhiệt độ chưa rút đi g i ả i nơ liền thấy trở phi lý vi hình thuyền bay từ lúc mở thông đạo bay ra trong nháy mắt liền đụng phải cái kia u minh chi môn sáng chói mà quang mang mãnh liệt bỗng nhiên sáng lên kia là so thái dương càng thêm ánh sáng chói mắt Quang mang này tại ự a hồ lệnh vô hình bọn vô quái trong thôn khoảnh quang khắc mang yên lát lấp về sau, chỉ có một tầng y tĩnh mà trống trải chen trúc lại ồn ào đại không động dưới đáy tại các pháp sư tại giai nở tầm mắt cùng cảm giác không cách nào với tới địa phương một thân ảnh lên như diều gặp gió dài nở cái gì đều nhìn không thấy nghe không được nhưng như cũ đi theo thân ảnh này n g n g đầu nhìn hướng lên phía trên run sợ một hồi trong lòng hắn nổi lên gọn sóng sau một khắc nguyên bản như như gió báo mưa rào vô hình quái vật công kích t i mặt b mà rừng đại không động bên trong một mảnh yên lặng một cái lượng tử thế giới cứ thế biến mất lại không có bất kỳ người chứng kiến t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai lượng tử hoa hồng vượt sâu t i ề m hàng giả tại nửa giờ về sau nổi lên đại không động mặt ngoài chiếc này thuyền bay đã kinh biến đến mức rách tung tóe vài giờ trước đó cái kia mới tinh bộ giáng tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng vượt sâu tiềm hàng giả số từ đại không động bên trong mang về rất nhiều chân quý quan trắc số liệu về sau ạ bở tởn các hạ tải kiểm tra dụng cụ thời điểm ngạc nhiên phát hiện mặc dù không có người nhìn thấy cái kia lượng từ thế giới sụp đổ tràn g cảnh nhưng có một chút máy móc lại nhiều hơn không hiểu ghi chép căn cứ ghi chép mọi người phát hiện, hiện giả chi đá sau cùng bạo tạc xuất hiện năng lượng đã viễn siêu bản thân nó hẳn là năng lượng ẩn chứa nếu như lần này bạo tạc không phải tại lượng tử thế giới mà là tại hiện thực như vậy toàn bộ áo lổ bán vị diện hẳn là đều đã hóa thành cho tàn giải nở bởi vậy đạt được dẫn dắt đưa ra một cái phỏng đoán đó chính là đến từ qua kỷ nguyên ký ức trên bản chất là một cái hạt nhân nguyên tử đã có hồng điện tử như vậy tự nhiên là hẳn là có hồng nguyên tử cái này gánh chịu một cái kỷ nguyên ký ức vật thể chính là hồng hạt nhân nguyên tử cái này cũng có thể giải thích vì sao phần này ký ức chung quanh quang mang hội bị bóp méo vì sao nó khi lấy được hiền giả chi sau đá mới có thể bị kích phát dựa theo giải nở thuyết tương đối rộng quan điểm tại lớn khối lượng tác dụng dưới không gian bốn chiều v ạ n vẹo tự liền quang đều không thể trốn qua nhưng lại có một dạng sự vật có thể xuyên thấu cái này v ạ n vẹo đó chính là lực hút qua kỷ nguyên cuối cùng nhân loại lựa chọn phá hủy hành tinh mẹ đem khắp chung quanh thời không xe rách trở thành bây giờ v ạ n vẹo bộ dáng cái này to lớn bạo tạc mang tới lực hút biến hóa bị chi tiết ghi chép lại trở thành cái này cái gọi là ký ức thuốc màu cùng mực nước cuối cùng rồi sẽ phai màu t i ê u liền khắc vào trên tảng đá văn tự đều sẽ theo tinh cầu tiêu vong mà trôn vùi cũng chỉ có lực hút tồn lưu trên thế gian vượt qua kỷ nguyên mà tại đại không động dưới đáy đưa tới bạo tạc chính là một lần vĩ m ô vụ nổ hạt nhân hiện giả chi đá lực lượng dẫn đến hồng hạt nhân nguyên tử tách ra bán ra năng lượng to lớn lúc này mới phá hủy tất cả vô hình quái vật đối với hồng thế giới quan c h ắ c giả mà nói đây bất quá là một cái nguyên tử phân liệt không hề ảnh hưởng nhưng đối với giải n ở mà nói lại là phi l ì hy sinh cũng đúng như phi l ì mong muốn nàng tại giải n ở trong lòng lưu lại một cái cự đại vết tích giải n ở vĩnh viễn cũng sẽ không quên vị nữ tử này bình minh lướt sóng số không hề rời đi pháo lổ bán vị diện theo đại không động đúng nghĩa phóng không các pháp sư cũng có thể bình thường tiến vào đại không động dưới đáy nghiên cứu cái kêu u minh chi môn các pháp sư tin tưởng hồng điện tử cùng hồng nguyên tử nghiên cứu đối với chống lại xuân dị t r ù n g tựa hồ là một cái phương hướng mới những này đến từ hồng thế giới vật thể đối với xuân dị t r ù n g có thiên nhiên kháng tính nhất trực quan xuân dị t r ù n g cái k i ê u cực mạnh thích đứng năng lực đối với hồng điện tử cùng hồng tách ra không có bớt kỳ tác dụng bọn chúng vẫn như cũ sẽ bị cái này mênh mông lực lượng thôn p h ệ phóng nhãn đại không động chung quanh đã thành lập nên rất nhiều đồn quan sát đứng các pháp sư hy vọng có thể thông qua một chút thủ đoạn đến thu thập hồng điện tử cùng hồng nguyên tử dùng cái này làm đối kháng có thể có thể đến xuân dị chủng vũ khí giải n ở đem ánh mắt từ bên ngoài thu hồi lại nhìn xem trên bàn tư liệu sau đó mấy chức cao cấp pháp sư tiến hành thảo luận mới rốt cục mở ra trước đó một hệ liệt bí ẩn phong bạo tường vi số phó hạm trưởng đau cùng cái khác tiến vào đại không động thuyền viên đều gặp phải vô hình quái vật tập kích chỉ bất quá khi đó chỉ có một đầu trùng hợp bên trong đau bọn người tiếp xúc đến u minh chi môn từ mà trở thành lượng tử thái sinh vật đồng thời khả năng còn lợi dụng u minh chi môn giết chết một đầu s ụ n dị t r ù n g bọn hắn đối với mình biến dị không hề hay biết điều khiển thuyền bay trở lại trên mặt đất lại lập tức bởi vì ngoại đ ộ người quan sát tồn tại mà sụp đổ trở thành hủy diệt thái nhưng cao phó hạm trưởng lại dựa vào bản thân quan sát trở thành cùng loại vô hình quái vật bình thường tồn tại dừng lại tại bên trong phòng của hắn tại không có người chú ý tới thời điểm hắn mới có thể can thiệp thế giới hiện thực vẽ xuống vô hình quái vật bản thể bộ dáng lấy cảnh cáo cái khác người nhưng sau đó thuyền viên đoàn phát hiện dị thường đối cao phó hạm trưởng gian phòng không ngừng giám thị điều này sẽ đưa đến cao phó hạm trưởng bản thân quan chắc mất đi hiệu lực khó mà can thiệp hiện thực chỉ có đang giám thị đám người không chú ý thời điểm mới có thể tiến hành một chút hoạt động về phần hiện tại cao phó hạm trưởng cũng đã đã sớm hoàn toàn sụp đổ biến mất tại một cái không có người biết nơi hẻo lánh mà đi theo bọn hắn leo lên phong bạo tường vi số xuân dị t r ù n g cũng đồng dạng cho vùi đối với hồng điện tử mà nói các pháp sư sở tác sở vi thậm chí hắn tồn tại đều là không có ý nghĩa các pháp sư trong mắt vĩ mô lượng tử hiện tượng tại hồng điện tử mà nói thật là vi mô đây cũng chính là bản thân quan chắc có thể thành lập nguyên nhân một trong để b ú t xuống g i á i nở khe thở dài một cái đúng lúc này một trận không hiểu rung động làm hắn quay đầu lại một người đứng ở sau lưng hắn là phi ly nàng n g ư ờ i mặc một bộ thủy lam sắc váy dài mảnh khảnh chân trần rơi tại lông dê trên sạp hàng mái tóc dài màu xám rối tung tại sau đầu lúc này p h í lì so với trước đó nhiều hơn mấy phần cảm giác không linh p h í lì mang theo điểm tĩnh nụ cười cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem giải n ở p h í lì giải n ở một nháy mắt cho là mình xuất hiện ảo giác bởi vì p h í lì rõ ràng đã biến mất tại đại không động dưới đáy nhưng rất nhanh giải n ở lại kịp phản ứng tại cái kia một trận hồng tách ra bên trong lượng tử hóa p h í lì khả năng cơ với nguyên nhân nào đó vẫn còn tồn tại thời khắc này nàng là dựa vào bản thân quan sát mà tồn tại rốt cục tới đây lúc này giải nờ mới chú ý tới phí lý lọn tóc tản ra ánh sáng h ạ n như ẩn như hiện trên thực tế nàng toàn thân đều phảng phất bao phủ một tầng mê vụ tựa hồ sau một khắc liền sẽ biến mất phí lý nhưng như cũ triển lộ lấy nụ cười xem ra lý luận của ngươi còn có sai lầm ta tựa hồ không có dễ dàng như vậy rút lui nàng nói ra trong tươi cười nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ đúng vậy a giải nờ nhịn được đưa tay khẽ vớt phí lý gương mặt xúc động bởi vì hắn biết rõ phi ly có thể lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình cũng đã là một cái kỳ tích mà tùy tiện hành vi thì hội dẫn đến nàng sụp đổ thân ở thế giới này ta gặp được rất nhiều không giống phong cảnh cũng suy tư rất nhiều nhưng ta quả nhiên vẫn là muốn lưu ở bên cạnh ngươi dại n ở phi ly n h ẹ nói lượng tử thái sóng hàm số cũng không phải là xác định điều kiện khác biệt có lẽ có thể có được kết quả khác nhau nói cách khác phi ly có lẽ tồn tại một cái khả năng ngươi còn có thể trở lại thế giới này d ạ nơ mở miệng lệnh phi lì thoáng có chút n g h i hoặc nhưng giải n ở lời kế tiếp để phi lì ngây ngẩn cả người ta sẽ tìm đến khả năng này nghe được giải n ở mà nói phi lì thoạt đầu là do dự tiếp lấy lại có chút không biết làm sao sau đó đôi mắt bên trong nổi lên điểm điểm gợn sóng nàng nhẹ nhàng che khuôn mặt của mình thanh âm bên trong có chút run rẩy ta thật có thể chứ đối mặt đặt câu hỏi giải n ở nhẹ gật đầu cùng lúc đó phi lì cũng bắt đầu từng bước tiêu tán rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa liền như là chưa từng có tồn tại qua g i ả i nở ngồi trở lại đến trên ghế trầm mặc hồi lâu đột nhiên hắn nhìn thấy một bên trống trải đã lâu trong bình hoa không biết cái gì lúc sau đã cắm lên một chùm thủy lam sắc hoa hồng cái kê hoa hồng tại g i ả i nở trong tầm mắt dừng lại một lát lập tức hóa thành hạt tiêu tán g i ả i nở rất nhanh h i ể u được đây là phi lì lưu cho mình lễ vật tại lượng tử sinh vật trong mắt toàn bộ thế giới khả năng lại là một phen k h á c cảnh tượng hoa hồng này có lẽ đã sớm nở đầy toàn bộ đại không động mỗi một góc dài nở chờ đợi chờ đợi lấy một ngày nào đó mình có thể lại lần nữa nhìn thấy cái này một chùm lượng t ử hoa hồng có lẽ lúc kia hắn cũng có thể cùng phì ly lại lần nữa gặp nhau t r ư n g năm trăm hai mươi ba đồng chí tân nguyện học viện trận tuyết rơi đầu tiên đúng hạn mà tới trong vòng một đêm bao phủ trong làn áo bạc rừng rậm bị tuyết trắng bao trùm toàn bộ sân trường cũng đã trở thành băng tuyết tỏa thành mềm mại tuyết chưa đông kết Đạp lên l hội thật sâu â mà v o trong, bên ràng dấu chân,、rất、nhiều đến một thể thấy rất từ rõ lưu lại dấu cái có phương Nam Thành Thị, c ò n c học ư a qua từng tuyết lớn gặp các h sinh không đôi ể ý như là l n ngỗng nhẹ g bay tuyết r ơ tẩy lễ, n hắn a nhau, nhau chạy ra u phòng, trên quảng trường tùy ý chơi đùa. Mà phương chạy khỏi chơi tùy đùa. ý Mà b t học s i h hắn đối sớm đã nhìn lắm thành quen chỉ ngồi tại bên giường nhìn xem một mảnh mênh mông đại địa cùng cái kia trong gió tuyết phiêu diêu chim chóc pha một chén cà phê nóng ấm áp lòng bàn tay tới gần cuối kỳ cho dù hôm nay là ngày nghỉ thư viện vẫn như cũng ồ i đầy ôn tập các học sinh các nàng có mở ra nặng nề sách vở làm lấy bút ký có thì đối bài thi phát sầu còn có một số thì là sử dụng ma pháp tấm bảng đối chiếu lao sư giáo trình tại nghiêm túc suy tư cà phê hương khí m ở mị tấm áp thư viện cũng đồng dạng tràn ngập ở phòng nghỉ bên trong bọc lấy một đầu tấm thảm c ẩ n dơ bưng lấy một chén có xinh đẹp màu sắc cà phê ngồi tại lò sưởi trong tường trước t u ổ i lửa bên trên nhảy nhót lấy sung sướng ngọn lửa đem nhiệt lượng từ những ngày nằm xưa đầu gỗ bên trong phóng xuất ra ánh lửa chiếu rọi rộng thoáng đại sảnh lệnh người cảm thấy an tâm cùng tường h ò a nàng hai cánh tay đều dính sát cái chén hai mắt thì toàn thân quan chú mà nhìn xem trước mặt ma pháp tấm bảng ước chừng sau ba phút mới khó khăn đem một cái tay từ ấm áp cái chén bên cạnh rút ra d ỗ i ra ngón tay lệnh ma pháp tấm bảng lật giấy lập tức lại cấp tốc rụt về lại người thức dậy thật sớm dài nở từ bên ngoài trở về bên người nổi lơ lửng vài cuốn sách cùng ma pháp tấm bảng hán t h ở i xuống bên ngoài màu đen nặng nề áo choàng đem nó treo ở một bên trên cây áo tiếp lấy đi đến lò sưởi trong tường bên cạnh đưa tay nướng sưởi ấm đồng thời liếc qua đặt ở lò sưởi trong tường phía trên một cái không có vật gì bình hoa mới ngồi vào c ấ n giờ trên ghế s a lon bên cạnh ta cũng không phải mỗi ngày đều ngủ đến buổi trưa hừ c ấ n giờ có chút bất mãn như vậy nói ra sau đó vươn tay đem đặt ở trên bàn nhỏ bàn ăn hướng dài nở phương hướng đầy nơi này có nhỏ bánh bích quy có thể có thể làm được có điểm ngọt bất quá ta cảm thấy rất ă n ngon dài nờ nhìn về phía trong m â m tuy rằng có thể nhìn ra kia là bánh bích quy bộ dáng nhưng hiển nhiên cận giờ ban đầu nghĩ có thể là làm thành thứ gì khác tại thất bại về sau mới đem cải tạo thành bánh bích quy lắc đầu dài nờ đưa tay cầm một khối đưa vào trong miệng cảm giác ngược lại là lỏng giòn thích hợp bất quá chính như cận giờ nói thật sự là có điểm ngọt ăn hết một khối g i ả i nở liền không nhịn được đi rót một chén không thêm đường hồng trà thoáng trung hòa về sau mới chỉ hoa tới đích thật là quá ngọt g i ả i nở nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường chính là m ộ ư ơ i hai giờ qua năm phần đến cơm t r ư a thời gian vừa vặn luyện kim sinh vật thúc đẩy toa ăn từ hành lang tới rất nhanh liền ở phòng nghỉ b à y bàn ra một trận đơn giản cơm trưa tràn ngập khói lửa tiêu thơm heo nướng sườn bài điểm s u y ế t lấy tươi mới hương thảo vận vị sâu xa hải sản canh thanh tỉnh thấy đáy trung hòa thịt nướng nồng đậm mùi thơm x ố c bánh mì nướng thật vừa lúc phối hợp một khối nhỏ mỡ bỏ lệnh người thèm ăn nhỏ rãi cận giờ nhìn thấy những n à y thức ăn lập tức buông xuống trong tay cà phê phi tốc vây tốt khăn ăn tay cầm dao nĩa chuẩn bị hửng dụng những người khác tại bên ngoài sao nàng hỏi một câu hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn không có nhìn thấy cái khác người thân ảnh hiện tại thế nhưng là cuối năm ai còn giống như ngươi có thể nhàn nhã ở ở phòng nghỉ đọc tiểu thuyết dài n ở đến hai chén nước trái cây hiện tại là giữa trưa uống rượu không quá vừa vặn cái này tiểu thuyết thực tại quá đẹp cận giờ nói lại cầm lấy một bên ma pháp tấm bảng hướng giải n ở biểu diễn bên trong tiểu thuyết bản này gọi là mị hoặc ma nữ nhỏ nói thật siêu đẹp mắt tuy rằng thoạt nhìn chỉ là phổ thông tiêu chuẩn lớn tiểu thuyết nhưng trên thực tế bên trong lại ẩn chứa tác giả thật sâu quyến luyến c h i tình đó có thể thấy được tác giả là tại dùng tấm khắc họa bên trong mỗi một cái nhân vật cận giờ có chút kích động hoàn toàn không toàn có để ý bất i diễn cho giải hội người tim ể để u đều miêu chuyện nở nhìn một trang này cơ hội toàn này. cho cơ cho tả một mặt ta là bộ b đập đỏ mặt miêu tả chuyện này. Bất luận là nam nhân vật nữ chính đấu võ mồn khôi hài tiểu đoạn vẫn là hai cá nhân tại trong nguy cấp giúp đỡ lẫn nhau cùng cái kia cẩn thận nhập vi dường hí miêu tả đều để người muốn ngừng mà không được nhưng là cận giờ lời nói xoay chuyển trứng mắt g i ả i nờ nhưng là quyển sách này thế mà không viết nữa rồi ba nó đoạn càng bốn cận giờ hết sức tức giận nâng lên gương mặt phẫn luật nói từ khi mùa thu đến nay quyển sách này vẫn quỵt canh tác giả cũng mất túng ảnh loại hành vi này cần phải nghiêm túc khiển trách ngươi không phải cũng như thường lệ quỵt canh sao giải n ở liếc qua cơn giờ màn hình hỏi ngược lại cái kia cái kia cái không phải quỵt canh là ra ngoài lấy tài liệu ra ngoài lấy tài liệu sự tình có thể để quỵt canh sao cơn giờ hấp đúng cũng nói không nên lời cái như thế về sau thế là nàng r ứ t khoát từ bỏ suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói ra tóm lại ta mỗi lần đều nghiêm túc xin nghỉ nâng lên xin nghỉ phép dũng khí đến q u ỷ canh là phi thường chịu trách nhiệm q u ỷ canh so với loại này không rên một tiếng liền q u ỷ canh đến năm thứ hai tác giả không biết cao đi nơi nào đồng thời g ơ lên bộ ngực cho dù mặc nặng nghề á o khoác vẫn như cũ có thể nhìn thấy cơn rơ đẹp đẽ dáng người chẳng bằng nói bởi vì giải n ở nguyên nhân cơn rơ tại đủ loại trên ý nghĩa tựa hồ lại trưởng thành không ít tốt tốt tốt, cơn rơ thật sự là rất cố gắng đâu g i nờ sờ lên cơn rơ đầu để nàng trở lại trên chỗ ngồi hai người rất nhanh tiêu diệt cơm trưa cợt dở tiếp tục rút về trên ghế salon tiện tay điểm mở một cái trực tiếp quan sát giải n ở thì trở lại phòng thí nghiệm tranh thủ đem công việc của mình hoàn thành lượng tử lý luận đưa ra về sau còn cần đại lượng số liệu nghiệm chứng cùng tính toán giải n ở một mực tiến hành mấy tháng thẳng đến cuối năm mới hoàn thành bước đầu mô hình thành lập công việc tuy rằng có thể chậm rãi tiến hành nhưng giải n ở không biết lượng tử thái phì lỵ có thể duy trì ý thức của mình bao lâu cũng không biết thân ở lượng tử thế giới phí lì sẽ gặp phải nguy hiểm gì tóm lại thời gian kéo càng lâu phí lì có thể trở lại trạng thái bình thường tỷ lệ cũng lại càng nhỏ tại lượng tử lý luận bị cao giai nghị hội thúc đẩy quá trình bên trong đại lượng thế giới vi mô lượng tử hiện tượng bị quan trắc đến các pháp sư tiến hành rộng khắp mà xâm nhập thí nghiệm cơ bản nghiệm chứng lượng tử lý luận bên trong một hệ liệt giả thuyết một bộ phận t r u n g giai pháp sư từng bước bắt đầu tiếp nhận lượng tử lý luận cứ việc cái này lật đổ rất nhiều nhận biết nhưng cao giai các pháp sư khai thác một chút uyển chuyển mà ôn hòa phương thức cái này mới không có gây nên đại quy mô học thuật tai nạn nhưng cùng lúc cũng có nhất định vấn đề xuất hiện những vấn đề này khó mà dùng kinh điển ma pháp lý luận giải thích đồng thời khiêu chiến lấy mọi người nhận biết tỷ như trước mắt giải nở lấy tay hai cái dây d ừ a cùng nhau lượng từ sự quay tròn mang tới sụp đổ vấn đề chính là một cái trong số đó mà giải nở tin tưởng vấn đề này có lẽ là ứng đối có thể có thể đến s u n dị t r ù n g tập kích nơi mấu chốt lượng tử dây dưa kinh điển hệ thống pháp thuật cho rằng bình phán một cái lý luận có chính xác không trọng yếu nhất tiêu chuẩn là cái này lý luận bản thân là không trước sau như một với bản thân mình phải chăng có thể rất tốt giải thích thí nghiệm quy luật cho dù cái này lý luận vi phạm với nhân loại trực giác hoặc là một ít sớm đã tại nhận biết bên trong thâm căn cố đế quan điểm chỉ cần có thể phù hợp hai điểm này như vậy các pháp sư liền có thể tiếp nhận cái này lý luận t ỷ như giải n ở ban đầu đẩy ngã địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố lý luận ngược lại đưa ra nhiều loại nguyên tố cùng tồn tại thuyết pháp cái này mới quan điểm tuy rằng đối quá khứ mấy trăm năm qua luyện kim hệ thống tạo thành tương đối lớn súng kích nhưng trải qua thí nghiệm nghiệm chứng giải n ở lý luận là chính xác bởi vậy các pháp sư cũng bắt đầu từng bước tiếp nhận dạng này lý luận lại tỷ như lượng tử lý luận cứ việc cái này đã vượt ra khỏi t h ư ờ n g thức phạm trù đối mọi người nhận biết thế giới tiến hành căn bản tính phá vỡ nhưng nó thành công giải thích thí nghiệm hiện tượng bởi vậy cũng là có thể tiếp nhận từ bờ g ặ t các hạ hạ b ợ tần các hạ chờ chuyển kỳ pháp s ư quy định hai điều kiện lấy kiểm nghiệm một cái lý luận có thành công hay không đầu tiên là ma pháp lý luận nhất định phải chính xác không sai đây thật ra là ma pháp lý luận dự đoán phù hợp thí nghiệm kiểm nghiệm kết quả trình độ lý luận càng có thể chuẩn xác miêu tả thí nghiệm như vậy lý luận liền càng có xu hướng hướng với chính xác Cái cho pháp hai phải miêu thứ nhất tính tả, định hoàn ma ra là lý luận nhất định phải cho mỹ tính miêu tả. cái này đơn giản đến lý giải liền là ma pháp mỗi cái thực tế tại tồn ma pháp thực tế tố yếu đối ề u luận phải pháp hắn tại trong ma lý bên co đ ứng cũng chính là một cái hoàn mỹ ma pháp lý luận, nhất định chuẩn yếu yếu miêu tố, một thể tả tố. Đối cái có xác cái pháp phải pháp là lý mỹ ma ma mỗi với lượng tử lý luận tới nói điều kiện thứ nhất tựa hồ đã thông qua lượng tử lý luận có thể thành công tiên đoán vi mô hạt rất nhiều dị thường hiện tượng cho ra giải đáp nhưng điều kiện thứ hai lại cùng lượng tử lý luận có chút mâu thuẫn đầu tiên căn cứ ẩn dị sự không chắc chắn nguyên lý các pháp sư vĩnh viễn không cách nào đồng thời chuẩn xác đo đạc một cái vi mô hạt vị trí cùng động lượng cái này vi phạm với hoàn mỹ tính chuẩn tác tiếp theo dựa theo thuyết tương đối rộng miêu tả tốc độ ánh sáng là tốc độ cực hạn bất kỳ cái gì sự kiện cùng tin tức truyền lại cũng không thể vượt qua tốc độ ánh sáng nhưng ở lượng tử lý luận bên trong hai cái dây dưa cùng nhau lượng tử trạng thái lại là có thể xác định là quan sát bên trong một cái lượng tử sự quay tròn trạng thái liền có thể xác nhận một cái khác lượng tử sự quay tròn trạng thái đồng thời loại này xác nhận là không nhìn khoảng cách tổng sự quay tròn là không lượng tử trong hệ thống nếu như bên trong một cái hạt sự quay tròn vì nào đó một cái giá trị như vậy một cái khác hạt sự quay tròn liền có thể thông qua cái này giá trị chuẩn xác tính toán ra tới giải nở tái diễn cái pháp sư này nhóm tại thí nghiệm ở bên trong lấy được kết quả tự lẩm bẩm như vậy nói ra đây là trước mắt đối lượng tử lý luận lớn nhất một cái khiêu chiến bởi vì loại này lượng tử dây dưa hiện tượng trước mắt đến xem là không nhận khoảng cách hạn chế nói đúng ra một cái khác hạt sự quay tròn trạng thái là trải qua hiện tại cái này hạt sự quay tròn trạng thái xác định các pháp sư thậm chí không cần đi quan trắc một cái khác hạt trạng thái cái hiện tượng này để các pháp sư rất nhanh liên tưởng đến số x â n dị t r ù n g số x â n dị t r ù n g ma pháp kháng tính là chỉ cần có một đầu số x â n dị t r ù n g bị đặc biệt pháp thuật đánh giết như vậy loại ma pháp này kháng tính liền sẽ truyền lại đến tất cả số x â n dị t r ù n g trên thân gần như đồng thời mà không cần thời gian cái này thì tương đương với xuất x â n dị t r ù n g chỉnh quần thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành chủ động tính tiến hóa đây là khó có thể lý giải được cũng là phiền toái lớn nhất điều này đại biểu các pháp sư không có thể tùy ý sử dụng một chút lực phá hoại cực mạnh pháp thuật cứ việc điều này có thể phá hủy đại bộ phận đột kích xuất x â n dị t r ù n g chỉ khi nào sử dụng sau này loại pháp thuật này đối với cái khác xuất x â n dị t r ù n g sinh ra ảnh hưởng chính là cực kỳ bẽ nhỏ các pháp sư tại phát hiện lượng tử dây dưa hiện tượng về sau liền đưa ra một cái tưởng tượng đó chính là xuân dị t r ù n g loại này chủ động năng lực tiến hóa trên thực tế dựa vào chính là lượng tử lý luận mỗi một cái xuân dị t r ù n g trên thân đều sẽ có một ít lượng tử cùng cái khác cá thể tướng dây dưa dạng này dây dưa rất dễ giải thích xuân dị t r ù n g bản thân sinh sôi hết sức dễ dàng tạo thành loại hiện tượng này tại lượng tử dây dưa hiện tượng bên trong xuân dị t r ù n g một cái cá thể lọt vào đá kích đồng thời cải biến lượng tử trạng thái trạng thái này liền có thể truyền lại đến cái khác cá thể trên thân thế là trong nháy mắt tất cả cá thể đều chiếm được pháp thuật tin tức từ đó sinh ra ứng đối biện pháp các pháp sư muốn phân tích loại hiện tượng này từ đó ý đồ tìm đến đối kháng suy dị chủng biện pháp nhưng mà lượng tử dây dưa đặc tính lại đưa đến một cái vấn đề lớn nhất đó chính là nếu như hai cái hạt tầm đó khoảng cách quá dài như vậy loại này quan c h ắ c kết quả là hội siêu việt tốc độ ánh sáng hai cái hạt nếu như cách xa nhau một năm ánh sáng khoảng cách như vậy dựa theo thuyết tương đối rộng giải thích người của hai bên đồng thời quan c h ắ c hạt sự quay tròn trạng thái đồng thời hướng đối phương truyền lại như vậy chí ít cũng cần thời gian một năm quan c h ắ c đám người tài năng biết được hai cái hạt riêng phần mình sự quay tròn trạng thái nhưng lượng tử lý luận bên trong cái này hai cái hạt sự quay tròn trạng thái là tương quan liên là quấn quýt lấy nhau chỉ cần biết được bên trong một cái hạt trạng thái như vậy thì có thể lập tức biết được một cái khác hạt trạng thái loại tin tức này truyền lại là tức thời cái này vi phạm với thuyết tương đối rộng bên trong bất kỳ tin tức gì truyền lại sẽ không vượt qua tốc độ ánh sáng suy luận cho nên dựa vào lượng tử dây dưa hiện tượng chúng ta có thể chế tạo ra truyền lại tin tức tốc độ thật nhanh thông tin thiết bị hễ lì mỉ méo một chút đầu nàng vốn là cho phòng thí nghiệm giá n đưa t r à chiều nhưng lại phát hiện giá n không giống như ngày thường tiến hành thí nghiệm mà là ngồi trên ghế đôi chống không bảng đèn suy nghĩ bởi vậy tò mò hỏi khi lấy được giá n kiên nhẫn giải thích về sau nghĩ như vậy đến trên lý luận là có thể dạng này từ với trước mắt thông tin tối đa cũng liền là sóng điện từ thông tin bị quản chế với tốc độ ánh sáng tuy rằng ma pháp máy tính trải thông tin các quang tại hiện tại có thể chạm tới bán vị diện thông tin trì hoãn cơ hồ có thể không cần tính nhưng nếu như về sau muốn đi hướng tinh thần đại hải loại này thông tin trì hoãn là nhất định phải phải giải quyết vấn đề giải n ở hơi kinh ngạc không nghĩ tới hệ lùi mị thế mà có thể nhanh như vậy nghĩ đến cái này một khối hắn lúc đầu coi là hệ lì mì không quá để ý ma pháp máy tính cùng internet vấn đề tương quan tới bất quá bờ giặt các hạ bọn hắn nói lên cái này hoàn mỹ tính là có ý gì ma pháp mỗi cái thực tế tồn tại yếu tố đều phải ách nhất định phải tại ma pháp lý luận bên trong có hắn đối ứng yếu tố cái này cùng lượng tử dây dưa có quan hệ gì hệ lì mì tuy rằng miễn cưỡng có thể lý giải giải nở sở g i ả n g thuật vấn đề nhưng vẫn là không quá lý giải giải nở đối mặt vấn đề hạch tâm vị trí